Công nghĩ tới hôm nay cư nhiên sẽ thua tại mấy cái ngọc phủ tu sĩ trong tay. Thập Tam Gia yêu thú lại giận lại hận lại cướp, lớn tiếng rít gào, tưởng đưa tới đồng bạn. Đáng tiếc trong sơn động yêu thú đều phân thân thiếu phương pháp, thật lâu sau lúc sau đều không có đồng bạn ra tới cứu nó, mà mặt biển thượng yêu thú cũng bị chúng tu sĩ giết được không sai biệt lắm, chính chạy vắt giò lên cổ, da ốc còn không mang nổi mình ốc, nơi nào sẽ đến cứu nó, hơn nữa Thập Tam Gia yêu thú đều bị vây khốn. Tu vi thấp đi cũng chỉ có thể chịu chết. Cho nên có đảo tẩu yêu thú nhìn đến nó, không chỉ có chưa từng có tới hỗ trợ, ngược lại chạy trốn càng nhanh, liền sợ chạy trượt, đem chính mình cũng ham đi vào. Cường đại yêu bằng thú không cam lòng như vậy bị nhốt trụ, ngồi chờ chết, điên cuồng hét lên một tiếng, trên người hơi thở trở nên càng thêm khủng bố, trên người thật lớn lông chim căn căn lập lòe, phát ra vô số sáng lạn kim sắc quang mang, không tiếc hao tổn ngàn năm tu vi cũng muốn không vây đi ra ngoài, lưu đến thanh sân ở, về sau lại lấy mấy người này tánh mạng cũng không mượn. Yêu bằng thú một bộ đua lấy ra thức, tuy rằng biết bảo làm chiến thuyền lực phòng ngự rất lớn, chính là Phượng Phi Ly cùng đoàn mục trường thanh cũng không dám mặc kệ tần lạc y y hề thiệp hiểm. Hai người đồng thời vừa động, chắn bảo làm chiến thuyền phía trước, lợi dụng âm dương kính cùng mất đi thắp đem sở hữu kim quang đều hút lại đây. Yêu bằng vương phát ra kim quang quá mức cường thịnh, Sơ ẩn chứa lực lượng càng là cường đại vô cùng, Âm Dương Kính cùng mất đi tháp nhẹ nhàng lay động lên, có chút chống đỡ không được. Phượng Phi Ly cùng Đoan Mộc Trường thanh sắc mặt hơi đổi, nhanh chóng điều động toàn thân linh lực, hướng mất đi tháp cùng Âm Dương Kính trung rót vào đi vào, dùng để ổn định trong tay pháp khí. Mất đi tháp cùng Âm Dương Kính lại ổn định, bất quá Phượng Phi Ly cùng Đoan Mộc Trường thanh sắc mặt lại trắng bệch. Ha ha, tiểu bối, ta và các ngươi liều mạng, dùng hết ngàn năm tu vi vẫn là không có có thể thoát thân mà đi, yêu bằng thú vô cùng phẫn nộ, quát lên điên cuồng một tiếng, trên người kim quang càng thêm sáng lạ, hắn cũng thấy được cẩm pháp khí hai người thần sắc quá mức tái nhợt, hiển nhiên là đem hết toàn thân lực lượng ở khống chế, chỉ cần lại kiên trì trong chốc lát, này hai người kiên trì không được, nó tất nhiên là có thể thoát thân. Một lát thời gian, nó đã hao rất mấy ngàn năm tu vi, này tu vi hao đến nó đau mình, bất quá vì phá vây đi ra ngoài. Lại thịt đau cũng chỉ có thể chịu được. Đoan một trường thanh cùng phượng phi ly nhanh chóng hướng trong miệng ném vào một viên cao dài đăng dược, dùng để bổ sung trong cơ thể nhanh chóng tiêu hào linh lực. Hai người cho dù sắc mặt tái nhận, cũng rất khoát che ở tần lạc y dì hề trước người. Vẫn luôn không có đỉnh chỉ dùng linh lực đạn pháo công kích yêu bằng thần thú tư rất là hoàng hốt tần lạc y dì hề. Nhìn đến yêu bằng thú bắt đầu liều mạng, mà hai cái sư vinh lại che ở chính mình trước người, ngăn cản sở hữu kim sắc quan mang. Trong lòng hiện lên một tia thanh minh. Nàng không thể làm hai cái sư huynh xẻ ra chuyện. Nàng đem vòng tay trong không gian đan dược đều tìm ra tới, hướng hai cái sư huynh đã đi, Tả Hữu nhìn một phen, chuẩn bị nếu là thật sự không địch lại, nàng liền mang theo hai cái sư huynh tránh vào tay vòng trong không gian mặt. Nàng hiện tại tu vi, cho dù nơi tay vòng trong không gian mặt, cũng có thể thao túng vòng tay. Có nàng quần quần không ngừng linh đan bổ sung trong cơ thể linh lực, Phượng phi ly cùng đoan mục trưởng thanh trên mặt nhanh chóng khôi phục bình thường, đã hấp thu gần vạn năm yêu bằng thú trong cơ thể tu vi âm dương kính hấp lực lớn hơn nữa, yêu bằng thú thân trong cơ thể linh lực trôi đi đến càng nhanh, mà mất đi thắp thắp thân quang mang cũng càng thêm lóa mắt. Thập tam gia yêu bằng thú càng ngày càng suy yếu, không ngừng điên cuồng hét lên, vẫn là càng lốn càng sâu, hơn nữa tần lạc y lì hẻ vẫn cứ không ngừng dùng bảo làm chiến thuyền công kích nó, thực mong nó đã bị tần lạc y lì hẻ đánh bạo phần đầu. Nó yêu đan tử trong cơ thể bay ra, muốn đào tẩu, không cam lòng như vậy bị giết. Tu vi tới rồi nó như vậy, thân thể chết đi, chỉ cần yêu đan còn ở, liền có cơ hội có thể đoạt xá trọng sinh. Phượng Phi Ly cùng Đoan Mục Trường thanh sớm có chuẩn bị, sao có thể bằng nó rời đi. Hai người tiếp tục dùng mất đi pháp cùng âm dương cảnh đối phó yêu đan, sau một lát, ở yêu đan giữa tiếng kêu gạo thê thảm, bên trong linh lực toàn bộ bị âm dương kính hút cái sạch sẽ. Yêu đàn đặc biệt hút vào mất đi trong tháp. Mắt thấy yêu thú thân chết, Tân Lạc Y Ly có chút lão đảo từ bảo lam chiến thuyền chạy vội ra tới, tế ra ngọc phù, biến thành một phen sắc bén vô cùng truy thủ, hướng tới yêu thú trên bổng tộc đi. Yêu thú tuy rằng thân chết, bất quá nó vẫn là thập phần cường đại, bên ngoài ra giống như một tầng thiên nhiên phòng hộ tráo, Tân Lạc Y Ly thực phí một phen công phu, mới đưa truy thủ cắm đi vào, làm ra một cái chỉ tới lớn lên khẩu tử. Tay nàng thượng máu tươi đầm địa, quỳ gối nơi đó, không ngừng dùng sức cắt yêu thú bụng, mặt đẹp tái nhận, biểu tình bi thương chung mang theo mê mang. Phượng phi ly cùng đoan mục trường thanh nhìn nàng như vậy, trong mắt không ngợn sóng, khuôn mặt chấm tĩnh, chính là trong lòng lại sông cuộn biển gầm giống nhau, không ngừng mánh liệt quay cuồng. Đủ rồi. Sau một lát đoan mục trường thanh đột nhiên ngồi sổm xuống thân tới, nắm lấy nàng hai vai, đen nhánh trong con người mang theo thương tiếc, nói giọng khẳng khẳng, y y à nhi. Đừng như vậy, hắn đã trách không được nàng vẫn luôn chỉ hướng tới yêu bằng thú trên đầu công kích, nguyên lai nàng thế nhưng còn tồn ý nghĩ như vậy. Hắn không có việc gì, ta nhìn hắn bị yêu thú trực tiếp nuốt đi vào, hắn không có việc gì, ta muốn cứu hắn ra tới. Còn không đợi hắn nói cho hết lời, tần lạc y đi hả đột nhiên đánh gây hắn nói, sau đó tiếp tục tay trùy thủ các yêu thú bụng, nàng thành âm nẹ nào, mang theo âm dung, đen nhánh mắt phượng trùng quang mang lại lượng đến kinh người. Tay tuy rằng đang rút rẩy, chính là cắt đến càng thêm cẩn thận, nàng sợ hãi thương đến bên trong sở giật phong. Ngươi muốn đem hắn tử yêu thú trong bụng cứu ra. Phượng Phi Ly đã đi tới, xưa nay yêu nghiệt mỉm cười mắt đào hoa trung hàn quang trợt lẻ rồi biến mất, thanh âm trầm thấp mang theo cổ mạc danh ý vị, y hề nhi, ngươi tránh hình ra, ta giúp ngươi lộ. Hắn cũng dùng ngọc phủ huyện vì một phen trùy thủ, dùng sức hướng tới yêu thú trên bụng vạch tới. Thập tam gia yêu thú A. Bị nó nuốt vào đi người còn có thể cứu ra. Cứu ra còn có thể có mệnh ở. Quả thực là ý nghĩa kỳ lạ. Tần lạc y riêng ẩn đầu nhìn hắn liếc mắt một cái, nhìn đến đại sư huynh băng hàng tôn nhan, nàng biết hắn sinh khí, mỉ môi, nàng rũ xuống con người, tiếp tục dùng sức ở yêu thú trên bụng hoa. Đoan một trường thanh sắc mặt thay đổi mấy lần, sau đó hắn cũng ngồi sổm xuống thân tới, bọn họ cũng đều biết, xem tần lạc y riêng hiện tại bộ ráng này không đem yêu thú bụng hoa mở ra nhìn một cái, căn bản sẽ không chết âm. Phượng phi ly hoa tốc độ thực mau, hắn dùng rất lớn kính, giống như ở phát thiết cái gì giống nhau, yêu nghiệt tuấn nhan mặt trên vô biểu tình. Hai năm không thấy, nguyên tưởng rằng y y hề nhi nhìn đến hắn sẽ hương phấn, không nghĩ tới nàng cư nhiên ở bọn họ không ở thời điểm, cư nhiên thích nam nhân khác. Thích. Nghĩ đến này, hắn trong lòng đã đau lại giận. Hận không thể bắt lấy nàng bả vai tàn nhận thanh chất vấn nàng vì cái gì. Nhìn không được ngẩn đầu nhìn phía nàng, kia trương mặt đẹp thượng đau thương làm hắn trong lòng cả kinh, sau đó tâm càng là chìm vào đáy cốc, thậm chí ẩn ẩn hiện lên một mặt sợ hãi. Đoan mục trường thanh nghĩ đến càng nhiều, hắn là biết sở giật phong thân phận người, ý địa nhi. Chỉ sợ là ở thánh long trên đại lục liền thích người nam nhân này. Ba người cùng nhau, yêu thú gia thị tuy rằng cưng rắn, Bất quá vẫn là thực mau bị cắt ra hai thước tới lớn lên khẩu tử, liền ở chúng nó chuẩn bị đem yêu thú ngũ tạng lục phủ đều đào ra thời điểm, một đạo khàn khàn thanh âm đột nhiên từ bọn họ phía sau vang lên. "Ilia ni." Quan thuộc thanh âm làm đến Tần Lạc Ilia đột nhiên quay đầu lại, Phượng Phi Ly cùng Đoan Mục trưởng thành cũng dừng trong tay động tác, thần sắc khiếp sợ chiều phía sau nhìn lại. Rõ ràng hẳn là ở yêu thú trong bụng nam tử, cư nhiên liền đứng ở bọn họ phía sau, sắc mặt có chút tái nhợt khỏe môi mang huyết, nhìn như suy yếu, kỳ thật lại hoàn hảo không tổn hao gì không có gây tay gây chân đứng ở bọn họ phía sau. Phượng Phi Ly cùng đoan một trường thanh hai người sống lưng đồng thời cứng đờ, sau đó nắm trong tay trùy thủ, chậm dại đứng lên tới. Tân lạc y ghi hề cũng đứng lên, tái nhật trên mặt một trận hoàng hốt, ngay sau đó mừng như điên, nhìn không được chạy vội qua đi, đem hắn ôm chặt lấy, phong, còn tưởng rằng, ta còn tưởng rằng ngươi cho rằng ngươi đã chết, chính là chết tự nàng nói không nên lời, chỉ là gắt gao đem hắn ôm lấy, phong tung chính mình cảm thụ trên người hắn quen thuộc khí vị, còn có thân thể thượng ấm áp, chỉ có như vậy, nàng mới có thể rõ ràng cảm nhận được hắn còn sống, không, có bị yêu thú ăn luôn, còn sống sờ sờ đứng ở nàng trước mặt. Một hơi hóa tang thanh. Phượng Phi Ly nhìn sợ giật phong nhẹ giọng lẩm bẩm, yêu nghiệt mắt đào hoa hơi hơi nheo lại, trong mắt lập loè khó lường quang mang. La Hẳn là huyền thiên đại lục tần ra một hơi hóa tam thanh bí pháp. Đoan một trường thanh sắc mặt cũng thật không đẹp, tần lạc y dìa gắt gao ôm chặt sở giật phong bộ ráng, làm đến hắn nắm chặt rũ tại bên người bàn tay. Trưng 122 bất an. Y dìa nhi, ta ở chỗ này, ta không có việc gì. Sở giật phong ngữ thanh ôn nu, biểu tình sùng định, đen nhánh sáng ngời trong mắt là dấu không được kích động cùng vui sướng. Nhìn gắt gao ôm chính mình nhân nhi, hắn khỏe môi chán ra tươi cười. Duôi tay cũng đem nàng gắt gao mà ôm lấy, trong lòng có một trận ấm áp chảy qua, tựa như đông nhật dương quang rừng ở đầu quả tim, ấm áp mà tốt đẹp. 5 năm trước, ở hắn nỗ lực kế hoạch bọn họ về sau thời điểm, nàng công hắn bái nhập Phiêu Miểu Tông môn hạ, cuối cùng lựa chọn không chút do dự rời đi. Hoa 5 năm thời gian, hắn mới tái kiến nàng. Nàng tu vi đã tới rồi Ngọc phủ lục giai, tu luyện thiên phú cường đại sắp biến thái, hơn nữa vẫn là luyện đan sư. Năm đó ở Thánh Long Đại Lục, nàng 16, 7 tuổi tuổi tác, luyện ra thất giai đan dược, liền đủ làm người khiếp sợ, không nghĩ tới khi cách 5 năm, nàng lại lần thứ 2 cho hắn kinh hỉ. Hiện tại nàng đã có thể luyện chế cửu giai cực phẩm đan dược, nghiêm nhiên thành đồng lai tiên đảo tuổi trẻ một thế hệ luyện chế sư trung nhân tài kiệt xuất, không người có thể anh này múa nhọn. Tiên học lâu trung sư gặp nhau, hắn rõ ràng ở nàng trong mắt thấy được dấu không được kinh hỉ, chính là sau lại Nàng lại đối chính mình như gần như xa, thậm chí còn nói cho hắn nàng đã có xong tu bạn lữ. Biết chuyện của nàng càng nhiều, cùng nàng chỗ đến càng lâu, hắn trong lòng liền càng thêm không xác định. Có lẽ y ghi hề nhi thật sự không hề yêu hắn. Như vậy kết quả hắn vô pháp thừa nhận. Cho nên hắn nỗ lực khắc chế chính mình cảm tình, tưởng chậm rãi kéo gần lẫn nhau khoảng cách, đền bù 5 năm không thấy chỗ trống, 5 năm thời gian không thấy, có sự tình cấp không được. Hắn đã có trưởng kỳ hào đi xuống tính toán. Lần thứ hai ôm sát trong lòng lực ôm lấy chính mình nhân nhi, lại nhìn phía trên mặt đất bị cắt qua hai thước dài hơn bụng yêu bằng thú. Hắn thật sâu hít một hơi, sắc mặt tuy rằng có chút tái nhợt, hoàn mỹ ý cười trên khóe môi càng đậm. Một hơi hóa tam thanh bí pháp hắn luyện thời gian cũng không chừng, còn không có chân chính thông hiểu đạo lý, thi triển lên căn bản không có nắm chắc, ở kia nguy cấp thời điểm, hoàn toàn là bản năng được ăn cả ngã về không không nghĩ tới cơ nhiên bộ phát ra tới, thật bị hắn thành công hóa ra một khối hư thân, hư thân bị yêu bằng tú nuốt, mà chân thân lại thành công chạy ra. Chẳng qua dù sao cũng là lần đầu tiên thành công dùng ra loại này bí pháp, thực không thuần thục, không có khống chế tốt chân thân, chân thân không chỉ có không thể hiểu được bay ra đi gần ngàn, lại còn có ở trong biển hôn mê một lát, lúc này mới tỉnh lại. Vội vội vàng vàng gấp trở về, không nghĩ tới lại nhìn đến thập tam giai yêu bằng thú đã bị giết. Mà Y Y Hải Nhi cư nhiên ngồi sổm trên mặt đất, sắp mặt tái nhợt không ngừng dùng trùy thủ đi hoa yêu thú bụng. Nhìn đến kia một màn, hắn đột nhiên liền minh bạch nàng muốn làm cái gì. Trong lòng nháy mắt đôi đầy cảm động. Nay nửa tháng tới, vẫn luôn thấp thỏm tâm đột nhiên liền yên ổn xuống dưới. Hắn đột nhiên có điểm cảm tạ này chỉ thập tam gia yêu thú. Nếu không phải nó, hắn sẽ không nhanh như vậy minh bạch nguyên lai Y Y Hải Nhi trong lòng rõ ràng là có chính mình. Nghĩ đến đây. Hắn đen nhánh như hạt rượu thạch giống nhau mắt phượng càng thêm lóe sáng. Phượng Phi li híp lại mắt đào hoa, nhìn ôm nhau hai người, ánh mắt sâu thẳm khó dò, khóe môi hàm chứa một mạt đạm mạc đến cực điểm tươi cười, cái loại này từ trong xương cốt phát ra ưu nhã cùng yêu nghiệt, làm hắn cả người từ trong tới ngoài đều lộ ra một cổ tử không gì sánh kịp mị lực. Đoan Mộc Trường thanh ánh mắt cũng dừng ở bọn họ trên người, góc cạnh rõ ràng tuấn mỹ vô chủ trên mặt, ánh mắt tựa lưỡi dao sắc bén. Hắn nhìn Sở Dật Phong, quanh thân hàn khí nhưng đóng băng ba thước. Sở Dật Phong ngước mắt chiều bọn họ nhìn lại, mắt vượng nếu mặc, đáy mắt sóng nước long lảnh, tái nhợt suy yếu chung vẫn cứ lộ ra một cổ lối lạc thanh tuấn cùng tôn quý. Hắn nên coi kia hai cái nam nhân khó lường ánh mắt, tuy rằng không nói gì, ánh mắt giao tiếp chung lại hình như có ánh lửa ở bùn bùn bạo lóe. Sau một lát, tân lạc y ly trong lòng đau ý dần dần bình phục, thủ hạ ấm áp cảm giác, còn có quen thuộc hương vị. Làm nàng biết Sở Dật Phong là thật sự không có việc gì. Trong lòng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi hắn, nàng rõ ràng tận mắt nhìn thấy đến bị yêu thú nuốt đi xuống, vì cái gì lại hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở chỗ này. Ngẩng đầu lên, lại nhìn đến Sở Dật Phong chính thần tình khó lường nhìn nàng phía sau. Đột nhiên nhớ tới đại sư huynh cùng nhị sư huynh đều ở, nàng lại kích động đến khó có thể tự ức ôm lấy một nam nhân khác, không khỏi trong lòng một đột. Nàng lơ đãng buông lòng ra ôm Sở Dật Phong tay. Trạm Ly sở giật phòng bên người hai thước xa, đôi mắt bay nhanh liếc mắt một cái đại sư huynh cùng nhị sư huynh. Nhị sư huynh trên người hàn khí đủ để đem người đông chết, mà đại sư huynh tuy rằng đang cười, nhưng yêu nghiệt mắt đảo hoa chung lệnh băng hàn quang nạng cũng không có sai quá. Âm thầm thở dài một hơi, đang muốn nói chuyện, mặt biển thượng đột nhiên tập bắn xuống dưới một đen một trắng lưỡng đạo mạnh mẽ thu ảnh, là đại hắc cùng hắc đế, ở bọn họ phía sau chạy tới, là tam sư huynh cùng tứ sư huynh hai người. Thiểu sư mội, sở công tử. Bởi vì bên người có đại hắc cùng hắc đế, lần này bọn họ đi ra ngoài sát yêu thú đi được khá xa, nhìn đến tín hiệu lập tức trở về đuổi, cũng hoa không ít thời gian, vừa mới mới đến. Tân lạc y dịch cùng đại hắc là linh hồn khế ước, ở nhất định trong phạm vi, có đặc thù cảm ứng, biết nàng ở hải hạng, liền lập tức chạy vội tới. Nhìn đến bọn họ hai người đều không có việc gì, không khỏi đều nhuẩn miệng cười. Sau đó lại thấy được Phượng Phi Ly cùng Đoan Mục Trường Thanh. Quý Huyền cùng Dung Vân Học cũng 2 năm thời gian không có nhìn thấy bọn họ, nhìn đến bọn họ trở về, Càng La thập phần cao hứng, cười tiến lên cùng bọn họ nhất nhất chào hỏi qua. Phượng Phi Ly cùng Đoan Mục Trường Thanh thần sắc đều nhàn nhạt, nhạt, gật gật đầu, bất quá trong mắt lại mang theo một tia áp lực, thậm chí bọn họ còn mẫn cảm đã nhận ra vài phần hòa khí. Tuy rằng cảm thấy có chút kỳ quái, Nhìn đến trên mặt đất nằm một khối thật lớn yêu thú thi thể, thật không có nghĩ nhiều, cho rằng bọn họ là vừa trải qua quá một hồi hung hiểm đại chiến nguyên nhân. Bọn họ nhanh chóng phản hồi trong sân động. Trận đấu vẫn cứ thập phần kịch liệt, bởi vì thập tam giai yêu bằng thú vẫn luôn không có trở về, hai bên thực lực không sai biệt lắm, cho nên lâm vào giằng co, liền như vậy một lát sau, lại có hơn 10 người chết trận ở bên trong, yêu thú cũng đã chết không ít. Các trưởng môn trên người lại thêm mấy chỗ tân thương, khóe mắt dư quang nhìn đến Tần Lạc Y cùng vài tên đệ tử cùng nhau tiến vào, vẫn luôn dẫn theo tâm rốt của Bùng, thấy được Hắc Đế cùng Đại Hắc cũng đã trở lại, hơi hơi mỉm cười, không hề phân thần, toàn lực đối phó yêu thú. Đại Hắc cùng Hắc Đế là viễn cổ dị thú, huyết mạch uy áp cực đại, hơn nữa chúng nó hiện tại tu vi đều thập phần cường đại, chỉ vừa tiến đến, còn không có đấu võ khiến cho đến bên trong không ít yêu thú trong mắt hiện lên sợ sác, tu vi hơi yếu yêu thú càng bởi vậy khí thế một lượt, lập tức bị tu sĩ nắm lấy cơ hội, hung hăng công kích mà đi. Lại có mấy chỉ yêu thú thân đã chết. 12, 13 giai yêu thú tuy rằng không đến mức như thế, bất quá nhìn đến đại hắc cùng hắc đế đối liên can phẩm giai hơi thấp yêu thú tạo thành ảnh hưởng, thập phần buồn bực. Đại hắc cùng hắc đế gia nhập chiến cuộc, hướng tới một con thập tam giai yêu thú công tới. Thập Tam Gia yêu thú yêu đan làm chúng nó rất là thèm nhỏ dãi, như vậy yêu thú yêu đan rất khó đến, nếu ở nơi biển sâu này, đó yêu thú đều là một phương bá chủ. Giống nhau tới thiên hải chỗ đều là một ít la la, nơi biển sâu yêu thú quá nhiều, cho dù là chúng nó cũng không dám một mình thâm nhập sâu đậm hải vực đi săn giết phẩm giai như thế cao yêu thú, ở chúng nó địa bàn, chúng nó chen chúc tới, đừng nói sát thập tam gia yêu thú, bảo mệnh đều thành vấn đề. Năm con thập tam giai yêu thú, có một con đuổi theo Sở Dật Phong đi ra ngoài, lúc này lũ yêu thú nhìn đến yêu bằng thú không có quay lại, quay lại ngược lại là mấy cái nhân loại tu sĩ, liền minh bạch yêu bằng thú chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít, huống chi không lâu trước đây yêu bằng thú cầu viện Têu To Thanh, chúng nó đều nghe được. Hiện tại chỉ còn lại có 4 con thập tam giai yêu thú, tử phủ tu sĩ bị chúng nó giết 3 người, còn dư lại 8 người, những người này trung tử phủ sơ giai tu vi nhiều chút. Tử phủ Điên Phong tu sĩ lại chỉ có hai cái, chính là các trưởng môn cùng là sư tổ. Lấy bọn họ tu vi một chọi một đại chiến thập tam giai yêu thú, cũng bất quá đánh cái ngang tay thôi, chiếm chút thượng phòng, cũng không nhiều lắm. Nếu muốn đánh bại cường đại yêu thú, hơn nữa vẫn là thập tam giai yêu thú, cần phải tiêu tốn không ít thời gian. Mà cái khác tử phủ sơ giai cùng trung giai tu sĩ, một con yêu thú đủ để đại chiến ba bốn danh tử phủ tu sĩ, trừ bỏ La sư tổ cùng các trưởng môn. Các khắc tử phủ tu sĩ chỉ có thể liên thủ đồng tâm hiệp lực đối phó cái khắc hai chỉ thập tam giai yêu thú. Cho dù là như thế này, tử phủ tu sĩ chung cũng có người đang không ngừng bị thương. Bất quá hiện tại đại hắc cùng hắc đế tới liền không giống nhau, chúng nó vừa xuất hiện, cường hãn hơi thở, huyết mạch uy áp khiến cho cùng không ít tu vi thấp yêu thú run sợ trái tim bằng giá, khoảnh khắc thời gian đã chết không ít đồng bạn. Mà hiện tại này hai chỉ dị thú cư nhiên xông thẳng chúng nó mà đến. Tình hình chiến đấu đột nhiên liền ngưng chuyển, giữ lại 4 con thập tam giai yêu thú hai mặt nhìn nhau liếc mắt một cái, lấy được ăn ý, đều đều hư hoàng nhất chiêu, đột nhiên hướng tới động chỗ sâu trong lao đi. Thế lực ngang nhau dưới, muốn phân ra thắng bại không dễ dàng, bất quá một phương muốn đào tẩu lại là cực dễ dàng, chớp mắt thời gian, chúng nó liền chạy ra gần ngàn dặm. Bất quá chúng nó mau, đại hắc cùng hắc đế tốc độ càng mau, thực mau liền đuổi theo một con thập tam giai huyền quy thú đem nó của lấy, đuổi lên. Các trưởng môn cùng La sư Tổ Liên Thủ cũng cuốn lấy một con, mà mặt khác hai chỉ lại càng chạy càng xa, đơn hùng bọn họ mao đủ kính, cũng không có có thể đuổi theo. Chớp mắt nhìn đến chúng nó chạy ra gần 2000 m, sau đó nhảy lên một tòa trường gần 100 m to rộng thạch đài, ném xuống số viên tinh thạch lúc sau, kia tòa trên thạch đài đột nhiên lượng ra lộng lấy qua mang, còn có kỳ dị mà phức tạp kim sắt phù văn ở không ngừng chớp động, chớp mắt thời gian mà trên hai chỉ thập tam giai yêu. Thú liền trôi đi vô tung, giữ lại hai chỉ yêu thú khẩn trương, cũng tưởng nhanh chóng thoát thân sổng qua đi, tưởng thừa dịp quang mang không có biến mất phía trước, nhảy lên đài cao rời đi. Đáng chết, kia cư nhiên là đã thất truyền viễn cổ truyền tống pháp trận. La sư tổ khiếp sợ lẩm bẩm, thủ hạ lại không có thả lỏng tiến công. Bang! A! Cùng hắc đế đại hắc chiến ở bên nhau yêu thú dẫn đầu bị giết chết. Nó trong cơ thể yêu đàn muốn chạy trốn, bị sớm có chuẩn bị hắc đế một tay bắt lấy, nhanh chóng hủy diệt nó thân thức. Ngay sau đó, cùng các trưởng môn La sư tổ chiến ở bên nhau kia chỉ yêu thú cũng bị thành công tiêu sát, yêu đàn cũng thuận lợi lấy ra tới. Đơn hồng đám người đã vọt tới vẫn cứ phát ra lóe mắt quang mang truyền tống pháp trận bên cạnh, bất quá nhưng không ai dám đi theo nhảy lên, nhìn đến các trưởng môn cùng còn có kia hai chỉ dị thú đều thu hoạch một con thập tam giai yêu đàn, không khỏi mắt hàm hâm mộ chi sắc. Thập Tam giai yêu thú yêu đan, linh lực cực kỳ cường đại, lợi dụng nó hơn nữa một ít phụ trợ linh thực, đủ để luyện chế ra thập tam giai thậm chí là 14 giai đan dược. Thậm chí nó vẫn là luyện khí tuyệt hảo đồ vật, luyện khí sư đem nó dung nhập pháp khí bên trong, có lẽ có thể luyện chế ra lực sát thương cực đại thánh khí. Thanh Y Khôi Lỗi cũng thu hoạch không ít yêu đan. Sở dật phong trở về lúc sau, tiếp tục cầm Thiên Tâm thần tiễn không ngừng treo cổ 12 giai yêu thú, lại có Phượng Phi Ly cùng Đoan Mục Trường Thanh, Dung Vân Học cùng Quý Huyền gia nhập chiến cuộc, chúng tu sĩ, sĩ khí lại trấn, bất quá một lát thời gian, liền lại có mấy chục đầu yêu thú bị chém giết. Thập Tam giai cùng 12 giai cường đại yêu thú, chết chết, trốn trốn, dư lại yêu thú tự biết không địch lại, cũng nhanh chóng hướng về truyền tống pháp trận phương hướng chen chúc mà đi. Chúng tu sĩ theo sát đuổi theo, phía trước còn có Đại Hắc cùng Hắc Đế. Các trưởng môn thậm chí đã vọt tới truyền tống pháp trận bên đơn hồng đáng ngợi, những cái đó yêu thú ở phóng đi trên đường, tấn đều bị mọi người liên thủ truy sát. Trong sơn động an tĩnh lại, nơi nơi đều là yêu thú thi thể, máu chảy thành sông, còn có không ít tu sĩ thi thể. Sống sót người đều tới rồi truyền tống pháp trận bên cạnh, vẫn luôn không có người đi lên, truyền tống pháp trận thượng quang mang tối sầm sum dưới, tinh thạch bên trong linh lực cũng không có bị hao hết, lúc này nếu có người trạm đi lên nhất định sẽ bị nhanh chóng truyền tống đến cùng vừa rồi rời đi yêu thú cùng mục đích địa. Này đó yêu thú như thế nào sẽ có truyền tống phát trận? Tiến về như chặt mày, châm giọng nói, này truyền tống phát trận, nghe nói rất khó bố trí, có thể bố trí ra phát trận, không chỉ có tu vi đến thập phần cường đại, hơn nữa tất là đối với trận pháp phù văn cực kỳ tinh thông người. La Sư Tổ cũng biểu tình ngưng trọng nhìn gần trăm mét lớn nhỏ truyền tống phát trận. Nếu là yêu thú có loại này thần thông, Đối nhân loại tu sĩ tới nói, đó chính là một cái tai nạn. Hôm nay nó có thể ở trong biển cách Đồng Lai Tiên Đảo chỉ có 10 vạn dặm không đến hải vực kiến tạo một tòa truyền tống pháp trận, lần sau nói không chừng là có thể kiến ở trên đất bằng, cho bọn hắn tới một cái đột nhiên tập kích, tuy rằng không có khả năng bởi vậy mà bắt lấy toàn bộ Đồng Lai Tiên Đảo, nếu muốn bị thương nặng một môn phái hoặc là mua đầy đất, lại là cực kỳ dễ dàng. Nay truyền tống pháp trận, vô số vạn năm tới, Nhân loại tu sĩ chung có loại này đại thần thông tu sĩ, cũng bất quá ít ỏi mấy người mà thôi, nó không thể so bạch ngọc đài, truyền tống pháp trận truyền tống khoảng cách cực xa, hơn nữa có thể lặp lại sử dụng, không giống bạch ngọc đài, xé mở hư không thời điểm, bạch ngọc đài tùy thân mà đi, chỉ có thể sử dụng một lần. Xem này truyền tống pháp trận, truyền tống khoảng cách, ít nhất là 300 vạn giảm trở lên. Các trưởng môn vây quanh truyền tống pháp trận xoay 2 vòng. Sau đó đem một khối yêu thú thi thể ném đi lên, truyền tống trận thực mau sáng lên, thi thể phút chốc biến mất, hắn đến ra như vậy kết luận. 300 vạn dặm trở lên. Mọi người hít ngực một hơi khí lạnh. 300 vạn dặm. Nơi đó chính là yêu thú địa bàn, ở nơi đó có vô số cường đại yêu thú hành hành, nhân loại tu sĩ chính là tử phủ điên phong tu sĩ, giống nhau cũng sẽ không chạy đến nơi đó đi. Trừ bỏ tu vi dị thường cường đại, liền như phiêu miểu tông Động Thiên Phúc Địa, còn có giao chỉ tiền cảnh từ từ truyền thừa hơn 10 vạn năm môn phái Khai Sơn tổ sư gia, đã từng đến những cái đó địa phương đi xâm một sấm sấm, những người khác đừng nói 300 vạn dặm, chính là 200 vạn dặm, nếu không có nguyên vẹn chuẩn bị, cũng không dám tự tiện xông vào. Chết không được chúng nó đi rồi, liền trận pháp cũng không hủy, tinh thạch cũng không hủy, nhậm chúng ta quan khán. Là Liêu chuẩn chúng ta không có khả năng đuổi theo. Chúng ta muốn đuổi kịp đi khẳng định sẽ bị những cái đó yêu thú bao sủi cảo. Khiếp sợ lúc sau, mọi người một trận im lặng, có người đề nghị đem trận pháp phá hủy, này truyền tống trận pháp bên hướng kia liên tiếp yêu thú hạ hổ, lưu lại cuối cùng là không ổn, khủng thành hòa lớn. Các trưởng môn cùng La Sư Tổ cũng đồng ý phá hủy, bất quá phá hủy phía trước, bọn họ quyết định lưu lại, trước đêm này trận pháp tham tưởng một phen. Từ trong sơn động ra tới, mặt biển thượng toàn là huyết tinh chi khí, chư bỏ thiếu bộ phận yêu thú còn ở dự vào nơi hiểm yếu chống lại, cái khác yêu thú đều bị giết chết, đương nhiên cũng có cực cơ linh chạy đi một ít, lại chỉ là số rất ít mà thôi. Trờ sát xong yêu thú, mọi người trở lại thông cầm thành, mỗi người biểu tình phấn chấn, lần này sát yêu thú, rất nhiều tu sĩ đều có xa xỉ thu hoạch. Yêu thú trên người đáng giá nhất chính là yêu đan, có thể luyện đan, cũng có thể dùng để luyện khí, còn có chính là yêu thú xương cốt. Bởi vì yêu thú đông đảo, hơn nữa các loại yêu thú đều có, có chút yêu thú xương cốt là cực hữu dụng, có thể dùng để làm thành công kích tính pháp khí. Còn có chúng nó da, có thể dùng để làm pháp khí, cũng có thể luyện chế thành phòng ngự tính pháp bảo mặc ở trên người, thậm chí còn có yêu thú thiên phú cực cao, tu vi cường đại, trong cơ thể sinh trưởng có linh căn cốt, nếu tìm được linh căn cốt, có thể trực tiếp hấp thu bên trong linh lực, có thể làm chính mình tu vi đại đại gia tăng. Trở lại Thông Cẩm Thành, Tân Lạc Y cuối cùng biết Sở Dật Phong có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, là bởi vì thi triển một loại gọi là một hơi hóa tam thanh bí pháp, loại này bí pháp tu luyện tới rồi cực hạn, có thể hóa ra tam cụ hư thân, thoạt nhìn liền tượng thật sự giống nhau. Bất quá hắn hiển nhiên không có thuần thục nắm giữ một hơi hóa tam thanh phương pháp, tuy rằng thành công thi triển ra tới, cũng đào thoát yêu bằng thú mồm to, lại cũng bị thương không nhẹ, vì làm hắn không lưu lại di chứng. Tần lạc y ly thúc giục hắn đi chữa thương, trả lại cho hắn một viền cao dài chữa thương đàn. Được đến tần lạc y ly như thế quan tâm, hơn nữa vừa mới xác định tần lạc y ly trong lòng sắc thật là có chính mình. Sở giật phong rất là cao hứng, nguyên bản hắn tưởng lưu tại tần lạc y ly trong tiểu viện bế quan chữa thương. Bất quá tần lạc y ly hơi ninh mẩy, có chút không tán đồng nhìn hắn một cái sau, hắn liền đánh mất chú ý. Trước khi đi, đem tần lạc y ly ủng tiến trong lòng ngực, nhẹ nhàng hôn lên nàng môi đỏ. Lần này Tần Lạc Y không có đẩy ra hắn, sở giận phong càng thêm cao hứng, nhìn nàng con ngươi giống xẹt qua phía chân trời sao băng lập loè lộc lẫy qua mang, hảo sau một lát, vẫn là Tần Lạc Y cảm giác được hắn đã tỉnh khó tự ức, động thủ đẩy hắn, hắn lúc này mới lòng tràn đầy không tha rời đi. Bất quá, đã biết Tần Lạc Y tâm đều ở chính mình nơi này, có sự tình không cần phải gấp gáp tại đây nhất thời. Năm năm không thấy cục diện bế tắc bởi vì hắn gặp nạn mà trời xuôi đất khiến mở ra, hắn đã thực thỏa mãn. Tần lạc ý gì hề nhìn hắn rời đi phương hướng, liền vẫn duy trì lúc ban đầu tư thế, thật lâu chưa động một bước, đại sư huynh cùng nhị sư huynh việc, nàng hẳn là nói cho hắn, chính là nghĩ đến trên người hắn bị thương nặng. Cuối cùng là không có nói ra. Người đều đã đi xa, ý gì hề như ngươi còn đang xem cái gì. Liền thật sự như vậy không tha. Phượng phi ly cao lớn thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở nàng trong tiểu viện. Tần lạc y dì trong lòng căng thẳng, ánh mắt dừng ở hắn trên người. Phượng phi ly đã thay đổi một thân sạch sẽ quần áo, trường bào theo gió nhẹ bãi, yêu nghiệt tuấn nhan mỉm cười, cùng dĩ vãng mỗi lần thấy nàng không có gì khác nhau, nhưng càng là như vậy, ngược lại làm đến tần lạc y dì tim đập càng thêm mất tần suất, hắn nếu thấy được sở giật phong, tất nhiên cũng thấy được vừa rồi kêu một màn. Đối với Phượng Phi Li có thể tìm tới nơi này, Thần Lạc Y Li cũng không ngoài ý muốn, này tiểu viện tuy rằng ở thông Cẩm thành vùng ngoại ô, lại không khó tìm. Bất quá hắn hiện tại xuất hiện ở chỗ này, đảo thực sự làm nàng có chút kinh ngạc. Sư phụ cùng la sư tổ đều ở trong biển tham tưởng kia tòa truyền thống trận pháp, lưu trưởng lão bọn họ liền cũng giữ lại, bảo vệ bọn họ an toàn. Sư phụ liền đem phiêu miểu tông hảo chút sự tình giao cho hắn cùng nhị sư huynh trên tay. Còn có tam sư huynh cùng tứ sư huynh cũng không được nhàn, bọn họ đi vào thông cẩm thành thời gian trường, rất nhiều sự tình bọn họ tương đối rõ ràng. Chỉ có tần lạc ý nghĩa nhất không kiên nhẫn xử lý những việc này, mấy cái sư huynh đều ở, nàng mừng rỡ nhẹ nhàng. Hôm nay cùng yêu thú đại chiến, lại đã trải qua sở giật phong việc, đại bi lúc sau đại hỷ, nàng nguyên bản giấu ở đấy lòng cảm tình, không hề giữ lại buộc phát ra tới, giống như lũ bất ngờ buộc phát giống nhau, không thể áp lực. Đuổi rồi sở giật phong đi chưa thương, vừa lúc hai cái sư minh lại không ở, nàng nghĩ vừa lúc thừa dịp lúc này hảo hảo ngấm lại, như thế nào cùng đại sư minh nhị sư minh nói sở giật phong việc, không nghĩ tới đại sư minh nhanh như vậy liền tới rồi. Đại sư minh, người đã đến rồi. Tân lạc ý gì hãy mắt phượng nhẹ lué, hơi hơi mỉm cười, hướng tới hắn đi qua, tóc đen như mực, màu da như tuyết, mang theo một loại minh lộ mặt trời mùa xuân nhu hòa hơi thở. Phượng Phi Ly nhìn nàng mỉm cười tốt đẹp khuôn mặt, đồng tử đột nhiên co rút, hoàn mỹ khẽ môi ngậm yêu nghiệt tươi cười. Mắt đào hoa trung hoa quang dần mờ, vô hình trung càng tăng thêm hắn yêu nghiệt khí chất, cả người đắm chìm trong nhàn nhạt kim quang bên trong, chung quanh muôn vàn cảnh sắc đều tựa trở thành hắn làm nền, phong tư chất tuyệt, mỹ đến tựa lây dính yêu khí giống nhau, lệnh người hơi không lưu ý, liền sẽ bị lạc tâm trí. Tân Lạc Ilya nhìn hắn toan nhan, thon dài lông mi nhẹ nhàng run dậy tâm tư nháy mắt chăm chuyển. Thực đi mau tới rồi hắn trước mặt đứng yên. Ý thề nhi, hai năm không thấy, ngươi có hay không tưởng ta. Phượng phi ly vươn ngón tay thon dài, xoa nàng mình diễm trắng non mặt đẹp, đôi mắt hàm say, lại cực nóng, lại thâm thúy, đáy mắt chỗ sâu trong lại giống như ẩn tàng rồi rất nhiều đồ vật, có một mặt doanh lượng ánh lửa ở nhảy lên. Tường, tần lạc ý ghi khẽ mở môi đỏ, ánh mắt trở nên liễm diễm mà càng thêm nu hòa. Nàng không có nói sai, nàng thậm chí còn nghĩ tới, bọn họ nếu vẫn luôn không trở về, chờ yêu thú con nước lớn kết thúc, nàng liền đi huyền thiên đại lục tìm bọn họ. Phượng phi ly ánh mắt càng thêm cực nóng, y y à nhi, ta cũng tưởng ngươi. Cũng không hề hỏi vừa rồi sở giật phong việc, hắn trực tiếp túi đầu, dôi tay ôm nàng vòng eo, đem nàng thân mình đủng vào trong lòng ngực, cho nàng lâu dài một hôn. Tân lạc y dị tưởng đẩy ra hắn, nàng còn có chuyện nói với hắn. Bất quá Phượng Phi Ly ủng nàng ủng đến thật chặt, hoàn toàn không cho nàng nói chuyện cơ hội. Đại sư Minh, người trước buông ta ra, ta có lời cùng ngươi nói. Tần lạc y gì thực phí một phen công phu, cuối cùng đem nói ra tới. Y ghề nhi, có nói cái gì trong chốc lát lại nói. Phượng Phi Ly chốc chốc mắt đào hoa, câu thần cười. Đại sư Minh, người trước buông ta ra, ta thật sự có chuyện cùng ngươi nói. Nếu là ngày thường cũng liền thôi, nàng không ngại cùng hắn thân thiết. Rốt cuộc hai năm thời gian không thấy, húng chi lúc trước ở trời cao tiểu trúc bên trong, bọn họ sự tình gì không có làm qua. Chỉ là nàng không nghĩ là lại ở. Phía trước ở trong sân động, còn có vừa rồi. Nàng biết đại sư huynh trong lòng có ngợt đáp, hắn yêu nghiệt tuần nhan, mỉm cười mắt đào hoa, nhìn nàng ánh mắt. Này hết thể nhìn như cùng ngày xưa giống nhau, nhìn kỹ lại có chút bất đồng. Y hề nhi, cảm giác được tần lạc y hề vẫn luôn chống đẩy. Phượng Phi li tuấn nhan tối sầm lại, buồn bã nói, thanh âm trầm thấp trung mang theo một mạt nồng đậm thất vọng, còn có một cổ nói không rõ ám trầm, "Nguyên Lai, like, ngươi nói muốn ta, đều là gạt ta." Hắn chậm rãi đứng dậy, yêu nghiệt tuấn nhan thượng tươi cười biến mất, trên người khó nén luật tịch, ánh mắt nhẹ nhàng liếc về phía vừa rồi sở giật phong rời đi phương hướng. Tân Lạc y nghi trong lòng một nắm, kéo ra tươi cười nói, "Đại sư huynh, ta lừa ngươi làm cái gì, ta là thật sự tưởng ngươi." Chính là tưởng là tưởng, cùng hiện tại bọn họ làm sự tình có quan hệ gì. Nàng là tưởng hắn, lại không phải nghi cùng hắn. Tần lạc y ghi hãy nhìn xuống vô chán xúc động. Thật sự. Phượng phi ly nhìn nàng ngữ trong tiếng lại mang theo hoài nghi, trên mặt cũng tưởng không tin. Đương nhiên là thật sự. Tần lạc y ghi hãy lấy quá một bên bị cởi bỏ con áo, tưởng mặc vào ngồi dậy hảo hảo nói với hắn lời nói. Phượng phi ly lại bởi vì nàng khẳng định hồi đáp. Tôi hơi ỉ ảm đạm mắt đào hoa một lần nữa trở nên sáng ngời, bên môi gợi lên sung sướng tươi cười, hắn túi người lại đây ôm nàng. Tân Lạc Y nhìn chừng mắt hắn âm thầm thở dài một hơi. Nàng đã từ bỏ hiện tại cùng Phượng Phi Ly nói chuyện, bởi vì nàng đã ẩn ẩn nhận thấy được, đại sư huynh hiện tại rõ ràng chính là không nghĩ làm nàng đề sở giật phong, bằng không hắn rõ ràng đều đã thấy được, vì cái gì hỏi cũng không hỏi một câu. Không biết có phải hay không nàng ảo giác. Nàng thậm chí đã nhận ra đại sư huynh trong mắt có vài phần nhàn nhạt bất an. Đại sư huynh. Nàng hóa bị động là chủ động, tưởng đuổi đi hắn đấy lòng bất an, trong lòng đã ngổn ngào, lại hơi hơi phát sát. Lửa nóng triền miên, từ mặt trời lặn thời gian, vẫn luôn liên tục tới rồi nửa đêm. Liên ở Tân Lạc y cho rằng hết thảy đều kết thúc thời điểm, một trận gió nhẹ thổi qua, một đạo màu xanh lá thân ảnh rơi vào trong phòng. Chương 123 tháng tháng thanh toán. Tiến vào người tự nhiên là Đoan Mục Trường Thành. Phượng Phi li mắt đảo hoa lóe lóe, cười khẽ ra tiếng. Nhị sư đệ cư nhiên trực tiếp xông vào, rất ít nhìn đến hắn có như vậy thiếu kiên nhận thời điểm. Ngay sau đó lại nghĩ đến chính mình. Tự rêu cong cong môi, kỳ thật, chính hắn lại làm sao không phải. Tân Lạc Y Tư Sai Lăng nhìn bọn họ, đầu tiên là nhị sư huynh, rồi sau đó là nhị sư huynh. Lần trước ở trời cao tiểu trúc Tuy rằng đệ 208 trường, chỉ biết càng đi càng xa, không còn có nghĩ đến, hắn cư nhiên sẽ tìm tới Bồng Lai Tiên Đảo. Tân Lạc Y Li nhìn đối diện hai cái sư huynh, cũng là thân ái chính mình nam tử, sâu kín như nói, mắt vượng trung lập loè phức tạp qua mang, có vài phần vui mừng, còn có vài phần buồn bã. Bởi vì hắn tìm tới, cho nên các ngươi liền quyết định trọng tục tiền duyên. Phượng Phi Ly trong lòng thực hộ hững nói, Tuy rằng Y Li Hải Nhi yêu sở giật phong ở phía trước, chính là nàng hiện tại đã có bọn họ không phải sao. Ta nói cho hắn ta có song tu bạn lữ. Trầm mặt một lát, tần lạc Y Li Hải lần thứ hai mở miệng, thanh âm thấp đi xuống. Ta nói đại sư huynh là ta song tu bạn lữ. Bất quả hắn hiển nhiên không có tin tưởng. Đoan mục trường thanh thoải mái. Y Li Hải Nhi không có làm hắn thất vọng. Phượng phi Y Li thần sắc cũng đẹp rất nhiều, nàng sẽ nói cho sở giật phong chuyện này. Đã nói lên từ ngay từ đầu, nàng cũng không có quyết định bức bỏ bọn họ cùng sở giật phong song túc song phi. Ý ghê nhi, ngươi thích hắn có phải hay không? Đoan mục trường thanh đột nhiên mở miệng, đen nhánh ánh mắt nhìn nàng, không bỏ lỡ trên mặt nàng bất luận cái gì một kêu biểu tình. Tần lạc ý ghê nhấp nhấp môi đỏ, gật đầu, không có phủ nhận, tuy rằng nhị sư huynh hỏi thật sự trực tiếp, bất quá nàng vốn dĩ chính là phải hướng bọn họ thẳng thắn việc này, hướng chi trải qua ngày hôm qua sự. Nàng biết lấy đại sư Vinh cùng nhị sư Vinh thông minh cùng ngại bén, khẳng định sớm đã nhìn ra tới, bằng không đại sư Vinh đêm qua sẽ không như vậy đối nàng. Còn có nhị sư Vinh. Hắn rõ ràng là cố ý đem đại sư Vinh lộng đi. Nhìn đến nàng gật đầu, Phượng Phi Ly cùng đoan một trường thanh bay nhanh nhìn nhau, ở lẫn nhau trong mắt thấy được tương đồng ảm đạm cùng ngưng trọng. Ý y à nhi thích hắn. Thích như vậy nhiều năm, hiện tại hắn tới, có thể hay không không thích sư Vinh. Không nghĩ cùng sư huynh ở bên nhau. Phượng Phi Ly nhìn nàng, yêu nghiệt đào hoa nhẹ lóe. "Sê không." Tân Lạc Y liếc bay nhanh lắc đầu, mắt Phượng kiên định nhìn hắn nói, "Ta như thế nào sẽ không thích sư huynh?" "Về sau, trừ phi là sư huynh các ngươi không thích ta, không nghĩ cùng ta ở bên nhau, nếu không ta là tuyệt không đối rời đi." "Không thích ngươi." Đoan Mộc Trường thanh than nhẹ một tiếng, cầm nàng tay phải, ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú nàng thanh lệ dung nhan. Lầm bầm nói, y lìa nhi, vinh viễn sẽ không có kêu một ngày. Sơn tại nàng rớt xuống sư hổ nhai thời điểm, hắn liền minh bạch chính mình cảm tình, đối nàng tình yêu, đã rung vào trong cốt đủ, vinh sinh vinh thế vô pháp tróc, thậm chí vì cùng nàng ở bên nhau, tình nguyện cùng đại sư huynh cùng nhau chia sẻ nàng ái. Đúng vậy, vinh viễn sẽ không có kêu một ngày. Phượng phi ly trong mắt khói mù đột nhiên tàn đi, cười khẽ nhìn nàng, cầm nàng một cái tay khác, y lìa nhi. Có ngươi những lời này, sư minh liền an tâm rồi. Hai vị sư minh không rời không bỏ, làm đến tần lạc y trong lòng cảm động vừa vui sướng, chính là nghĩ đến sở giật phong, còn có kê tiếp nàng muốn nói nói. Nàng tim đập lại có chút da tốc, lòng bàn tay tẩm ra mồ hôi. Nắm lấy nàng tay đoan mục trường thanh mẫn cảm đã nhận ra, ánh mắt tôi sầm lại, y lì hề nhi trên người từ trước đến nay mát lạnh vô hãn, là cái loại này thực không dễ dàng ra mồ hôi thể chứa. Trong lòng bàn tay đều là hãn, đến là nhiều khẩn trương mới có thể như vậy. Ý hề nhi, ta nước trà không có. Bung ra nắm lấy tay nàng, Phượng Phi Ly cười như không cười đem trung trà đưa tới nàng trước mặt. Ta lại đi thêm tới. Tần lạc Ý hề vội đứng dậy. Đoan một trường thanh bung lỏng ra nắm lấy nàng một cái tay khác. Chờ tần lạc Ý hề đổ nước trà ra tới lúc sau, trong tiểu viện một người đều không có, Ngọc Thạch trên bàn chỉ còn lại có một khắc chỉ trùng trà lẻ loi đứng ở trên bàn. Tân lạc y dư khỏe môi xả suất từ trào tươi cười, thước tha thân ảnh ở kim sắc nắng sớm bên trong, có vẻ cô tịch mà tiêu điều. Nàng chậm dãi đi qua, một người ngồi xuống, nhìn vừa rồi đại sư huynh cùng nhị sư huynh sở ngồi vị trí dông tuyết. Một ngửa đầu, nàng liền trong tay trùng trà, đem bên trong nước trà uống một hơi cạn sạch. Nhìn trống chân chén trà, lại nghĩ tới này không phải chính mình. Mà là vừa rồi đại sư huynh làm chính mình thêm, lại đứng dậy, một lần nữa đi tục một ly. Đợi một lát, nước trà đều lạnh, vẫn là không có người quay lại, tần lạc y lì hề nhìn chung quanh chung quanh một vòng, khẽ thở dài một hơi. Lấy ra hồ linh tiểu, hơn nữa là nhất liệt một hồ, lại lấy ra một cái chén rượu, tự rót tự uống, thức mau, trắng nón mặt đẹp thượng liền nhiễm đào hoa màu sắc, mắt phượng liễm diễm mà mê mang. Thức mau, một bầu rượu thấy đế. Giống như uống thượng nghiện giống nhau Nàng lại lấy ra một hồ Phượng Phi Ly cùng đoan mục trường thanh trở về thời điểm Liên nhìn đến nàng lười biếng ngã vào ngọc thạch trên bàn Hai má ứng đỏ Mắt Phượng hàm say Một thân mùi rượu càng là hơn người đến lợi hại Hai người hai mặt nhìn nhau Thâm thủy ánh mắt một xúc tức ly Đoan mục trường thanh đem nàng bầu rượu cầm Mà Phượng Phi Ly tắc đoạt nàng chén đến rượu Đại sư Minh Ách Nhị sư Minh Các ngươi tới tần lạc y cười nhìn bọn họ, mắt phượng trung phiếm mê mang chi sắc, nàng tuy rằng uống lên rất nhiều rượu, lại uống đến khớp, chính là cũng không có say. Cho nên tu vi cao cũng coi chỗ hỏng, tưởng say một chút cái gì cũng không nghĩ cũng là thực không dễ dàng sự. Ngươi đến tuột cùng uống lên nhiều ít. Phượng phi ly vừa buồn cười vừa tức giận nhìn nàng, nói chuyện thời điểm, miệng nàng phun ra tới tất cả đều là mùi rượu. Không uống nhiều ít. Tần lạc y thì hãy lắp đầu. Nàng tưởng ngồi thẳng thân mình, chính là uống rượu đến quá nhiều, trong bụng ăn không tiêu, vẫn là ngã vào trên bàn thoải mái. Nàng lại lười biếng bộ trở về. Nay rượu không tồi, là ta chính mình nướng, các ngươi muốn hay không thử xem. Ta nơi này còn có. Nói xong lại cười lấy ra một hồ tới, sau đó lại lấy ra ba cái chén rượu, nhất nhất mãn thượng, nàng chính mình bưng lên trong đó một ly. Đoan Mộc Trường Thanh cùng Phượng Phi ly tự nhiên sẽ không làm nàng tiếp tục uống nữa. Nếu là nàng uống đến cao hứng cũng liền thôi, chính là hiện tại. Đoan Mục Trường Thanh ở nàng bên cạnh ngồi xuống, nhìn nàng da hồng hai má, còn có men say mênh ngông hai trong mắt, thanh âm trầm thấp thong thả, "Y Li Nhi, sở giật phong hắn nhận thức ngươi ở phía trước. Nếu hắn tìm tới, nếu là hắn nguyện ý cùng chúng ta giống nhau ngốc tại cạnh ngươi, ta cùng đại sư huynh sẽ không phản đối." Chương 124 Ta thích ngươi. Đan Tuyết liên liên tiếp hai ngày chưa về. Giao chỉ tiên cảnh đơn hồng trong lòng mơ hồ có không thích hợp cảm giác, hai ngày phía trước cùng yêu thú con nước lớn đại chiến, nhưng chết trận không ít tu sĩ. Trong lòng lo lắng nữ nhi, liền làm chính mình đệ tử đi ra ngoài hỏi thăm một phen, hai ngày này có hay không người đã từng nhìn đến quá hắn nữ nhi. Hắn mấy cái đệ tử đi ra ngoài không lâu liền đã trở lại, sắc mặt đều rất khó xem, trên tay còn cầm một phen màu đen trường kiếm. Sư phụ, sư mẫu đã xẻ ra chuyện Đem nghe được tình huống đúng sự thật nói cho đơn hồng, đơn hồng lúc ấy liền tức giận đến hộc máu, hắn sống mấy ngàn tuổi, liền như vậy một cái nữ nhi, cư nhiên đã chết, lại còn có có hạ tím thần có quan hệ. Rồi sau đó càng nhận ra kia đem màu đen kiếm cư nhiên là đã biến mất mấy vạn năm ma kiếm chu tâm kiếm. Chết không được nữ nhi trước khi chết vẫn luôn kêu hạ tím thần hại nàng. Chỉ cần không phải kiếm chủ nhân, chỉ cần ai lấy máu điều khiển thanh kiếm này Kiếm liền sẽ tự động hút trong cơ thể linh lực, không chết không ngừng. Hạ tím thần cư nhiên được đến thanh kiếm này, ngay lúc đó yêu thú con nước lớn. Tất nhiên là Hạ tím thần cùng hắn nữ nhi đồng thời bị yêu thú vây quanh, vô pháp xông ra trùng đây, Hạ tím thần dùng hắn nữ nhi mệnh muốn vì chính hắn mở ra một cái đường máu. "Hào ngoan độc tâm địa a." Hắn ngửa mặt lên trời giống giận, hai tròng mắt huyết hồng, "Hạ tím thần, kia chính là hắn vẫn luôn trở thành con rể đang xem đãi người a." không nghĩ tới hắn đơn hồng cũng có nhìn lầm người một ngày. Tuy rằng nghe được nói hạ tím thần cuối cùng vẫn là không có chạy ra tới, cũng chết ở yêu thú triều trùng, bất quá hắn đau lòng nữ nhi thân chết, càng nuốt không dưới khẩu khí này, mang theo giao chỉ liền can đệ tử trưởng lão, mê nông quần quần liền hướng về phía động thiên phúc địa mà đi, thế phải vì nữ nhi thảo cái nói chuyện. Tân Lạc Y li nghe nói việc này, hoàn toàn ở nàng dự kiến bên trong, cũng không như thế nào để ý, lạnh lùng cười. Sở Xem đơn hồng có thể hay không cho chính mình một ít kinh hỉ. Từ ngày đó nàng uống rượu đến bây giờ, đã qua đi mấy chục cái canh giờ, mỗi khi nhớ tới nhị sư huynh nói, nàng đều mấy cho rằng chính mình là ở trong ngục. Hai cái sư huynh đã dọn vào nàng tiểu viện. Lúc trước Quý Huyền sư huynh cung cấp này sở tiểu viện, cộng là tam gian, một gian tính đường, một gian phòng tu luyện, một gian đó là nàng trụ nhà ở. Thông Cẩm Thành tu sĩ Đông Đạo Cùng sư môn đệ tử té ở cùng một chỗ, cũng không phải cái gì kỳ lạ sự tình. Hướng tri tứ sư huynh nơi đó tòa nhà tuy rằng đại, ở hắn còn có tam sư huynh, còn có sở giật phong thậm chí là sở giật phong mang đến kia mấy chục hào người, đã không có trống không địa phương. Cho nên đối với hai cái sư huynh lựa chọn trụ đến nàng trong viện tới, cũng không có người để ý. Trừ bỏ thính đường, chỉ có một gian trống không nhà ở, nhìn như đại sư huynh cùng nhị sư huynh là té cùng nhau trụ. Kỳ thật kia trong phòng mỗi ngày buổi tối đều chỉ ngủ một cái, mà một người khác tự nhiên là ở nàng trong phòng tễ. Ba người chi gian tựa hồ lại về tới lúc trước trời cao tiểu chúc. Nàng biết muốn hai cái thiên chi tiêu tử sư huynh nói ra không phản đối Sở Dật Phong lưu tại bên người nàng nói đã thực không dễ dàng, mặc kệ nàng cùng Sở Dật Phong chi gian cuối cùng có hay không kết quả, nàng đều thực cảm kích hai cái sư huynh thành toàn. Trong lòng cảm kích, tự nhiên gấp bội đối bọn họ hảo. Như thế vài ngày sau, hai cái sư huynh đấy mắt che dấu khói mù dần dần tan đi, trên mặt tươi cười cũng dần dần nhiều lên, thậm chí có một lần buổi tối sau tu thời điểm, Phượng Phi li dò mò dùng thần thức xem xét nàng Linh Đài Huệ Nội Hôn Nguyên Thiên Châu, nàng ngẫu nhiên phát hiện Hôn Nguyên Thiên Châu bên trong sao trời chi lực, cư nhiên có thể thông qua hoàn hảo phương thức, tiến vào đối phương trong cơ thể. Nguyên bản đại sư huynh cùng nhị sư huynh đã đem trên người Hỗn Độn chi nguyên Thả một bộ phận ở Bảo Lam chiến truyền tế đàn bên trong, thế quá tế đàn phân giải hỗn độn chi nguyên bên trong linh lực, tốc độ tu luyện nhanh không ít. Bất quá lại mau, cùng so ra kém hấp thu từ Hỗn Nguyên Thiên Châu bên trong phóng thích sao trời chi lực, hơn nữa loại này sao trời chi lực đặc biệt thuần tịnh nhu hòa. Có vô thượng, Hỗn Nguyên Thiên Châu bên trong sao trời chi lực phóng thích tốc độ cùng nhiều ít, hoàn toàn là từ nàng chính mình quyết định, không nói vốn dĩ Hỗn Nguyên Thiên Châu bên trong có bao nhiêu hỗn độn chi nguyên chính là ở băng vực bên trong hấp thu hỗn độn chi nguyên cũng đủ cho người, cho nên nàng không chút nào buồn xiển đem sao trời chi lực độ cho hai cái sư huynh. Hai sư huynh trên người đều có không ít thiên tài địa bảo, thậm chí là linh đan bổ sung linh lực, vốn dĩ cũng đã ở đột phá bình cảnh hai người mấy ngày thời gian, cư nhiên lại bay nhanh tấn nhất giai. Đại sư huynh là Ngọc Phủ lục giai, mà nhị sư huynh còn lại là Ngọc Phủ tứ giai. Nàng bản thân tu vi cũng là tăng nhiều. Tần Tại tới rồi Ngọc phủ thật dai. Ba người vì củng cố cảnh giới, chạy đến mười mấy vạn dặm hải vực tìm yêu thú, đại chiến mấy chảng, đoạt mấy chục viên yêu đan, lúc này mới lại trở về lại tiếp tục tu luyện. Tân Lạc Y rễ 2 năm thời gian, từ thanh phủ tu luyện tới rồi Ngọc phủ, kỳ thật là áp chế chính mình tốc độ tu luyện, trên người nàng không thiếu bổ sung linh lực linh đan, mà sao trời chi lực bởi vì trong cơ thể có Hỗn Nguyên Thiên Châu càng là lấy không hết, dùng không cạn. Từ lần đầu tiên phát hiện chính mình trong cơ thể phù đệ mặt trên có chút khác thường bắt đầu, nàng mỗi tấn nhất giai đều sẽ đem phù đệ đánh vỡ đúc lại một lần, này liền đến trì hoãn không ít thời gian. Kỳ thật từ có vô tướng lúc sau, hấp thu sao trời chi lực chúng cái loại này kỳ quái cảm giác liền đã không có, chỉ là nàng vì cẩn thận, vẫn là mỗi tấn nhất giai liền lựa chọn đúc lại một lần, có lẽ là bởi vì như vậy nguyên nhân, nàng phù đệ chế lực So với cùng dai tu sĩ cường đại rồi rất nhiều. Lần trước nàng Ngọc Phủ lục dai, chiến so với chính mình cao thượng hai dai, Ngọc Phủ bắt dai hạ tim thần, liền một chút không có cố hết sức cảm giác, bắt lấy hắn là sớm muộn gì sự. Nàng đem chính mình mỗi lần đều đúc lại phủ đệ sự cũng cùng hai cái sư huynh nói. Phượng Phi Ly cùng đoan một trường thanh đều cẩn thận xem qua chính bọn họ phủ đệ, không có nhận thấy được khắc thường, bất quá tần lạc y ly hề nói đúc lại phủ đệ lúc sau chiến lược có thể tăng cường, bởi vì cái này, ở cùng cố tu vi thời điểm, hai người nhưng thật ra cực có hứng thú đều thử một phen. Phải biết rằng tu vi tới rồi Ngọc phủ, tu vi mỗi cao một cái giai đừng, trên người nếu là không có nghịch thiên pháp khí, pháp bảo, vậy sẽ đã chịu tuyệt đối áp chế. Có thể càng hai giai chiến đối thủ, kia chính là cực khủng bố sự. Hơn nữa ở Ngọc phủ có thể vượt cấp, nếu là tới rồi từ phủ. Đừng nói càng hai giai, chính là càng nhất giai cô cũng đủ làm người hưng phấn mặt danh. Mới ngày sau, Sở Dật Phong Suất Quan, Đoan Mục Trường Thanh cùng Phượng Phi Ly cái thứ nhất được đến tin tức. Ở hắn tới rồi Tần Lạc Y Y tiểu viện phía trước, Phượng Phi Ly cùng Đoan Mục Trường Thanh không lộ dấu vết rời đi Tần Lạc Y Y tiểu viện, độc lưu nàng một người ở phòng trong. Bọn họ hai người mấy ngày này ban ngày thường xuyên muốn đi liên minh tổng bộ, Tần Lạc Y Y cũng không để bụng, bọn họ đi thời điểm, còn cười cùng bọn họ phất phất tay. Đi rồi không xa, liền nhìn đến rất xa một đạo màu trắng thon dài thân ảnh nhanh chóng hướng tới bên này lượck lại đây. Hai người nhìn nhau, ánh mắt tối sầm lại, lặng lẽ vòng khai đi, thu lại hô hấp, ẩn ở nơi xà trên đại thụ. Chờ hắn rời đi sau, bọn họ hai người mới từ trên cây nhảy xuống, quay đầu lại nhìn kia nói Ly tiểu viện càng ngày càng gần thân ảnh, biểu tình hối sáp khó hiểu. Chúng ta thật sự liền như vậy rời đi? Phượng Phi Ly thấp thấp lẩm bẩm. Liên như vậy làm cho bọn họ ngốc tại cùng nhau, ta tổng cảm thấy không yên tâm. Ít nhất chúng ta hiện tại không thể trở về. Đoan mục trường thanh tuấn nhan hờ hứng băng khốc, ánh mắt sắp bén, chúng ta nói đồng ý hắn lưu lại. Nếu là hiện tại trở về, Y Li Hải Nhi nói không chừng sẽ hoài nghi chúng ta dụng tâm kín đáo. Phượng Phi Li cũng biết hắn nói được có lý, thư lệnh một tiếng, ngay sau đó xoay người hướng tới liên minh phương hướng mà đi. Hắn đến đi tìm điểm sự tình làm mới được. Nếu không khẳng định sẽ nhịn không được hướng trở về. Đoan mục trường thanh quay đầu lại thật sâu nhìn tiểu viện phương hướng liếp mắt một cái, đen nhánh trong mắt sắc bén tình quang chấp động, ngay sau đó hơi hơi mỉm cười, xoay người lượt đi. Ý hề nhi. Hai cái sư huynh mới vừa đi, tần lạc Ý hề đang chuẩn bị đi tu luyện một thời gian, một đạo quen thuộc thanh âm đột nhiên gọi lại nàng, thanh âm ôn nhuận tràn ngập tử tính. Tần lạc Ý hề đột nhiên quay đầu lại. Một thân bạch tí sở giật phong nhanh nhẹn dừng ở trong viện, tuấn nhan mỉm cười, đen nhánh ánh mắt tà tứ chung mang theo cực nóng, sang quắc nhìn nàng. Người đã khỏe, tần lạc y dưới trong mắt sáng ngời, linh động ánh mắt đem trên người hắn quét một lần, khí sát so với mấy ngày trước, hảo quá nhiều. Sở giật phong cười đi đến nàng trước mặt đứng yên, nhìn nàng minh diễm mặt đẹp thượng khó nén vui sướng, ánh mắt trở nên ôn nhu, vươn tay một tay đem nàng thân mình vớt lại đây, tủng vào trong lòng ngực. Vùi đầu vào nàng trong cổ, hảo, ngươi cấp đan dược thực dùng được. Tần lạc y ghi mặc hắn ôm lấy, dối tay vây quanh được ở hắn trên eo, hắn vùi đầu ở nàng trong cổ nói chuyện, thổi ra nhiệt nhiệt hơi thở, ngứa, làm nàng nhịn không được nhẹ nhàng run dậy. Sở giật phong trong mắt ý cười biến đủng. Hắn y ghi nhi, vẫn là như vậy mẫn cảm á. Hoàn mỹ môi mỏng khẽ chạm nàng cổ, sau đó thuận hôn nồng nhiệt thượng nàng tiểu xảo tinh xảo vành thai. Mềm mại tinh tế mà tốt đẹp xúc cảm, hắn đã có suốt 5 năm, năm không có đụng phải. Tần lạc y ghi rối tay đẩy hắn. Y ghi nhì, làm ta hảo hảo ôm ngươi một cái. Sở giật phong không bung tay, ngược lại ủng nàng gùng đến càng khẩn, giống như muốn đem nàng rung tiến chính mình cốt nhục chung giống nhau. Ngươi đây là ôm sao? Tần lạc y ghi lẩm bẩm, nhịn không được trận trắng mắt. Ha ha! Sở giật phong trong sáng cười ra tiếng, rốt cuộc bung lỏng ra ôm tay nàng. Sau đó lại sấn nàng không chú ý ở nàng trên môi bay nhanh hôn hạ, hơi xúc tức ly. Tần Lạc Y vì hàm giận mang bực liếc mắt nhìn hắn. Tiêu Diễm khẽ môi lại nhịn không được gợi lên một mạt cực đảm tươi cười, sau đó đem hắn kéo đến một bên điêu khắc tinh mỹ ngọc thạch trên ghế ngồi xuống. Sở giận phong liếc mắt một cái liền nhận ra này chạm chỗ tinh xảo, ngọc chất tốt nhất hoánh nhuận ngọc thạch ghế là ngữ tứ chi vật. Nhớ rõ Tần Thiên nói qua, Lúc trước phụ thân hắn chấn Nam Vương bởi vì nàng muốn tới bồng lai tiên đảo, không chỉ có vì nàng chuẩn bị rất nhiều đồ vật, lại còn có đem hắn phụ hoàng thượng ngự tứ cho nàng đồ trang sức hết thẻ vật phẩm tất cả đều cất vào nhận chữ vật. Tân lạc y dì ở hắn đối diện ngồi xuống. Sở giật phong hiếp lại mắt, có chút bất mãn. Ly đến quá xa. Y dìa nhi, lại đây. Hắn hướng tới nàng vây vây tay, ý bảo nàng ngồi ở chính mình bên người tới. Tần lạc y cố tình không có nhìn đến. Trắng nón nhuận ánh thủ đoạn chi cảm, hơi hơi thiên đầu, đen nhánh mắt phượng có chút nghi hoặc nhìn chầm chầm hắn nói, lần trước ngươi nói bái sư. Ngươi đến tuột cùng bái vị nào cao nhân? Mấy năm thời gian, là một cái tôn giả tu vi nhân tu luyện tới rồi ngọc phủ, tuy rằng chỉ là ngọc phủ nhất dài, nhưng kia tốc độ cũng sắc thật quá khủng bố, là chân chân chính chính cao nhân nào? Y ghề nhi, ngươi rốt cuộc chịu hỏi ta. Sở Dật Phong khẽ nhếch khóe môi, trong mắt tựa sẹt qua phía chân trời sao băng hiện lên một đạo lộng lẫy qua mang, hắn đem tay phóng tới ngọc thạch trên bàn, nhẹ vô về ngón tay cái thượng mang giường chi bạch ngọc nhận ban chỉ, động tác ưu nhã như nước chảy mây trôi, mang theo phong lưu không kềm chế được lịch sự tao nhã. Tân Lạc Nghi dị ánh mắt nhẹ lóe, cười mỉa cười. "Con nhớ rõ lúc trước ngươi rời đi trước, ta cùng ngươi đệ qua tiên sư sao?" Sở Dật Phong nhìn nàng thuần nhiên tuyệt mỹ tiểu nhan, Còn ngươi hiện ra một đạo hưu quang, bên môi tươi cười lại mang theo ba phần hài hước. Thiên sư, ách, ngươi bài hắn làm thầy. Tần lạc y ghi hãy mắt phượng trận to, kinh ngạc nói, chẳng lẽ lúc trước ngươi không phải tùy tiện tìm một người. Đương nhiên, nghĩ đến lúc trước nàng làm sự, sở giật phong vẫn cứ có chút cắn rằng, ngươi cho rằng tùy tiện tìm một người, có thể giấu đến quá hắn, còn có giấu đến quá ta phụ hoàng. Điều này cũng đúng. Tân Lạc ý gì chớp chớp tròn dài lông mi, cười phụ họa nói, hắn hẳn là không phải Thánh Long Đại Lục người đi. Thánh Long Đại Lục linh lực, so với nàng Nguyên Lai tinh cầu tuy rằng nồng đậm rất nhiều lần, bất quá so với Bồng Lai Tiên Đảo tới nói nhưng kém xa, tu sĩ tưởng kết ra phù đệ tới đều khó khăn. Nơi đó tu vi tối cao, chính là nàng phụ vương trấn Nam Vương. Không phải? Sở Dật Phong nhìn trong chú nàng, lắc lắc đầu. Sau đó đem mấy năm nay sự nhất nhất đều nói cho nàng. Cái kia tiên sư cư nhiên là Huyền Thiên Đại Lục Tần gia lão gia chủ. Tần Lạc Ý thì hoàn toàn ngơ ngẩn, hắn vận khí cũng thật tốt quá đi, tùy tiện tìm cá nhân, chính là cái tuyệt đối kinh ngạc nhân vật, Tần gia chính là Huyền Thiên Đại Lục bảy đại thế gia chí nhất. Ân, trước kia cùng hắn gặp qua hai lần mặt. Kỳ thật là hắn lúc trước đi ngang qua sợ quốc một cái biên thủy trấn nhỏ thời điểm, Nhìn mưa to lão nhân thần sắc tịch liêu đứng ở một tòa nguy kiều phía trên, biểu tình mi bi sắc, tay đáp ở cầu đá thượng, thân mình đi xuống huynh, liền hiểu lầm hắn là muốn tìm cái chết, nhiều chuyện chạy tới đem hắn cứu xuống dưới. Sau đó hắn đã bị hắn ngăn và. Nguyên bản hắn là muốn lập tức chạy về cùng, lại bị lão nhân kia lôi kéo nói một ngày một đêm nói đương nhiên đều là hắn đang nói, chính mình nghe, tưởng rời đi cũng không được, xung quanh đều bố trí trận pháp, căn bản ra không được. Cuối cùng, rốt cuộc vừa phun vì mau láo nhân đem nói đủ rồi, xem cũng không xem hắn liếc mắt một cái, ngự hồng mà đi, khi đó hắn liền biết láo nhân này khẳng định thực không đơn giản. Sau lại hắn lại đi ngang qua kia chấn nhỏ vài lần, lại ở kia tòa cầu đá thượng đụng phải hắn hai lần. Hắn không có thu ngươi, lại làm ngươi đạ bái hắn đã chết nhì tử vi sư. Tần lạc ý gì hãy nhịn không được khỏe mắt chịu chịu, thần sắc kỳ dị nói. Sở Giận Phong Liếc nàng liếc mắt một cái, không ngừng chuyển động ngón tay thượng ngọc ban chỉ, thần sắc hơi ảm, sau đó nhẹ giọng nói: "Lão nhân nhi tử sư phụ ta là bị người giết chết, bị cùng nhau giết chết còn có sư mẫu, bọn họ hài tử sinh tử không rõ, những năm gần đây, lão nhân vẫn luôn đều đang tìm kiếm." Hắn sư phụ sinh thời không có thu đệ tử, Tân Lạc Y, y Li đã đi rồi, hắn mang theo người cùng trấn Nam Vương cùng nhau trước diệt Triệu Quốc, bất quá mấy tháng thời gian, liền đem Triệu Quốc nhập vào sở quốc lãnh thổ, sau đó một lần nữa đi tìm được rồi lão nhân, nói bóng nói gió biết hắn đến từ Huyền Thiên đại lục, cũng đi qua Đồng Lai Tiên Đảo lúc sau, liền tưởng bái hắn làm thầy, nan nhĩ ỉ ôi hồi lâu, sử các loại thủ đoạn, cuối cùng mới bái nhập lão nhân Nhi Tử môn hạ, lão nhân trên danh nghĩa là Hàn sư, tổ, kỳ thật tương đương với hắn sư phụ. Tần Lạc Y gì trong lòng vừa động. Đứa bé kia là Tần Mặc muội muội. Tân Mặc cũng nói bọn họ tìm kia hài tử 20 năm, tìm khắp Huyền Thiên Đại Lục cùng Đồng Lai Tiên Đảo lại không thu hoạch được gì. Nghĩ đến Tần Gia lão gia chủ sẽ xuất hiện ở Thánh Long Đại Lục, hẳn là chưa từ bỏ ý định, cho nên đi Thánh Long Đại Lục tìm kia hài tử. Chỉ là làm nàng ngoài ý muốn chính là, nàng Ca Ca cư nhiên cũng đi Huyền Thiên Đại Lục Tần Gia tu luyện. Nguyên Lai phụ vương cùng mẫu thân bên người cư nhiên một cái con cái cũng đã không có. Nàng mắt phượng trung hiện lên một mạt buồn bã. Ca ca ta hẳn có khỏe không? Sở Dật phóng lại hiểu lầm, cho rằng nàng chỉ nhìn đến chính mình, không có nhìn đến ca ca, có chút thất vọng, liền nói, "Hắn thực hảo, ca ca ngươi chính tu luyện đến thời điểm mấu chốt, ta trước xuất quan, cho nên liền lại đây tìm ngươi." Thần thiên là hắn mang đi, lấy hắn sư phụ dưới gối đơn bạc vì tử, thuyết phục lão nhân đem thần thiên cũng thu vào môn hạ, thần thiên nguyên bản là có sư phụ, bất quá tu sĩ tu luyện, chỉ cần nhà mình sư phụ đồng ý đó là có thể lại bái sư, có tu sĩ cả đời bên trong, có hai ba cái sư phụ cũng chẳng có gì lạ, bất quá tình huống như vậy rất cuộc rất ít, nếu không phải tư chất đặc biệt xuất chúng người, giống nhau tu sĩ đặc biệt là tu sĩ cấp cao đều sẽ không thu người khác thu quá đồ đệ. 4 năm trước hắn liền đi Huyền Thiên Đại Lục. Bất quá tới rồi Huyền Thiên Đại Lục, lão nhân liền đem bọn họ ném vào phòng tu luyện. Đem hắn 10 năm trước đang tìm phong cháu gái trên đường ngẫu nhiên được đến một loại có thể phạt tùy dễ buồn thay đổi thể chất tiên dịch làm cho bọn họ ngâm, lại dùng rất nhiều thiên tài một bảo, còn có rất nhiều đượn dư thừa sao trời chi lực một loại kỳ dị hắc tinh thạch, tự mình dám sát bọn họ tu luyện, cũng nói rõ bọn họ không tu luyện đến mục phủ, mơ tưởng bước ra tần ra một bước. Cho nên chỉ hoãn đến bây giờ, hắn mới có thể tìm tới. Nếu không phải tần gia như tường đồng vết sắt, Lão nhân kia lại lợi hại vô cùng, hắn sớm liền áp lực không được tưởng nghiệm chạy tới Bồng Lai Tiên Đạo. Thật vất vả xuất quan, đạt tới Ngọc Phủ nhất giai, hắn cũng không có chờ thần thiên xuất quan, lập tức mang theo người tới Bồng Lai Tiên Đạo. Tân Lạc y giơ tay chi cảm, im lặng. Cái trán của nàng no đủ, cằm tinh xảo mượt mà, đỏ bừng môi anh đào hơi hơi mà nhấp, mắt phượng thanh nếu thu thủy, sáng như lăng tinh, chỉ lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, liền dẫn ra vô hạn kiều diễm sống đến Sở Dật Phong trong lòng hơi hơi rung động. Vươn tay đi, cầm nàng một cái tay khác. Tân Lạc Y Liệt lại đang suy nghĩ Thánh Long Đại Lục phụ thân cùng mẫu thân. Hiện tại nàng có Bảo Lam Chiến Huyền, lại mang lên Đại Hắc cùng Hắc Đế, tìm một cái an toàn lộ tuyến, hẳn là có thể thành công xuyên qua ngàn vạn giẫm hải vực, hồi Thánh Long Đại Lục nhìn xem. Chờ yếu tố chiều kết thúc, ta mang ngươi đi Thánh Long Đại Lục, đến lúc đó ngươi là có thể nhìn đến ca ca ngươi. Sở Dật Phong ôn nhu nói. Thần lạc y dì hãy ngước mắt nhìn về phía hắn. Ta tưởng về trước Thánh Long Đại Lục một chuyến. Đi huyền thiên Đại Lục, nguyên bản nàng liền có cái kia tính toán. Bất quá trời yêu thú con nước lớn kết thúc, nàng muốn về trước Thánh Long Đại Lục một chuyến. Sở giật phong hiểu ý, đem tay nàng cầm thật chặt, nhưng nàng thanh lệ rung nhàn cởi đến sung sướng, ta bồi ngươi. Y thìa nhi, về sau mặc kệ ngươi đi đâu, ta đều bồi ngươi, vừa lũ. Lần này trở về. Cũng đem chúng ta lần trước không hoàn thành sự tình làm một làm. Ý dịa nhi, ta sẽ cho ngươi một cái nhất long trọng hôn lễ, đem ngươi nên tiến đồng cung. Hôn lễ. Thành thân. Tần lạc Ý dịa mắt vượng nhẹ lẻ. Nàng nhẹ nhàng tránh thoát sở giật phong tay. Sở giật phong ánh mắt tối sâm lại, gắt gao nhìn chầm chầm nàng đôi mắt. Ý dịa nhi. Hắn còn tưởng rằng trải qua mấy ngày trước việc, nàng đã sẽ không lại cự tuyệt hắn. Sở giật phong. Tần Lạc Y Lệ ngồi thẳng thân thể, ánh mắt sáng ngời nhìn hắn, thấp thắm nói: "Ta thích ngươi, thật sự thực thích ngươi." Sở dật phong trong lòng bùng lỏng, cười, trong mắt mang theo khóe nén môi sướng, thanh âm trầm thấp ấm áp: "Y Lệ nhi, ta cũng thích ngươi." Thích đến tâm đều phát đỏ, hắn không thể đem nàng dung nhập chính mình cốt nhục chung. "Ta có song tu bạn lữ." Nhìn hắn vui sướng tuôn nhan, Tần Lạc Y Lệ trong lòng hưng hác, đem sự thật này nói ra. Việc này Hắn sớm hay muộn hẳn là biết đến. Sở Dật Phong thần sắc biến đổi, mặt vô biểu tình trừng mắt nàng, "Ilia Nhi, không cần cùng ta nói giỡn." Tân Lạc Ilia lắc đầu, "Lần trước ta liền theo như ngươi nói, ta sẽ không lừa ngươi." Phượng Phi Ly, Sở Dật Phong ngược kịch liệt phập phồng, hai trong mắt tựa hàn đàm sâu thẳm mang theo sắc bén, thân hình chậm rãi ban thẳng. Cái kia yêu nghiệt nam nhân, chẳng lẽ Ilia Nhi thật sự thích hắn? Hắn không thể tin được. Cũng không nghĩ tin tưởng. Không chỉ có là hắn, còn có nhị sư vinh. Tần lạc ý gì hay bất cứ giá nào. Sở giật phong, ta thích người, cũng thích hai cái sư vinh. Nếu như vậy, người vẫn cứ còn thích ta, ta liền cùng người hổi thánh long đại lục thành thân. Phúc. Sở giật phong rốt cuộc gáp lực không được trong lòng quay cuồng khí huyết. Một ngụm máu tươi phú tới, bán đầy cẩm thạch trắng trên bàn. Tần lạc ý trên người cũng bắn máu tươi. Sở giật phong. Tân lạc y ghi hãy bất chấp nhìn về phía trên người mình, vội vàng chuyển tới hắn bên người, tưởng rỗi tay nâng hắn, nàng biết hắn sẽ thương tâm, chỉ là không nghĩ tới hắn cứ nhiên. Trong lòng tức khắc lại liên lại đau. Sở giật phong một trường đẩy ra tay nàng, tân lạc y ghi hãy nhất thời không chú ý, thân mình một cái lào đảo, thiếu chút nữa ké ngã. Trưng 125 lựa chọn. Sở giật phong trong lòng xé rách đau nhất, nhìn đến nàng muốn ké ngã, phản xạ tính liền phải rỗi tay đi đỡ nàng. Chính là vừa mới chạm vào cánh tay của nàng, lại đột nhiên rụt trở về, ngón tay đột nhiên nắm chặt, gắt gao tạo thành quyền, đốt ngón tay đã trở nên trắng, khenh khách rung động. Tần lạc y y hề, vì cái gì? Hắn thanh âm trầm thấp nghẹn ngào, trong mắt là cực độ tưởng che dấu đau xót. Năm năm tới, hắn đặt ở đầu quả tim nhân nhi, ngày đêm tưởng niệm người. Vì tới gặp nàng, hắn nỗ lực tu luyện, chính là chờ đợi hắn cư nhiên là nàng đã thích nam nhân khác. Lại còn có không chỉ một cái. Yêu thú con nước lớn chung, nhìn nàng đối chính mình không hề che giấu tình yêu, hắn cho rằng hắn rốt cuộc trở tới rồi. Ha ha, không nghĩ tới bất quá cao hứng mấy ngày, liền từ thiên đường bị đánh vào địa ngục, đây là kiểu gì châm trọc. Tân lạc y dư thẳng thắn xuống lưng, đứng ở nơi đó, nhìn hắn bị thương ánh mắt, còn có chất vấn lời nói, tâm cũng đau đến nắm lên. Sở giật phong. Nam năm năm. Ta thật sự không nghĩ tới ngươi cư nhiên còn sẽ đến nơi này, cô y đến nơi đây tới tìm ta. Giờ đi thời điểm, bọn họ lẫn nhau cũng không có hứa hẹn. Liên tính tới rồi Đồng Lai Tiên Đảo, nàng phát giác chính mình sớm đã bất tri bất giác thích hắn. Nàng cũng chuẩn bị chôn giấu phần cảm tình này, bởi vì đấy lòng rõ ràng biết bọn họ chi gian là không có khả năng. Máu tươi lần thứ 2 từ hắn khóe môi rụt ra tới, Sở Dật Phong không thèm để ý nâng tay áo lau đi khóe môi vết máu. Ngươi không nghĩ tới ta sẽ đến nơi này, ngươi lại muốn cùng chính mình hai cái sư huynh kết thành song tu, ngươi muốn làm cái gì? Chuẩn bị học Huyền Thiên Đại Lục kia mấy cái nữ tu kiến một tòa hậu cung sao? Tam cung lục viện, mỹ nam hoàn hầu. Ngươi hai cái sư huynh một cái phượng gia thiếu y y, một cái đoan mục gia thiếu chủ. Tân Lạc y y, ngươi thủ đoạn cũng thật lợi hại, hai cái sư huynh cư nhiên đều bị ngươi bắt lấy. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng xem, khóe môi mỉm mai. Đen nhánh ánh mắt lúc này bình tĩnh đến làm cho người ta sợ hãi. Sở giật phong. Tần lạc y ghi hãy nhấp khẩn môi đỏ, gầm nhẹ ra tiếng, trong thanh âm mang theo một mặt nồng đậm áp lực. Ngươi dông cái gì, thẹn quá thanh giận. Ngươi dám làm không dám làm ta nói không thành. Sở giật phong đáy mắt một mảnh băng hàn, thanh âm cũng lạnh như hàn băng, chỉ cần ta thích ngươi, ngươi liền cùng ta thành thân. Hiện tại, ngươi là ở mời ta cũng gia nhập ngươi hậu cung sao cùng bọn họ cùng nhau đều làm người nam nhân. Ân. Đúng vậy. Tân Lạc Ý liền ngược kịch liệt phập phồng, cam lại khẽ nhếch, mắt vượng sáng quắc nhìn hắn, bất quá, sợ rất phong, ta là hy vọng ngươi làm ta song tu bạn lữ, không phải cái gì hậu cung nam nhân. Hậu cung nam nhân, cùng kia hậu cung nữ nhân giống nhau, đó là bị người quyến giữ người, đương sủng vật giữ, thích khi cao hứng tiến liền đấu một đậu, không thích liền ném tới một bên, chẳng quan tâm. Nàng là bởi vì thích hắn, mới tưởng cùng hắn ở bên nhau. Mặc kệ kết quả như thế nào, nàng đều phải nói ra thử một lần, nếu là bằng không, về sau nghĩ đến hôm nay, nàng cuối cùng là sẽ tiếc nuối cả đời. Sở Dật Phong nhìn nàng thanh lệ dung nhan, băng hàn hai trong mắt dōng nhiên hiện lên một đạo kỳ dị quang mang, khóe miệng hơi hơi một câu, trên mặt đột nhiên hiện lên một mặt tà mị quỷ dị tươi cười. Tân Lạc Ý liền nao nao, giây tiếp theo Nhưng rắc trên eo chuyển đến một trận nóng dự, nàng thân mình đột nhiên về phía trước đảo đi, cả người ngã vào trong lòng ngược hắn. Sở giật phong hôn hướng nàng. Nụ hôn này tới quá đột nhiên, quá mánh liệt, mang theo tức giận, mang theo quyết tuyệt, còn mang theo điên cuồng. Tần lạc y gì không nghĩ tới sở giật phong hiện tại sẽ hôn nàng. Nàng dương mắt trừng mắt hắn tuấn nhan, đen nhánh trong ánh mắt mang theo phức tạp tú quang. Sở giật phong trên môi mang theo nồng đậm mùi màu tươi. Chẳng lẽ ngươi kia hai cái nam nhân Ngươi hiện tại song tu bạn lữ Không có nói cho ngươi hôn ngôi Thời điểm muốn nhắm mắt lại sao Sở giật phong nhìn nàng vẫn luôn trợn tròn mắt Hơi hơi rời đi nàng bên ngôi Ánh mắt nghĩa mai nói Tân lạc y ghi rũ xuống mí mắt Dùng sức rôi tay đẩy ra hắn Tử chữ vật trong không gian mặt Lấy ra một viên chữa thương đan tới đưa cho hắn Thương thế của ngươi còn không có hảo Ăn này viên lược Lại đi bế quan một đoạn thời gian đi Vừa lúc làm cho bọn họ lẫn nhau đều bình tĩnh một phen. Sở Dật Phong xem đều không có xem tay nàng thượng đan dược liếc mắt một cái, ta tứ ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Trên người đau nơi nào để được với trong lòng đau. Đột nhiên lại lần thứ hai ra tay, đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực. Tân Lạc Y liề bàn tay mềm nhanh chóng vươn, che ở hai người chung gian, ngăn cản hắn tiếp tục hôn chính mình, hít sâu một hơi, xinh đẹp cười nói, "Sở Dật Phong, Ngươi như vậy? Là nói ngươi nguyện ý lưu tại ta bên người sao? Sở giật phong đồng tử đột nhiên có rút. Nếu là nữ nhân khác nói ra lời này tới, hắn sớm một chân đem người đá ra đi, chính là tần lạc ý đi hề. Cái này hắn ai tiến trong xương cốt người à, cho dù biết nàng thích nam nhân khác, càng hoang đường đưa ra muốn cùng ba nam nhân song tu, hắn vẫn là không có cách nào như vậy nhẫn tâm đối nàng. Ta lưu tại cạnh ngươi. Sở giật phong mắt phượng hiếp lại giá tứ quang mang chợt lóe rồi biến mất, lạnh lung mở miệng nói: "Ngươi quyết định này, ngươi hai cái sư huynh biết không?" "Đúng vậy." Tần Lạc Y Nhi nhìn hắn, gật gật đầu. "Ha ha." Sở Dật Phong hoàn mỹ môi mỏng một phiết, hờ hững cười nhạt, "Bọn họ đồng ý ta lưu tại cạnh ngươi." "Đúng vậy." Tần Lạc Y Nhi lần thứ 2 gật đầu. Thấy nàng lần thứ 2 không chút do dự gật đầu, Sở Dật Phong trước mắt đột nhiên hiện lên kia hai cái nam tử thân ảnh, một cái yêu nghiệt Một cái lanh khốc, đều đều là người bên trong trí lòng, lớn lên càng là tuấn giật phi phạm. Hắn dơ tay xoa nàng trắng nón như ngưng chi ra thiện. Đồng lai tiên đảo, hắn sớm nên tới, không nên đợi 4 năm, nếu không phải hắn chỉ hoãn, y lì hả nhi đâu có thể nào bị kêu 2 cái nam nhân mệnh hoặc. Người thích 2 cái sư minh. Sở giật phong ngón tay đã dừng ở nàng ngôi đỏ thượng, thanh âm trầm thấp trung mang theo một cổ tà khí mị hoặc, cư nhiên sẽ đồng ý ta cùng ngươi ở bên nhau. Thật là không thể tưởng tượng áo y hề nhi, thật sự thích một người, liền tưởng độc chiếm, như thế nào sẽ hào phóng cùng người khác cùng nhau chia sẻ. Ha ha, ngươi xác định ngươi hai cái sư huynh là thật sự thích ngươi. Tần lạc y hề im lặng. Trước kia nàng cũng từng hoài nghi quá hai cái sư huynh đối nàng cảm tình, bất quá hiện tại. Bọn họ chi rằng đã trải qua như vậy nhiều sự tình, ái cùng không yêu, lẫn nhau sớm đã rõ ràng minh bạch. Có thể chia sẻ không phải ái. Ilia Nhi, ngươi thanh tỉnh đi đi. Sở Dật Phong đôi tay nắm lấy nàng bà vai, ánh mắt sắc bén, ngữ khí đột nhiên sắc bén, "Cùng ta hồi Huyền Thiên đại lục, hoặc là Thánh Long đại lục. Ilia Nhi, ngươi muốn đi nơi nào, ta liền mang ngươi đi đâu." Tân Lạc Ilia đứng ở nơi đó, đen nhánh hàng mi dài run rẩy một chút, thu mắt, nhẹ giọng nói, "Sở Dật Phong, ta thích ngươi, nhưng là ta sẽ không rời đi hai cái sư huynh." Sở Dật Phong trong mắt lạnh lùng Mắt nội mờ mịt nhảy lên tất cả đều là vô pháp che giấu lửa giận, tuấn nhan xanh mét. Tân Lạc Y xoay người đưa lưng về phía hắn, ánh mắt dừng ở hắn đã từng ngây người hơn nửa tháng cây tùng phía trên, kia hơn nửa tháng, mỗi ngày buổi tối, hắn đều yên lặng ngốc tại mặt trên. Sở Dật Phong theo nàng ánh mắt nhìn lại, đáy mắt có mảnh liễu tám đảo kích động. Sở Dật Phong, nếu ngươi nguyện ý lưu lại, ta tự nhiên cao hứng, nếu ngươi không muốn, ta cũng không miễn cưỡng. Nói xong lúc sau, nàng nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Frank. Phía sau một cổ cường đại linh lực điên cuồng tuân ra mạc qua, có thứ gì ẩm ẩm ngã xuống đất, sau đó không còn có động tính. Tần lạc y gì nhắm hai mắt, thật lâu sau lúc sau, một lần nữa lại mở, nhìn kia viên ngã xuống đất thật lớn cây tủng, lược hiện tái nhật khỏe môi gợi lên một mặt tự rêu cười tươi cười. Xoay người. Phía sau sớm đã đã không có cái kia tuấn giật nam tử thân ảnh, kia viên đan dược. Liền như vậy lẻ loi đặt ở cẩm thạch trắng trên bàn đá. Tần lạc y ghi đi qua đi, mặt vô biểu tình cầm lên, để vào đan bình bên trong. Ở trong viện độc ngồi thật lâu sau, sau đó nàng đi vào phòng trong tu luyện. Một nhắm mắt lại, trước mắt chính là sở giật phong bi giận đến cực điểm khi cuồng phun máu tươi một màn. Nỗi lòng nắm đau khó bình, nàng biết chính mình hiện tại tình hình, cũng không thích hợp tu luyện, là cực dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Thở dài một hơi. Nàng từ bỏ tu luyện, tiến vào thủ trạc không gian bên trong bắt đầu luyện đan, ở báo hỏng hai lò giá trị liên thành linh thực lúc sau, tâm tình của nàng rốt cuộc là chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, đệ tam lò rốt cuộc luyện thành, hoa gần 10 cái canh giờ, luyện thành chính là một lò 12 giai cực phẩm đan dược. Nàng trong lòng vô kinh vô hỉ, đem đan dược lăn qua lột lại nhìn một lần lúc sau, nàng lại đem nó trang vào đan bình bên trong, sau đó tiếp tục luyện đan. Luyện ra 2 viên 12 giai cực phẩm đan dược lúc sau, nàng đi ra thủ trạc không gian. Ý kìa nhi. Đại sư Vinh cùng nhị sư Vinh đều ở nàng trong phòng. Nhị sư Vinh cao lớn thân ảnh đứng ở phía trước cửa sổ, mà đại sư Vinh tắc ngồi xếp bằng ngồi ở giường nệm thượng, trong phòng đen nhánh một mảnh, chỉ có nhàn nhạt ánh trăng từ cửa sổ bắn bảo. Lúc này đã là ngày hôm sau buổi tối. Tân lạc Ý kìa đem 2 viên đan dược nhét vào bọn họ trong tay, kéo kéo khỏe môi cười nói. Các ngươi đều ở A, này đan dược các ngươi cầm. Sau đó đi ra ngoài phòng, bắt đầu đâu vào đấy rửa mặt trải đầu. Phượng Phi Ly cùng đoan mục trường thanh nắm chặt trong tay đan bình. Hai người hai mặt nhìn nhau, sau đó theo đi ra ngoài. Ngày hôm qua thiên còn chưa hắc, bọn họ liền đã trở lại. Không có nhìn đến sở giật phong thân ảnh, cũng không có nhìn đến Y Hề Nhi. Chỉ có vòng tay ở phòng trong ẩn nấp địa phương phóng, còn có để lại cho bọn họ nàng đã tiến vào thủ trạc không gian tiếng lóng. Trong viện kia một mặt vết máu, làm cho bọn họ nhìn thấy ghê người, lại nghe được sở giật phong trở về lúc sau, liền đem chính mình nhốt ở phòng trong. Nếu không phải trong phòng có tần lạc ý đi hãy lưu lại tiếng lóng, bọn họ đều hoài nghi có phải hay không nàng ra chuyện gì, càng hoặc là sở giật phong vì yêu sinh hận, cho nên đối ý đi hãy nhi đau hạ độc thủ. Đại hắc đã trở lại, nhìn đến nó không có việc gì, bọn họ trường thở dài nhẹ nhõn một hơi, sau đó làm đại hắc đi vào nhìn nhìn. Biết nàng hoàn hảo không tổn hao gì ở luyện đan, bọn họ lúc này mới hoàn toàn yên tâm tới. Buổi tối lưu tại nàng phòng trong chính là Đại sư Minh, nhị sư Minh cùng nàng nói trong chốc lát lời nói, liền rời đi, tiến vào một khắc gian phòng trong. Mới vừa một nằm xuống, Đại sư Minh liền ngồi ở trên giường, thuận thế nằm ở nàng bên cạnh người, tay ruột ra, liền đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Nghe trên người hắn quen thuộc hương vị, tần lạc y y thân mình nhỏ đến khó phát hiện cứng đở. Hôm nay buổi tối, nàng thật sự không có tâm tình làm cái khác. Ngủ đi. Phượng Phi li mắt đảo hoa trung lập loè ánh sáng nhạn, gắt gao ôm nàng thân mình, làm nàng đầu gối lên chính hắn cánh tay thượng, một cái tay khác tắc ôm ở nàng trên eo, sau đó lại ở cái trán của nàng nhẹ nhàng hôn hạ, hơi xúc tương ly, liền an tĩnh lại đã không có động tĩnh. Tân Lạc y âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sở dật phong suốt quan sự. Nói vậy bọn họ hai cái đều đã biết đi. Nàng đem đầu khẩn kề tại hắn ngực, đôi tay cũng hoàn ở hắn mạnh mẽ gợi cảm trên eo, nhắm lại mắt. Phượng Phi li mở to mắt nhìn nàng đỉnh đầu tóc đen, vẫn luôn không có ngủ, thẳng đến nghe được trước ngực hô hấp trở nên đều đều mà vững vàng, lúc này mới nhắm lại mắt. Sáng sớm hôm sau, Tần Lạc Y lý tỉnh lại thời điểm vẫn là ở đại sư huynh trong lòng ngực, vẫn duy trì đêm qua tư thế. Nàng hơi hơi ngẩng đầu, vừa lúc vọng tiến một đôi đen nháy mắt đảo hoa trùng. Yêu Nguyệt Tuấn Nhan triển lộ nụ cười, tỉnh. Vừa mới tỉnh lại, Tân Lạc ý ánh mắt liễm diễm, còn mang theo một tia mê mang, một tia lười biếng. Nàng hướng về phía Phượng Phi Ly hơi hơi mỉm cười, sau đó cúi đầu, lại vui đầu vào trong lòng ngực hắn. Không, có đứng dậy, cư nhiên khó được lại rời giường tới. Phượng Phi Ly cười khẽ. Cho dù hiện tại hắn tay đã hoàn toàn chết lặng, hắn cũng không có thúc dục nàng lên, đem cằm hạp ở nàng đỉnh đầu, một tay ôm nàng eo thon. Một tay vô về nàng đen nhánh nhu thuận sợi tóc, hai người câu được câu không nói chuyện. Đoan Mục Trường Thanh đã sớm ra cửa, đi liên minh tổng bộ. Tân Lạc Ilya lại đổ rồi giường, Phượng Phi Ly cũng đứng lên, bất quá lại không có như ngày xưa giống nhau lưu nàng một người ở trong phòng, ngược lại đem nàng kéo đến liên minh tổng bộ. Đơn Hồng đi rồi, Trường môn La sư tổ cũng không ở, tới rồi liên minh tổng bộ đại sư huynh liền bắt đầu bận rộn lên, Tân Lạc Ilya cũng không có nhàn rỗi. Sự tình quá nhiều, nàng thậm chí vội đến không có không lại nhớ đến Sở Dật Phong phẫn nộ khó thở bộ dáng. Thẳng đến hoàng hôn thời điểm, bọn họ mới rời đi. Quý Huyền cùng Dung Vân hạc lại mời bọn họ cùng đi tiên học lâu ăn vài thứ, thẳng đến đã khuya, đại ra mười tan. Một thân thanh y của Sở Dật Phong đứng ở nơi xa, đôi tay phụ ở sau người, tuấn nhan mang theo một mặt không quá bình thường tái nhợt, mặt vô biểu tình nhìn hối ngói tiểu viện phương hướng. Hắn không biết chính mình là đi như thế nào đến nơi đây tới. Nhìn kia tòa quen thuộc tiểu viện thời điểm mới đột nhiên kinh giác, chính mình cư nhiên trong bất tri bất giác đi tới nơi này. Trong phòng không có một bóng người, không có kia mặt hình bóng quen thuộc. Hắn đã ở chỗ này đứng gần hai cái canh giờ, thậm chí liền chân cũng không động nhất động. Mặt trời chiều ngã về tây, tiểu nguyệt dâng lên, bóng đêm lồng đậm trùng, nơi xa rốt cuộc đi tới ba đạo thân ảnh, không có ngự hồng mà đi. Chỉ là bước chẩm giống nhau chẩm dãi đi tới. Người mặc màu đen áo gâm chính là đoan mục trường thanh. Phượng phi ly là một thân bạch đi liề. Một cái lãnh khốc khí phách. Một cái yêu nghiệt phiêu giật. Hai người đều đều là phong tư chắc tuyệt. Ngọc thụ lâm phong thiên tri kêu tử. Cho dù từ xa nhìn lại, cũng có thể ngấu nhiên bắt giữ đến bọn họ trên mặt thường thường toát ra ô nu. Ba người song song đi tới, tần lạc y liề đi ở trung gian, nàng ăn mặc một thân màu vàng cam váy áo áo khoác xa mỏng. Bọn họ vừa đi vừa nói lời nói, không biết vượng phi ly cùng đoàn mục trường thanh nói gì đó, đầu đến tần lạc y ly hay mày nhẹ dương, trên mặt chán ra một mặt nhàn nhạt lún đồng tiền. Sở giật phong đen nhánh thâm trầm ánh mắt bình tĩnh rừng ở nàng trên người. Ánh trăng hôn hợp tinh quang ngông lung chiếu vào trên người nàng, kia trương tinh xảo mỹ lệ phảng phất thủy tinh điều thành khuôn mặt ở một mảnh doanh doanh vầng sáng chi gian có vẻ càng thêm mỹ lệ. Nàng bộ dáng cư nhiên cùng mấy ngày phía trước giống nhau như lúc. Khu. Sở giật phong trong lòng khí huyết lần thứ hai quay cùng lên, một cổ thanh ngọt sông lên nít hầu, hắn dơ tay dùng khăn mặt nhẹ nhàng che miệng ho nhẹ một tiếng, một mặt đỏ tươi ở tuyết trắng tơ lùa lũa khăn mặt trên vận nhiễm mở ra. Sở giật phong xem đều không co xem một cái, tùy tay đem lũa khăn ném, đen nhánh ánh mắt vẫn cứ nhìn không chấp mắt nhìn chầm chầm cái kia màu vàng cam thân ảnh. Ba người vào tiểu viện. Hắn đứng ở tiểu viện đối diện, có thể dành mạch nhìn đến trong viện hết thảy. Phòng trong sáng lên, Phượng tập ly lấy ra một cái hàng tươi trừng đầu người màu đỏ rực lửa cháy quả, tẩy sạch, hoa khai, sau đó lại cắt thành tiểu khối, đặt ở mâm bắt được tần lạc y lì hề trước mặt. Đoan mục trường thanh phao thượng linh trà, đưa tới tần lạc y lì hề trên tay. Phượng phi ly cầm khởi một khối lửa cháy quả đưa tới nàng bên môi, tần lạc y lì hề liền hắn tay cắn một ngụm. Sở giật phong biểu tình trở nên vằn mẹo, trong đôi mắt tựa hồ muốn phun ra hỏa tới. Chờ nhìn đến phượng phi ly vào một khắc gian phòng, đoan một trường thanh lại ôm lấy tần lạc y đi cùng nhau vào nội thất bên trong. Sở giật phong kêu lên một tiếng, máu tươi lần thứ hai tử khỏe môi giật ra tới. Hắn gắt gao nhắm lại mắt, ngực kịch liệt phập phồng. Đấy lòng cuối cùng một tiêu hào tưởng cũng bị hoàn toàn đánh nát. Cùng hai cái sư huynh cùng nhau trở thành song tu bạn lữ. Nguyên Lai nàng nói đều là thật sự. Chờ hắn lại mở mắt ra khi, dưới chân núi trong phòng ánh đèn đã diệt. Sở dật phong thần sắc trở nên đờ đẫn, thật lâu sau lúc sau, hắn đột nhiên xoay người, chạy như điên mà đi. Ờ hắn đi rồi, Phượng Phi ly thân ảnh xuất hiện ở hắn vừa rồi ngốc quá địa phương, mắt đào hoa lạnh lùng nhìn hắn rời đi phương hướng, hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt ngay sau đó dừng ở trên mặt đất quên khăn mặt trên, màu đỏ sẫm vết máu che dấu chỗ. Ẩn ẩn có một cái sở tự Hắn ngón tay vung lên Một đạo ngọn lửa tật bắn mà ra Kia trương quyên khăn đột nhiên biến thành cho tàn Dung vân hạc trụ tòa nhà rất lớn Tam tiến tam suốt cách cục Đình đài lầu các Tiểu kiêu nước chạy Mọi thứ liều toàn Bên trong còn chia làm rất nhiều cái độc lập sân Sở giật phong đơn độc ở Ở giữa một cái thập phần lịch sự Tao nhã sân Hà viện Hà trong viện trừ bỏ hắn Chính là cung ly cùng vài tên tử phụ tu sĩ Đi theo hắn cùng nhau tới Thông Cẩm thành những người khác tác ở cách vách hai cái sân. Hà viện sở dĩ kêu Hà viện, danh như ý nghĩa, tự nhiên là cùng Hà có quan hệ, ở Hà trong viện có một số 10 trượng khoanh hà đường, bên trong trồng đầy hoa sen. Lúc này đúng là hoa sen nở rộ thời điểm, bạch phấn ở màu xanh lục lá sen phụ trợ hạ, xiếp là đẹp, gió nhẹ thổi tới, bay tới từng trận thanh nhã mùi hương. Cung ly thần sắc nôn nóng đứng ở hà đường bên cạnh, Hồ nước tốt đẹp cảnh trí, hoàn toàn không thể khiến cho hắn hứng thú. Hắn bên người đứng ba vị tử phủ tu sĩ, bọn họ thần sắc cũng khó coi. Một đạo màu trắng thân ảnh từ không trung rơi xuống. Điện hạ, ngài rốt cuộc đã trở lại. Cung ly vội vàng đón đi lên. Sở dật phong thần sắc có chút tái nhợt, tuấn nhan mặt trên vô biểu tình, ánh mắt lại lạnh lẽo sắc bén đến dò người. Điện hạ, người thi triển một hơi hóa tam thanh bị thương căn bản, hẳn là lại bế quan chữa thương mới là. Ba gã tử phủ tu sĩ nhìn bộ dáng của hắn, mày ninh càng sâu, trên mặt khó nén lo lắng. Một hơi hóa tam thanh hắn tuy rằng thành công diễn biến ra tới, tránh được một kiếp, bất quá thân thể cũng bị phản phệ đến lợi hại. Còn có, rõ ràng trước hai ngày nhìn đã hảo đến không sai biệt lắm, như thế nào đột nhiên lại lặp lại đến lợi hại như vậy? Ba người hai mặt nhìn nhau. Ta không có việc gì, các ngươi không cần lo lắng. Sở Dật phong vẫy vẫy tay, Ý bảo bọn họ đều sớm một chút trở về, sau đó chính mình lập tức xoay người vào phòng nội. Hắn như vậy, mọi người sao có thể không lo lắng? Trong đó một cái xuyên thanh ý gì trung niên nam tử nhíu chân mày, hỏi Cung Ly nói, điện hạ đến tụt cùng xảy ra chuyện gì? Như vậy thương thế không bế quan, còn cả ngày chạy ra đi. Như vậy sao được? Cung Ly buồn bực lắc lắc đầu, thấp giọng nói, ta cũng không biết. Trong mắt lại hiện ra một mạt phẫn sắc. Điện hạ 3 ngày trước xuất quan, xuất quan lúc sau liền không cần hắn đi theo, một mình ra cửa. Hắn đoán điện hạ là đi tìm tần lạc y dì hề, cũng không để bụng. Khoảng thời gian trước, điện hạ thậm chí cả đêm cả đêm không trở lại, hắn trộm đi theo một lần, phát hiện điện hạ cư nhiên mỗi ngày buổi tối đều ngồi sổm trên cây, hại hắn tức giận đến muốn chết. 3 ngày trước điện hạ đi gặp tần lạc y dì hề, trở về lúc sau cứ như vậy khẳng định là kia nữ nhân lại làm ra cái gì kiểu thiêu thân tới lăn lộn điện hạ. Hắn liền không nghĩ ra, chủ tử trăm cay ngàn đắng tới tìm hắn, thích nàng thích đến bất luận cái gì nữ nhân đều không bỏ ở trong mắt, nàng đến tụt cùng còn muốn có cái gì không hài lòng, một hai phải như vậy lăn lộn hắn chủ tử. Cơ nhiên còn làm chủ tử mỗi ngày đều ngồi xổm trên cây. Mỗi lần vừa nhớ tới việc này, hắn liền buồn bực phẫn nộ vô cùng. Hiện tại hắn chỉ hối hận chủ tử xuất quan ngày đó. Hắn vì cái gì liền không có đi theo đi, bằng không liền sẽ không giống như bây giờ, không biết đến tụt cùng ra chuyện gì, mới làm cho điện hạ như vậy mất hồn mất vía, ba hồn bảy phách đều dường như đánh mất giống nhau. Đang chết tần lạc y y. Nhìn điện hạ chủ nhà ở một mảnh đen nhánh, hắn rốt cuộc nhịn không được thấp chú một tiếng, xoay người liền phải hướng về phía viện ngoại lao đi, hắn muốn đi tìm kia nữ nhân hỏi cái rõ ràng. Cung ly Một tiếng thanh lành thanh em đột nhiên từ trong phòng truyền đến, cung ly vọt tới một ngửa thân ảnh đột nhiên cứng lại, vội vàng hướng tới phòng trong bán tới, cung kính đứng ở hắn trước mặt. Người muốn đi đâu? Sở giật phong lạnh lùng nhìn hắn, sắc mặt tái nhợt, đen nhánh trong mắt lại mang theo sắc bén khí phách. Điện hạ cung ly căm giận khó bình, lại bị hắn ánh mắt xem đến dùng mình, muốn đi tìm tần lạc y y hãy nói liền không dám lại nói ra tới. Hồi ngươi trong phòng đi. Sở giật phong nhìn hắn một lát. Sau đó lần thứ hai mở miệng, thanh âm thanh lanh đạm mà, ánh mắt ngay sau đó dời về phía ngoài cửa sổ. Điện hạ, thỉnh ngài bế quan đi, lại không bế quan, nam tiễn bối bọn họ đều nói về sau sẽ thực phiền toái. Nhìn Sở Dật Phong dựa nghiêng ở giường nền thượng, hoàn toàn không có bế quan tính toán, cung ly mở miệng khuyên nhủ, "Đi ra ngoài." Sở Dật Phong không có quay đầu lại, hờ hững bình tĩnh trong thanh âm lại ẩn ẩn có một khổ cuồng bạo sóng gió kích động cứ hiểu biết hắn cung Ly Minh Bạch hắn đã ở bộ phát bên cạnh, không dám lại quên, chỉ phải lui đi ra ngoài. Sở Dật Phong nhìn ngoài cửa sổ, một đêm chưa ngủ. Chương 126 mất khống chế, nhập ma. Cách lần trước yêu thú con nước lớn qua đi gần 10 ngày thời gian, mấy ngày qua, 20 vạn giặm hải vực trong vòng yêu thú đều cực nhỏ, cho dù có đều sẽ bị chúng tu sĩ lập tức liên thủ treo cổ. So với phía trước mấy ngày, Liên Minh tổng bộ sự tình thiếu không ít. Tới rồi giữa trưa, Trần Lạc Y Liễu liền không có chuyện gì, cùng một ít quen biết tu sĩ nói trong chốc lát lời nói, hai cái sư huynh lại còn tại bận rộn, nàng liền đi trước rời đi. Trở về tiểu viện, ngồi ở trong viện trên ghế, nhìn đến Sở Dật Phong từng ngồi quá vị trí, nhịn không được lại nghĩ tới ngày đó hắn lại cấp lại giận nôn ra máu bộ dáng, trong lòng lẩn ẩn nắm đau lên, trong mắt mang theo buồn bã cùng thương cảm. Sở Dật Phong, cũng không biết hắn hiện tại thế nào. Chơi hơi xoay người nhìn ra xa phía trước, ở tiểu viện đối diện mặt tiểu trên ngọn núi, nơi đó có rậm rạp xanh non tươi tốt rừng cây. Trên người thần hồng chợt khởi, chớp mắt nàng liền lược tới rồi trên núi, nàng biết đêm qua Sở Dật Phong đã tới nơi này, còn ở nơi này đứng không ngắn thời gian, chính là cuối cùng hắn cuối cùng là rời đi. Ở Sở Dật Phong đã từng đã đứng địa phương, Tân Lạc Y Nhi đứng thẳng thật lâu sao, cho dù đã qua đi mấy cái canh giờ. Trong không khí tựa hồ còn phiêu đãng một cổ quen thuộc hơi thở, tim đập hơi hơi gia tốc, hít sâu hai khẩu khí, sau đó ngự hồng hướng tới tứ sư huynh trụ địa phương mà đi. Tứ sư huynh tòa nhà, nàng không phải lần đầu tiên tới tới, cũng biết sở giật phong ở tại hạ viện bên trong. Thậm chí giữa gần hạ viện hai cái sân, chủ đều là người của hắn. Hạ viện mà chỗ nhà cửa nhất ưu tĩnh vị trí, nghiêm khắc lại nói tiếp nó kỳ thật là này tòa tòa nhà hậu hoa viên. Sau lưng láng giềng gần một đổ màu đỏ sầm tường vây, tường vây bên ngoài là một cái sâu xa đường tát, cùng hạ viện cách ngõi nhỏ mà đứng, cũng là một tòa thập phần thật lớn dinh thự. Đường tắt hai bên, trông trọt không ít lương chương thụ, tần lạc y đi hành ngự thần hồng, trực tiếp rơi xuống trong đó tối cao lớn nhất một viên trên cây. Trong tiểu viện phòng ốc hồ sen tẫn đập vào mắt đế, nàng ánh mắt từ nở rộ hoa sen mặt trên một lược mà qua, dừng ở trong đó một gian nhà ở thượng. Nơi đó có một cổ dị thường quen thuộc hơi thở ở dao động, thuộc về Sở Dật Phong hơi thở, nàng biết hắn ở tại căn nhà kia, hơn nữa hiện tại liền ở bên trong. Ma ở nàng nhảy lên hương chương thụ kia một khắc, Dư Nghiên ở giường nệm thượng thần tình hờ hững Sở Dật Phong đột nhiên thân mình cứng đờ, hắc mâu trung có một mạt cực lượng quang mang doanh triển. Hắn hơi hơi giật giật thân mình, hướng tới cửa sổ nhìn lại, rất dễ dàng liền thấy được trên cây kia mạt màu trắng quanh co khúc hữu thân ảnh. Y Gia Nhi Sở Dận Phong nhịn không được nhẹ lẩm bẩm, gây rất nhiều trên mặt hiện ra một mạt kích động, muốn đứng lên, trước mắt đột nhiên lại hiện lên đêm qua Đoan Mục trưởng thanh hùng nàng nhập phòng tình hình. Trong lòng cứng lại, đứng lên một nửa thân mình lại suy sụp ngồi xuống. Tân Lạc Y không có che giấu chính mình hơi thở, còn không có tu luyện ra phù đệ tới cung ly đều phát hiện nàng đã đến. Trên mặt không khỏi hiện ra một mạt kỳ dị chi sắc. Những năm gần đây, mặc kệ là Thánh Long đại lục vẫn là đồng lai thiên đạo, Chương này đều là thái tử điện hạ chủ động đi tìm nàng. Nay vẫn là hắn lần đầu tiên nhìn đến kia nữ nhân chủ động tới tìm điện hạ. Ma Cang làm cho hắn cảm thấy, nhưng tư nghị chính là thái tử điện hạ thái độ, nhìn đến nàng hiện tại liền ở bên ngoài, thái tử điện hạ cư nhiên vẫn luôn ngốc tại trong phòng, đối nàng chẳng quan tâm. Lại tưởng tượng đến hai ngày này điện hạ dị thường, cung ly không khỏi nhíu chặt mày. Vẫn luôn đem gần nửa cái canh giờ lúc sau, trên tay kia nói màu trắng thân ảnh biến mất. Sở Dật Phong mới đi đến phía trước cửa sổ, trong miệng nhịn không được kịch liệt ho khan lên. Cung Ly trong lòng phát hẩn, vội nhảy đi vào. Vừa lúc nhìn đến Sở Dật Phong trên tay toát ra một sợi ngọn lửa, đem trên tay mang huyết khăn tay biến thành tro tàn. Điện hạ. Cung Ly khẩn trương, hắn không nghĩ tới điện hạ thương thế đã nghiêm trọng đến hộp máu, thỉnh ngài lập tức bế quan chữa thương. Sở Dật Phong im lặng, đen nhánh thâm trầm ánh mắt vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ. Không phải hắn không nghĩ bế quan, mà là hắn biết chính mình hiện tại loại trạng thái này bế quan sẽ phi thường nguy hiểm, nhất dễ tẩu hỏa nhập ma. Ngày hôm sau cùng thời gian, Tân Lạc Y Nhi lần thứ 2 đi tới hương trường trên Tây, ngây người nửa canh giờ, không có nhìn thấy Sở Dật Phong ra tới, liền lại lần thứ 2 rời đi. Nàng biết Sở Dật Phong liền ở phòng trong, cũng khẳng định biết chính mình tới, bởi vì nàng hoàn toàn không có che giấu chính mình hơi thở. Ngày thứ 3, Đương vẫn cứ không có nhìn thấy sở giật phong tần lạc y y từ trên cây nhảy xuống thời điểm, khoe môi gợi lên một mặt tự rêu tươi cười. Nàng đến tuột cùng còn ở chờ mong cái gì? Tuy rằng ngày đó buổi tối hắn đã từng tới chính mình phụ cận, chính là hắn cuối cùng vẫn là không có hiện thân không phải sao? Liên bởi vì như vậy, cư nhiên khiến cho nàng trong lòng dâng lên một kia hy vọng xa vời. Nàng tới ba ngày, chính là hắn nhưng vẫn không có hiện thân cho dù là bên cửa sổ đều không muốn lại đây chạm một chút, hoàn toàn không nghĩ cùng nàng đánh đối mặt bộ dáng. Nay thuyết minh cái gì, kỳ thật đã rất rõ ràng không phải. Trước khi đi, Tân Lạc Y Nhi lại quay đầu lại nhìn nhà ở liếc mắt một cái, mắt phượng trung mang theo một tia quyết quyết, sau đó dứt khoát xoay người. Khu vẫn luôn cố nén chủ không khu sợ giật phong ở nàng đi rồi, liền kịch liệt khú lên, khóe môi máu tươi điên cuồng tuôn ra, song quyền nắm thật sự khẩn. Nghe đến vừa rồi, Tần Lạc Y Yi trước khi đi nhìn qua kia liếc mắt một cái, đáy mắt đột nhiên thoáng hiện một tia ẩn ẩn hoang loạn. Liên tiếp 3 ngày thời gian, Tần Lạc Y Yi đều có đi Sở Dật Phong nơi đó, Phượng Phi Ly cùng Đoan Mục Trường Thanh trong lòng biết rõ ràng, bất quá lại đều không có vết trần. Ngày thứ 4, Tần Lạc Y Yi không có lại đi. Hai người đồng thời âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sở Dật Phong, hắn thật sự từ bỏ. Đoan Mục Trường Thanh nhẹ lẩm bẩm, Sở dận phong ngày đó buổi tối đã tới phụ cận, hắn cũng đã nhận ra, bất quá cũng chỉ là một ngày mà thôi, lúc sau không còn có đã tới. Hàn là đi. Phượng Vi li mắt đảo hoa hiếp lại, tuấn nhan cắn câu khởi một mạt yêu nghiệt tươi cười, so với phía trước, tâm tình của hắn hảo không ít, ngươi nói được xác thật không tồi, hắn là một quốc gia thái tử, từ nhỏ lớn lên ở Thánh Long đại lục cái loại này nam tử vi tôn địa phương, căn bản không có khả năng tiếp thu ý ý hề nhi bên người còn có chúng ta. Ở huyền thiên đại lục, còn lại là cường giả vi tôn, nữ tử chỉ cần có năng lực, đồng dạng có thể thống ngự nam tử, sở giật phong thiên tri kêu tử. Hắn là ở huyền thiên đại lục ngốc quá, bất quá chiêu sư đệ cách nói, 5 năm trước hắn đều còn ở Thánh Long đại lục, đến huyền thiên đại lục nhiều nhất cũng bất quá 5 năm thời gian mà thôi, có quan niệm đã sớm đã ăn sầu bé linh dễ, không có khả năng thay đổi. Liên tượng hắn cùng đoan mục trường thanh giống nhau, sống một trăm nhiều năm, nàm mơ đều không có nghĩ tới bọn họ có một ngày cư nhiên sẽ thích thượng cùng cái nữ nhân, hơn nữa vì cùng nàng ở bên nhau, đều nguyện ý đều thối lui một bước, chỉ vì lưu tại nàng bên người. Chỉ hy vọng như thế. Đoan mục trường thanh đen nhánh trong mắt hiện lên một mà sắc bén tinh quang. Sở giật phong có thể chủ động tư bỏ, tình bọn họ rất nhiều sự. Hắn trong lòng vẫn luôn ẩn ẩn cảm thấy. Y Lị Nhi có lẽ thích chính mình cùng đại sư huynh, bất quá cuối cùng sẽ lựa chọn cùng bọn họ hai người cùng nhau song tu, rất lớn một bộ phận là bởi vì Hôn Nguyên Thiên Châu. Trước kia cũng liền thôi, mặc kệ nàng là bởi vì thích bọn họ cũng hảo, là bởi vì Hôn Nguyên Thiên Châu cũng thế, chỉ cần ở bên nhau. Hắn về sau có rất nhiều thời gian làm nàng chân chính thích thượng chính mình, chính là Sở Dật Phong xuất hiện liền không giống nhau. Hắn rõ ràng nhận thấy được Y-Y-Nhi đối sở giật phong cảm tình hẳn là rất sâu. Nói cho Y-Y-Nhi bọn họ nguyện ý tiếp thu sở giật phong, này vốn chính là một cái cực đại tiền đặc cược, đánh cuộc chính là sở giật phong không có khả năng tiếp thu như vậy hiện thực. Nếu là bọn họ phản đối, lấy Y-Y-Nhi đối sở giật phong cảm tình, nhị tuyển mùa dưới, hắn cùng sư huynh đều không thể bảo đảm Y-Y-Nhi cuối cùng sẽ lựa chọn bọn họ. Mà như vậy kết quả, cũng không phải bọn họ có thể thừa nhận. Sở giật phong thẳng đến trời tối, cũng không có nhìn đến tần lạc y y lại đến, hắn một mình một người ở phía trước cửa sổ đứng mấy cái canh giờ, lúc sau mấy ngày, môi đến tần lạc y y xuất hiện thời điểm, hắn đều sẽ nhìn không được hướng hương trương trên cây nhìn lại, chỉ là kia thân cây, không còn có kia đạo quen thuộc thân ảnh xuất hiện. Trong cơ thể linh lực gần ẩn có bắt đầu không chịu không chế cảm giác, lần trước bê quan, nhân mạnh mẽ thi triển cũng không thuần thuộc một hơi hóa tam thanh phản vệ sở chịu thương cũng không, có rất tốt, chỉ hoãn mấy ngày này, thương thế càng nghiêm trọng. Hắn biết chính mình hẳn là bế quan, lại không bế quan thân thể sẽ ra vấn đề lớn. Thấy hắn bế quan chữa thương, cung ly vui mừng khôn xiết. Nam Trinh chờ ba gã tử phủ tu sĩ lại không quá lạc quan, cảm thấy sợ giật phong trong khoảng thời gian này cảm xúc có chút không thích hợp, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, tuy rằng vẫn luôn lo lắng hắn, đạo cũng không có thập phần quyền, sợ hắn ra cái gì ngoài ý muốn. Ở hắn chữa thương thời điểm ba người thay phiên canh giữ ở phòng trong. Trước hai ngày bình an không có việc gì. Mọi người thoáng yên tâm, tới rồi ngày thứ 3 buổi chiều, đang ở tu luyện chung sở giật phong đột nhiên sắc mặt trở nên cực kỳ trắng bệnh, đột nhiên mở mắt ra tới, cuồn phun ra một ngụm máu tươi, sau đó thân mình liền thẳng tắp ngã xuống ngất đi. Không tốt, thật sự tẩu hỏa nhập ma. Chính canh giữ ở phòng trong tử phủ tu sĩ Đô Biết lương sắc mặt biến đổi, đột nhiên đứng dậy nhào tới nhanh chóng tế ra trong cơ thể tử phủ, bảo vệ sở giật phong tâm mạch. Tại sao lại như vậy? Cung Ly khiếp sợ trừng lớn mắt, song quyền nắm chặt, ngốc lập đương trưởng. Mau, đi đem nam chinh đại nhân bọn họ đều kêu lên tới. Đỗ Biết Lương tay không dám hơi ly sở giật phong trên người, quay đầu lại hướng về phía Cung Ly lạnh giọng quát. Cung Ly lúc này mới tỉnh ngộ lại đây, cương lực trụ trong lòng hoảng loạn, xông ra ngoài. Thứ mau Nam Trinh cùng một cái khác tử phủ tu sĩ Liêu Nguyên tùy vọ tiến vào, nhìn đến ngã vào tu luyện ngọc trên đài sở giật phong, đều đều biểu tình đại biến. Đáng chết, tẩu hỏa nhập ma làm trong thân thể hắn thương thế càng trọng. Trong cơ thể linh lực đã hoàn toàn mất khống chế, nhất định phải bảo vệ tâm mạch, mau, đại gia cùng nhau động thủ. Bảo vệ tâm mạch cũng không dùng được, ngọc phủ toàn bộ tản ra, cuồn cuộn linh lực không thể ở trong kinh mạch vận hành sớm hay muộn sẽ làm hắn nổ tan xác mà chết. Chúng ta cùng nhau vận công, mạnh mẽ đem linh lực toàn bộ áp tiến đan điền, vì hắn ngưng tụ phù đệ, mau. Sở giận phong trong cơ thể linh lực không chịu khống chế tán loạn, trên mặt cùng trên người làn da sớm đã không phải phía trước tái nhợt, đã trở nên đỏ bừng như máu, mạch máu chứng đại, tựa hồ đều phải bành trướng bạo liệt mở ra. Đứng ở một bên lòng nóng như lửa đốt cung ly nửa điểm đội cũng giúp không được, ngực kịch liệt phập phồng. Bởi vì Tiêu Pháo lo lắng mà xung huyết đôi mắt nhìn không chớp mắt nhìn bị nam chinh đại nhân ba người vây quanh Sở Dật Phong. Hảo sau một lát, ở ba gã tử phủ tu sĩ liên thủ cứu hộ dưới, Sở Dật Phong làn ra thượng huyết hồng chi sắc dần dần rút đi, khôi phục phía trước tái nhợt, thần thức lại không có thanh tỉnh, vẫn cứ ở hôn mê bên trong. Điện hạ. Hán Hảo. Cung Ly mở miệng hỏi, thanh âm nghẹn ngào chung còn mang theo một tia hiện ngươi dễ thấy run rẩy. Vì mạnh mẽ đem Sở Dật Phong trong cơ thể tản ra phù đệ ngưng tụ ra tới, ba gã tử phủ tu sĩ đều đều đổ mồ hôi đầm đìa, tựa đại chiến một hồi giống nhau, sắc mặt có chút tái nhợt. Chỉ là tạm thời không có chuyện. Nam Trinh thần sắc dị thường ngưng trọng, nhìn hôn mê ở ngọc thạch thượng Sở Dật Phong, này một hơi hóa tam thanh thương thế không thể so cái khác, bị cái khác thương, chỉ cần ăn xong chữa thương đan, không cần vận công cũng có thể phục hồi như cũ, chính là một hơi hóa tam thanh không giống nhau. Ở chữa trị thời điểm, tương đương với là ở tu luyện, nỗi lòng không chừng, dễ dàng nhất tẩu hỏa nhập ma, ta xem điện hạ mấy ngày nay tình hình thực không thích hợp. Sợ nhất chính là hắn tẩu hỏa nhập ma, không nghĩ tới. Ai, thật là sợ cái gì tới cái gì, chúng ta chỉ có thể tạm thời đem trong thân thể hắn mất khống chế linh lực khống chế được, giúp hắn ngưng tụ phù đệ, bất quá cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Nếu không nghĩ biện pháp làm hắn tỉnh táo lại, Tự mình một lần nữa không chế được trong cơ thể bạo động linh lực, nhiều nhất lại có 3 ngày thời gian, phù đệ liền sẽ lần thứ 2 tàng ra, đến lúc đó chính là chúng ta lại ra tay. Cũng vô pháp khống chế được. Trong thân thể hắn vốn là bởi vì thi triển một hơi hóa tam thanh phương pháp bị phản phệ, thương thế thực trọng căn bản không có khỏi hẳn, hiện tại lại tẩu hỏa nhập ma, trong vòng 3 ngày nếu không thể hoàn toàn khống chế được không cho phù đệ tàng ra, đến lúc đó đại La Kim tiên tới cũng cứu không được hắn kia phải làm sao bây giờ mới có thể hoàn toàn khống chế được. Cung Ly song quyền nắm chặt, áp lực mở miệng. Yêu cầu 12 giai đan dược niết bàn đan. Đỗ Biết Lương trầm giọng nói, ngày xưa tinh thần sáng láng loé tinh quang con ngươi, lúc này có vẻ thập phần u ám trầm. Không nghĩ tới lần này tới Bồng Lai Tiên Đảo cư nhiên sẽ ra chuyện như vậy, đối hắn cùng Thần Thiên. Lão gia chủ ký thác rất lớn hy vọng, thậm chí kia có thể thay đổi tu luyện tư chất. Mấy vạn năm cũng không nhất định có thể được đến Phạt Tủy Dịch, Kinh Tiên Dịch cũng cho hắn dùng, chính là đối thân tôn tử Trần Mặc, cũng bất quá như thế. 12 giai đan dược. Cái khác không được sao? Nghe được Đỗ Biết Lương nói ra nói, cung ly một lòng nháy mắt lạnh lẽo, giống như lọt vào vạn năm hầm băng chung. 12 giai đan dược a, kia chính là yêu cầu vô số thiên tài địa bảo mới có thể luyện chế ra tới đan dược. Hắn biết điện hạ trên người hiện tại căn bản không có 12 giai đan dược. Ba vị tiền bối không có lấy ra kia niết bàn đan dược, rõ ràng cũng là đã không có. Theo hắn biết, đồng lai tiên đảo thượng căn bản là không có có thể luyện chế 12 giai đan dược luyện đan sư, chúng nó bán phẩm giai tối cao đang dược cũng bất quá thập giai mà thôi, ngẫu nhiên có 11 2 giai đan dược kia cũng là từ huyền thiên đại lục lộng lại đây. Chỉ có 3 ngày thời gian, 3 ngày thời gian ở nơi nào đi lộng một viên 12 giai niết bàn đan. Hồi Thánh Long đại lục Chúng ta hiện tại lập tức hồi Thánh Long Đại Lục đi." Cung Ly cắn răng nói, "Trở lại Thánh Long Đại Lục, trở lại Tân Gia, nói không chừng điện hạ còn có một đường sinh cơ." Thánh Long Đại Lục tự nhiên là phải đi về. Cung Ly đều biết Bồng Lai Tiên Đảo không có 12 giai đan dược, nam chính bọn họ sống hơn 1000 năm, càng thêm rõ ràng minh bạch. Ngôi phi hành pháp khí khẳng định là không được, thời gian trì hoãn đến lâu lắm, hồi Tân Gia ít nhất đến hơn 1 tháng thời gian. Chúng ta đến mượn một cái Bạch Ngọc Đài." Nam Trinh trầm ngưng nói, "Có Bạch Ngọc Đài, một ngày thời gian là có thể chạy về Huyền Thiên Đại Lục. Chỉ là tần gia có lẽ có thể ở một hai ngày thời gian bên trong gom đủ luyện chế ra 12 giai Niết Bàn Đan linh thực, chính là muốn đưa đi 12 giai luyện chế đan sư nơi đó luyện đan, luyện đan cũng yêu cầu phí thời gian, cũng không biết thời gian thượng còn tới hay không đến kịp. Phiêu Miểu Tông các trưởng môn trên người có Bạch Ngọc Đài, Chúng ta đi tìm các trưởng môn bọn họ thương lượng một phen. Còn có Trích Nguyệt các hiến về, giao chỉ tiên cảnh đơn hồng trên người cũng có Bạch Ngọc Đài, đáng tiếc hắn không ở Thông Cẩm Thành. Bất quá quá hạ môn trưởng môn trên người hẳn là cũng có. Giao chỉ tiên cảnh đơn hồng nữ nhi bị Động Thiên Phúc Địa trưởng môn chi tử Hạ Tím thần hại chết sự tình đã sớm đã truyền khắp Thông Cẩm Thành, bọn họ tự nhiên cũng biết. Hiện tại đúng là yếu thú con nước lớn buộc phát thời điểm, Bạch Ngọc Đài chỉ sợ không hả mưa. Nam Trinh Trầm Ngưng nói, ở yêu thú con nước lớn buộc phát thời điểm mấu chốt, Bạch Ngọc Đài chính là có thể cứu mạng đồ vật. Chỉ cần hắn cho mượn, mặc kệ trả giá cái dạng gì đại giới đều có thể. Cung ly nắm chặt nắm tay, hắn cũng biết ngồi phi hành pháp khí hồi huyền thiên đại lụ, căn bản không hiện thực, điện hạ không có như vậy nhiều thời giờ có thể chỉ hoãn. Nếu là ngày thường cũng liền thôi, hiện tại lúc này, chỉ sợ chúng ta làm cho bọn họ cứ việc đề điều kiện. Bọn họ cũng sẽ không nguyện ý mượn. Hiện tại là phi thường thời điểm, tuy rằng đại quy mô yêu thú triều đã có 10 ngày không có xuất hiện, bất quá mỗi lần yêu thú triều ta kích đều phát sinh đến thập phần đột nhiên, hơn nữa có khả năng không ở Thông Cẩm Thành, mà ở động Thiên Phúc Điệu kia phía hải vực, thật sự bộ phát yêu thú triều, vài tòa bạch ngọc đài liền có thể đem mười mấy tên cường đại nhất cường giả nhanh chóng truyền tống qua đi. Mặc kệ thế nào, chúng ta đều đến đi thử thử. Đỗ Biết Lương nhìn vô tri vô giác Sở Dật Phong, thật mạnh thở dài một hơi. Ba vị tử phủ tu sĩ thực mau rời đi, đi tìm các trưởng môn Yến Nam Thiên còn có quá hạ môn trưởng môn Linh Thanh Ngọc thương mượn Bạch Ngọc đại việc. Cung Ly một tấc cũng không rời canh giữ ở Sở Dật Phong trước người, thần sắc nôn nóng phẫn nộ. Hắn biết điện hạ như vậy, cùng Tần Lạc Y li khẳng định thoát không được quan hệ, trong lòng âm thầm thề, nếu là điện hạ có cái cái gì không hay xảy ra, hắn nhất định phải làm Tần Lạc Y li chôn cùng. Dung Vân Hạc nghe nói sở giật phong sẽ ra chuyện, vội vàng từ hắn trụ nước trong lâu đổi lại đây, nhìn thần sắc tái nhợn, vẫn không nhúc nhích nằm sở giật phong, vẻ mặt là dấu không được lo lắng cùng nôn nóng. Hỏi rõ ràng là chuyện như thế nào, hắn dâm chân buồn bạ nói, nếu là khác cũng liền thôi, 12 giai đang ăn dược, đi nơi nào cho hắn tìm kiếm. Quý huyền cũng lại đây. Sở giật phong rốt cuộc mang theo người cứu Dung Vân Hạc tánh mạng. Hơn nữa trong khoảng thời gian này đại gia lại ở cùng một chỗ, Thẩm Phần chơi thân, thấy hắn như vậy, rất là đáng tiếc. Ngọc Đài, chỉ có sư phó trên người mới có, thậm chí là sư tổ trên người đều không có, cái loại này đặc thù tài liệu tế luyện ra tới qua sông hư không Ngọc Đài quá mức khó được, Phiêu Miểu Tông cũng chính là như vậy một tòa, hơn nữa vẫn là trưởng môn nhiều thế hệ truyền đến xuống dưới, mỗi một thế hệ đều là nắm giữ ở trưởng môn trong tay. Bình minh thời điểm, Bọn họ đi liên minh tổng bộ, cùng hai cái sư huynh nói lên sở giật phong tẩu hỏa nhập ma việc, Phượng Phi Ly cùng Đoan Mục Trường thanh sắc mặt đại biến. Hắn tẩu hỏa nhập ma? Ngươi cảm thấy việc này là thật là giả? Chờ đến không người thời điểm, Đoan Mục Trường thanh trầm khuôn mặt đối sắc mặt đồng dạng khó coi Phượng Phi Ly nói, hai người đều biết sở giật phong trên người có thương tích, là lần trước đại chiến yêu thú thời điểm, mạnh mẽ thi triển một hơi hóa tam thanh thời điểm thương đến. Hẳn là thật sự Phượng Phi Ly nói, đối với một hơi hóa tam thành, Phượng Phi Ly so Đoan Mục trưởng thành hiểu biết đến càng nhiều, mà này tự nhiên là bởi vì tần mạc quan hệ. Hai người thật lâu trầm mặc vô ngữ. Sở Dật Phong người vội vã tìm Bạch Ngọc Đài, muốn dẫn hắn trở về Huyền Thiên Đại Lục, đó là bởi vì bọn họ không biết Tần Lạc Y Y là có thể đủ luyện chế 12 giai đan dược, hơn nữa vẫn là 12 giai cực phẩm đan dược. Mà Y Y nhìn nếu biết Sở Dật Phong, khẳng định sẽ đi cứu hắn. Muốn hay không đi nói cho nàng một tiếng đâu. Phượng Phi Ly hiếp lại mắt đào hoa, nhìn tần lạc y y đến nơi phương hướng, nhẹ rộng lầm bầm. Hôm nay tần lạc y y cũng không có đi theo bọn họ cùng nhau tới liên minh tổng bộ. Trước 127 danh chấn thiên hạ. Phượng Phi Ly cùng đoan một trường thanh trở lại vùng ngoại ố trong tiểu viện thời điểm. Tần lạc y y, y đang đứng ở trong viện, tay cầm hoa hồ, thơi hơi cúi người cấp trong viện hoa một tưới nước. Nhỏ dài thức tha thân thể thượng. Ăn mặc màu trắng cẩm đoan váy dài, lộ ra đường cong duyên dáng cổ cùng rõ ràng có thể thấy được xương quai xanh. Váy phục nếp gấp nếp gấp như tuyết ánh trăng hoa lưu động nhẹ tả mà xuống, cả người dường như theo gió bay tán loạn con bướm, lại tựa thanh thông minh triệt băng tuyết, đen nhánh tóc đẹp ở sau đầu sam thành một cái búi tóc, nghiêng cắm một con mẫu tím nhạt châm hoa, có vẻ vài phần tùy ý lại không mất điển nhã. Môi đỏ không điểm mà hồng, chỉ là liễm. Diễm trong mắt lại có một mạt khó nén là địch. Nhìn đến đột nhiên trở về hai cái sư huynh, tần lạc y kinh ngạc khơi mà mày, bay nhanh đem trong mắt lạc tịch liễm đi, hơi hơi nghiêng đầu cười nhìn bọn họ nói, hôm nay nhanh như vậy liền vội xong rồi. Cách bọn họ ra cửa, lúc này mới qua nửa canh giờ mà thôi. Đoan Mục Trường Thanh cùng Phượng Phi Ly nhìn nhau, hai người trong mắt đều bay nhanh xẹt qua một mà tám sắc. Đoan Mục Trường Thanh nhìn chăm chú nàng trắng non tươi đẹp mặt đẹp. Tôi trầm xuống ngưng liền mở miệng nói cho nàng sợ giật phong sẹ ra chuyện tin tức. Phrain, tân lạc y trong tay hoa hồ đột nhiên rơi xuống trên mặt đất, trên mặt tôi cười mất đi, mắt vượng chung là khó nén khiếp sợ cùng hoang loạn. Tẩu hỏa nhập ma. Tại sao lại như vậy? Trong lòng kịch liệt nắm đau lên, sau đó nhanh chóng tràn ra, từ trái tim mãi cho đến khắp người. Cư nhiên tẩu hỏa nhập ma. Tu sĩ tu luyện thời điểm sợ nhất chính là tẩu hỏa nhập ma, một cái vô ý Phù đệ tàng ra, linh lực cùng máu toàn bộ chảy ngược, nhẹ giả hủy bỏ tu vi, có lẽ còn có thể giữ được một cái tánh mạng, nặng thì vứt bỏ tánh mạng cũng là thường có sự. Tân Lạc y càng nghĩ càng là khẩn trương, càng nghĩ càng là lo lắng, trên người thần hồng chợt khởi, tựa như tia chớp hướng tới phương xa và tới. Nị nàng nhanh chóng biến mất thân ảnh, rời đi khi thậm chí tiếp đón đều không có tới kịp theo chân bọn họ đánh một tiếng. Phượng Phi li không khỏi nhấp khẩn môi mỏng, Mắt đào hoa nguy hiểm mị lên. Đoan mục trường thanh đen nhánh ánh mắt cũng trở nên dị thường sắc bén. Tần lạc y ghi ngự hồng từ trên trời ráng xuống, rơi vào hạ viện bên trong. Hà trong viện đứng không ít người, đều là đi theo sở giật phong cùng nhau từ huyền thiên đại lục mà đến tu sĩ. Nhìn nàng không nói một tiếng sông tới, đang muốn ngăn trở, đã thấy rõ ràng là nàng sau, đều đồng thời dừng tay. Sở giật phong cùng tần lạc y ghi khoảng thời gian trước thường xuyên ở bên nhau, cơ hộ như hình với bóng. Bọn họ cũng đều biết hai người quan hệ cực hảo, xem tần lạc y lìa như vậy vội vội vàng vàng xông tới, tám phần là biết sở giật phong đã xảy ra chuyện. Tần lạc y lìa lập tức hướng về sở giật phong phòng trong vọt tới, đôi cái khác người đều làm như không thấy, vẻ mặt mang theo dấu không được nôn nóng. Sở giật phong lẳng lặng nằm ở một chương trên giường bạch ngọc, và anh bạch giường ngọc sấn đến sắc mặt của hắn thập phần tái nhận, mang theo mấy phần tiểu tụy, so với nàng cuối cùng một lần thấy hắn, thế nhưng gầy ốm rất nhiều hoàn mỹ môi mỏng thượng càng là không có chút nào huyết sát. Tân lạc y dưới sống lưng thẳng thán, chậm dãi chiều hắn đi qua, đến xương rét lạnh từ đấy lòng vẫn luôn chuyển khắp toàn thân, làm nàng phản phất đặt mình trong hầm băng chung. Tân lạc y thì hề, ngươi tới làm cái gì? Cung ly đột nhiên che ở nàng trước mặt, ngăn cản nàng hướng sở giật phong tới gần, thần sát hung ác nham hiểm lánh khốc, đi ra ngoài. Hắn thanh âm không có cố tình áp lực, mang theo ngập trời phẫn nộ. Chính canh giữ ở hà trong viện chúng tu sĩ đều nghe song cái rõ ràng minh bạch. Không khỏi hồ nghi hai mặt nhìn nhau. Tránh ra. Tần lạc ý gì hề mặt vô biểu tình nhìn che ở chính mình trước mặt cung ly. Lạnh lung nói, nếu hắn không phải cung ly, không phải sở giật phong coi trọng người. Hiện tại che ở nàng trước mặt nàng sớm động thủ một trường đẩy ra hắn. Người mơ tưởng. Cung ly thần sắc cấm lãnh, trong mắt sát khí trợt lẻ rồi biến mất, một bước cũng không nhường. Là ngươi đem điện hạ hại thành cái dạng này. Ngươi nghĩ tới đi, chứ phi đạp ta thi thể. Phanh. Tần lạc y rìa đột nhiên ra tay, một đạo linh lực bắn nhanh mà ra, che ở nàng trước mặt cung ly bị nhẹ ngươi dễ cử chấn khai. Sau đó thân thể càng là bị một cổ lực lượng cường đại định ở bên cửa sổ, không thể động đậy. Sở giật phong. Tần lạc y rìa đi đến sở giật phong bên người, không lưng ngồi sổm xuống thân mình, ngón tay xoa hắn gầy khuôn mặt. Hắn khuôn mặt thập phần lạnh băng, làm tay nàng nhịn không được đột nhiên run lên. Nương thở đem ngón tay giợt về phía hắn chóp mũi, cảm giác được rõ ràng hắn thở ra hơi thở. Không khỏi mừng rỡ như điên. "Con hảo." Nàng không có tới quá muộn. Bên môi nhịn không được giật ra một mạt nhợt nhạt tươi cười. "Ngươi cư nhiên còn cười được." Bị chế trụ thân thể không thể động đậy cung li nhìn nàng cười, không khỏi giận dữ, lực kịch liệt phập phồng, quả nhiên là cái vô tâm không phổi nữ nhân. Nhìn hắn như vậy, ngươi thật cao hứng, có phải hay không? Như vậy nhẫn tâm nữ nhân, điện hạ vì nàng cư nhiên đem chính mình biến thành cái dạng này, sinh mệnh cấp cấp nguy cơ. Càng nghĩ càng thấy điện hạ ủy khuất, nếu không phải biết điện hạ liên tiếp thương nàng, hắn thật muốn hiện tại đã kêu người đi lên đem nàng bổ. Đến toụt cùng xảy ra chuyện gì? Hắn như thế nào sẽ tổ hỏa nhập ma? Tân Lạc Ý hiểu quay đầu, đi đến căn tức nhìn chính mình cung ly trước mặt, trầm giọng mở miệng: Tìm ra tẩu hỏa nhập ma nguyên nhân, mới có thể đủ đúng bệnh hút thuốc, hiện tại mấu chốt nhất chính là đem Sở Dật Phong trước đã cứu tới mới là. Đối cung Ly những câu mang từ nói, nàng mới lười đến đi so đo, cấp cơ phóng ma trì hoãn đến càng lâu, đã có thể càng khó lấy cứu trị lại đây. Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi?" Cung Ly biểu tình liễm mai trừng mắt nàng, đáy mắt tràn ngập tức giận. Tân Lạc Ý vì chán nản, nhịn không được lần thứ 2 ra tay. Đem hắn từ cửa sổ ném đi xuống, sở ngọc vui vẻ tử nạn liêu, nàng vô tâm tình nói với hắn chút không dinh dưỡng vô nghĩa, dù sao bên ngoài tu sĩ có rất nhiều, hắn không nói đều có người ta nói. Ba đạo thần hồng nhanh chóng rơi vào hà trong viện, đúng là đi ra ngoài thương mượn bạch ngọc đài nam trinh đám người, bọn họ sắc mặt đều đều không thế nào đẹp. Bị tần lạc ý từ cửa sổ ném ra cung ly, thực mô ổn định thân hình rốt cuộc tần lạc ý ý ấy cũng không muốn thương tổn tánh mạng của hắn cho nên trên tay lực đạo dùng đến cũng không lớn. Cung ly nhìn bọn họ trên mặt không có hân hoan chi sắc, một lòng nháy mắt chìm vào đáy quốc, cũng bất chấp đi phản ứng tần lạc ý đi hề, hay còn ôm một kia hy vọng hỏi, Nam Đại Nhân, Bạch Ngọc Đài, mượn tới rồi sao? Ai? Nam Trinh lắc lắc đầu, thần sát sầu lo, phiêu miểu tông các trưởng môn ở ngộ trận pháp, đang ở một loại kỳ dị trạng thái bên trong, nhất thời nửa khắc không có cách nào rời khỏi tới, không thể bị quay rời. Hoa hạ môn linh trưởng môn không ở thông Cẩm Thành, Trích Nguyệt lâu yến về nhưng thật ra ở. Bất quá nói đến yến về, trên mặt hắn hiện ra một mạt giận tái đi. Yến cách chủ không muốn mượn sao? Cung Ly trong lòng căng thẳng. Hắn đảo cũng không có nói không mượn, liền cùng chúng ta xả một đống có không, chỉ nói hiện tại là phi thường thời kỳ, Bạch Ngọc đại thập phần quan trọng. Tri Hoan rất nhiều thời gian cũng không có nói đến tuột cùng là mượn vẫn là không mượn. Muốn khắc danh tử phủ tu sĩ vệ phong cả giận nói, ta xem hắn rõ ràng là chuẩn bị công phu sư tử ngoạn. Yến về kia chỉ hồ ly trong miệng tuy rằng nói rất khổ sở sở giận phong tẩu hỏa nhập ma việc, bất quá trong mắt kia tính kế tinh quang hắn nhưng không có sai quá. Kia hắn đến tụt cùng nghĩ muôn cái gì? Cung Ly trong lòng tuy rằng phẫn nộ, trong mắt lại nhịn không được dâng lên một mạt hy vọng ánh sáng, chỉ cần yến về nguyện ý cho mượn Bạch Ngọc Đài, cho dù là công phu sư tử ngoạn cũng hảo chỉ có trở lại Huyền Thiên Đại Lục tần gia, điện hạ tánh mạng mới có cứu trở về khả năng. Chúng ta đã hứa hẹn hắn không ít chỗ tốt. Nam Trinh thở dài một hơi, cũng thập phần buồn bực. Ba vị đại nhân, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Cung Ly gấp đến độ đến không được, ba ngày, điện hạ nhưng chỉ có 3 ngày thời gian a. Mỗi trì hoãn một khắc, đối điện hạ tới nói đều là chí mạng lãng phí. Chờ một chút, chúng ta trông chốc lát lại đi tìm hắn đi. Đỗ Biết Lương nói, yến về kia cáo giả tưởng công phu sư tử ngoạm, tất nhiên sẽ trước làm đủ tư thái, bọn họ có việc cầu người, chỉ có thể nhịn xuống khẩu khí này. Tân Lạc Y li màu trắng thân ảnh từ trên lầu nhảy xuống, lập tức rơi xuống Nam Trinh trước mặt, đi theo Sở Dật Phong bên cạnh mọi người chung. Nam Trinh tu vi tối cao, nàng bình tĩnh nhìn Nam Trinh nói, Nam Trinh đại nhân, các ngươi mượn Bạch Ngọc Đài là muốn chạy về Huyền Thiên Đại Lục sao? Không đổi. Nam Trinh gật gật đầu. Bắt giữ đến nàng trong mắt nôn nóng chi sắc, trong lòng lại là vừa động. Tân Lạc Y Li là các trưởng môn đệ tử, có lẽ có thể thông qua nàng mượn đến các trưởng môn Bạch Ngọc Đài cũng không nhất định, đến thông cảm thành gần 1 tháng, hắn sớm mẫn cảm cảm thấy được Sở Dật Phong lần này sẽ đến Đồng Lai Tiên Đảo cùng Tân Lạc Y sợ là có trực tiếp quan hệ. Các trưởng môn tuy rằng ở một loại kỳ dị trạng thái bên trong, chính là cũng không phải cảm giác không đến bên ngoài tình hình. Hiện tại loại này yêu thú chiều tới gần đại buộc phát thời điểm, tu sĩ cho dù là tu luyện, cũng là mở to một con mắt tu luyện thôi. Chỉ cần trở lại huyền thiên đại lục, hắn có phải hay không liền được cứu rồi? Tần lạc y gì hề nôn nóng lo lắng trong mắt phút chốc sáng ngời. Không tồi. Nam Trinh lần thứ hai gật đầu. Cung ly cũng nghĩ đến các trưởng môn. Hồi huyền thiên đại lục sao? Như thế nào cứu? Tần lạc y gì hề hỏi lại, không hỏi rõ ràng. Nàng như thế nào cũng khó có thể yên tâm, tẩu hỏa nhập ma a, này có thể so không được khác, hơi một không thận, cả người liền phế đi. Yêu cầu một viên 12 giai niết bàn đan, chỉ cần có niết bàn đan, hắn liền được cứu rồi. Nam Trinh không có dấu giếm nàng, trong mắt lại hiện lên một mã tám sắc. 3 ngày thời gian quá ngắn, cho dù có bạch ngọc đài, chờ đến gom đủ linh thực, đến luyện ra đan dược tới. 3 ngày thời gian cũng không biết đuổi không kịp. Chỉ là mâu trống hội Huyền Thiên Đại Lục, sợ giật phong còn có một đường sinh cơ, lại ở chỗ này ngốc đi xuống, chỉ có đường chết một cái. 12 giai Niết Bàn đàn sao? Tân Lạc Y Di Phượng đồng tử đột nhiên một chán, mắt phượng trong phút chốc lượng đến kinh ngợi, long lánh lộng lẫy quang hoa, khó nén vui sướng nói, chỉ cần có Niết Bàn đan là có thể cứu hắn. Đúng vậy. Nam Trinh cùng Đỗ Biết Lương còn có vệ phòng ba người nhìn nhau. Đối tần lạc y dì lúc này vui mừng khôn xiết có chút không thể hiểu được. Chẳng lẽ là tần lạc y dì trên người có niết bàn đan? Nghĩ đến này khả năng tính, nam chinh mấy người đầu tiên là ngần ra, ngay sau đó đại hỷ, nếu tần lạc y dì trên người thật sự có niết bàn đan, vậy thật tốt quá. Vừa không dùng mượn bạch ngọc đài, bị người hung hang xảo trá một bút, còn một chút không có nguy hiểm, phải biết rằng bọn họ liền tinh có thể kịp thời trẻ về huyền thiên đại lụng. Cũng không nhất định có thể ở 3 ngày thời gian được đến 1 viên 12 dai niết bàn đàn A. Thần cô nương, trên người của ngươi hay không có niết bàn đàn? Đố biết lương vội vàng nói, nếu có, chúng ta nguyện ý mua, giá ngươi cứ việc khai đó lả. Ta trên người không có có sắn. Tần lạc y thì hãy lắp đầu. Nam Trinh trên mặt tươi cười tức khắc cứng lại rồi. Tần lạc y thì câu thần cười, bất quá, các ngươi yên tâm, lại chờ mấy cái canh dở, ta liền có. Nam Trinh càng thêm sai lăng. Lại chờ mấy cái canh giờ liền có, đây là có ý tứ gì? Hắn nhìn phía Đỗ Biết Lương cùng Vệ Phong, thấy bọn họ hai người cũng cùng chính mình giống nhau, vẻ mặt hầu nghi khó hiểu. Thần cô nương ý tứ là, ngươi biết hai trên người có sao? Nam Trinh cẩn thận mở miệng hỏi, nếu Đồng Lai Tiên Đảo thượng thật sự có người có 12 giai niết bàn đan, bọn họ lấy Huyền Thiên Đại Lục 7 đại thế gia chi nhất Thần gia gia mặt có lẽ có lớn hơn nữa năm chắc được đến. Đứng ở các ngươi trước mặt, chính là 12 giai luyện đan sư, lại quá mấy cái canh giờ ý tứ chính là lập tức khai lò luyện đan, quá mấy cái canh giờ liền có 12 đan nhất bản đan. Không biết khi nào xuất hiện ở Hà viện đại học đột nhiên mở miệng, vẻ mặt không phải không có đất ý. Nó biết Tần Lạc Ý khẳng định là muốn cứu Sở Dật Phong, không có khả năng nhìn hắn xệ ra chuyện không quan tâm mà muốn cứu sợ giật phong thế tất phải luyện chế 12 giai đan dược, dù sao nàng 12 giai luyện đan sư thân phận là giấu không được, cho nên nó liền thực dứt khoát giúp Tần Lạc y công bố ra tới. 12 giai luyện đan sư? Sao có thể? Nghe nói ở lần trước Kim đỉnh sơn đại tái, nàng luyện chính là cửu giai cực phẩm đan dược sao? Lúc này mới qua mấy năm là có thể luyện chế 12 giai đan dược. Hà trong viện chúng tu sĩ thấp giọng nghị luận sôi nổi. Ánh mắt tất cả đều dừng ở tần lạc y y ở trên người, đầy mặt khiếp sợ cũng không thể tin tưởng. Bọn họ tuy rằng không phải đồng lai tiên đảo người, bất quá đi vào nơi này gần một tháng thời gian. Lần trước tần lạc y y cùng nàng khế ước thu ở yêu thú con nước lớn chung biểu hiện cực kỳ kinh người. Sự tích của nàng bọn họ sớm đã nghe nhiều nên thuộc. Nam Trinh đám người cũng không tin. Bất quá nàng khế ước thu nói ra nói. Loại này thời điểm, hẳn là không có người sẽ nói dẫn đi. Thần cô nương, ngươi thật sự có thể luyện chế 12 giai đan dược. Đỗ Biết Lương cũng thập phần khiếp sợ, bất quá hắn không muốn từ bỏ một tia hy vọng. Tân Lạc Y Lia gật gật đầu, không có phủ nhận, sau đó lại lại lần nữa xác nhận nói, ba ngày bên trong, hắn nhất định không có việc gì, đúng không? Không có việc gì, không có việc gì, ba ngày bên trong, hắn nhất định không có việc gì. Nam Trinh đại hỉ, ánh mắt hưng phấn kích động nhìn nàng. Tân Lạc Y thì hoàn toàn yên tâm, khoe môi gởi lên một mặt cực đạm tươi cười, ba vị đại nhân yên tâm, trong vòng ba ngày, ta nhất định sẽ luyện ra 12 giai niết bàn đan, này ba ngày chung, thỉnh các ngươi vô luận như thế nào đều phải hộ hắn tru toàn. Dung Vân Hạc Trụ này tòa tòa nhà, không có phòng luyện đan, Tân Lạc Y thì trực tiếp đem đan lô đặt tại Hạ Viện Đất Chống Thượng. Bạch Triệt cùng ôn lăng thiên cũng ở tại tòa nhà này, nghe được sở giật phong xẻ ra chuyện, cũng đi tới Hạ Viện. Nhìn đến tần lạc easy hề muốn luyện đan, hơn nữa là luyện chế 12 dai đang dược, kích động đến thiếu chút nữa cơ chân mua tay, tự cao phấn thông chạy ra hỗ trợ, phải cho nàng trợ thủ. Tần lạc easy không có cự tuyệt. Nhìn đến tần lạc easy hề giá nổi lên đan lô, nam chinh đột nhiên đột nhiên một phép đầu, luyện chế 12 dai niết bản đan, yêu cầu hơn 20 loại linh thực. Những cái đó linh thực, mỗi một loại nhưng đều giá trị liên thành, cực kỳ hiếm có. Muốn luyện đan vẫn là đến hồi Huyền Tiên đại lục mới được, trở về Trần gia mới có thể ở ngắn nhất thời gian bên trong gom đủ luyện chế linh thực. Những người khác vừa rồi quá hưng phấn, cũng đã quên này một vụ, hiện tại nhìn đến đan lô như tới, đều đều sắc mặt biến đổi, xem ra vẫn là đến mượn đến Bạch Ngọc Đài mới được. Nghĩ đến muốn đi tìm Yến về lấy Bạch Ngọc Đài, Nam Trinh Độ biết lương sắc mặt liền trở nên thập phần khó coi. Phía trước bọn họ khai ra tới điều kiện đã đủ phong phú, lần này lại đi Xem ra là không tránh được bị kia chỉ hồ ly hung hăng gõ một bút. Tính, chỉ cần Sở Dật Phong có thể được cứu trợ, hiện tại cũng bất chấp như vậy nhiều. Vệ Phong ba người sắc mặt buồn bực đi đến Tần Lạc Ý liề trước mặt, nói ra bọn họ hiện tại còn thấu không đồng đều linh thuật việc, chờ chúng ta mượn đến Bạch Ngọc Đài, Tần cô nương ngươi cùng chúng ta cùng đi Huyền Thiên Đại Lục đi. Vừa lúc tỉnh bọn họ đi tìm 12 giai luyện đan sư thời gian, chỉ là Bọn họ thực sự không biết tần lạc y ghi hề luyện đan thuật như thế nào. Nam Trinh suy xét đến càng chú đáo, nếu tần lạc y ghi hề nói nàng có thể luyện chế 12 giai đăng hăng dược, khẳng định là thành công đan khả năng, bất quá cũng không thể đem hy vọng tất cả đều ký thác ở nàng một người trên người. Đến lúc đó trở về tần gia trước làm nàng luyện, tìm khác luyện đan sư sự cũng không thể rơi xuống. Tần lạc y ghi có thể luyện ra tới tốt nhất, nếu là không thể luyện ra tới, cũng không đến mức chỉ hoan sở giật phong tánh mạ. Tần lạc y dìa liếc bọn họ liếc mắt một cái, không có hẹ răng, trực tiếp từ chữ vật trong không gian mặt giống nhau giống nhau đem linh thực lấy ra tới. Huyện Tâm Thảo, Hoàng Huyết Đằng, Thạch Hoa Lan, Thanh Long Tham nhìn tần lạc y dìa đem giống nhau lại giống nhau linh thực từ chữ vật trong không gian mặt lấy ra tới. Nam Trinh Vệ Phong còn có đồ biết lương biểu tình càng ngày càng kích động, tất cả đều là chút giá trị liên thành linh thực, đều luyện chế 12 dai niết bản đan linh thực A. Tuần nữa mỗi một loại niên đại đều không thấp, tản ra lộng lây lánh ánh, ánh sáng, càng có khủng bố linh lực có mặc trên mờ mịt lưu chuyển. Liên bọn họ đều như thế khiếp sợ, càng đừng nói là những người khác, tử phủ tu sĩ rốt cuộc kiến thức rộng rãi, hơn nữa ở tần gia địa vị cũng không bình thường, mấy thứ này tốt xấu bọn họ đều từng gặp qua, nhưng cái đó ngọc phủ tu sĩ chính là thấy đều không có gặp qua. Ách, không nghĩ tới tiểu sư muội cư nhiên có thể luyện 12 giai đan dược. Quý huyền cùng Dung Vân Hạc được đến tin tức, thực mau từ liên minh đuổi trở về, biết tần lạc y có thể luyện chế 12 giai đăng dược, đã đủ bọn họ giật mình, lại vừa thấy nàng cư nhiên lập tức lấy ra như vậy nhiều hy thế linh thực tới, càng là khiếp sợ đến trận mắt há hốc mồm. Phượng Phi Ly cùng đoan mục trường thanh cũng tới, thần sắc còn tính bình thường, bởi vì chỉ có bọn họ biết tần lạc y hay mấy thứ này, một ít là băng vực bên trong được đến, một ít còn lại là ở sư hổ nhai hạ. Nghe Dung Vân Hạc nói yêu cầu niết bàn đan mới có thể đủ cứu sở giật phong tánh mạng, bọn họ liền biết chỉ cần tần lạc y kịp thời được đến cái này thanh thức, sở giật tu khẳng định là có thể giữ được tánh mạng, bởi vì luyện chế 12 giai niết bàn đan linh thực, y dì hề nhi trên người toàn bộ đều có. Bạch triệt cùng ôn lăng thiên giúp tần lạc y dì hề trợ thủ, nhìn này đó chỉ có ở luyện đan bí cập thượng mới nhìn đến quá linh thực, hai mắt sáng lên, kích động khó ức, tẩy thiết thời điểm. Tay đều chút run rẩy, thập phần thật cẩn thận. Biết Miết Bản Đan có thể cứu Sở Dật Phong cái mạng, Tần Lạc Y không dám thiếu cảnh giác, nàng muốn tận khả năng một lần thành đan. Hơi hơi nhíu mắt, nàng ở trong lòng mặc niệm vài biến thanh tâm chú, mới bắt đầu thăng hỏa luyện đan, dùng đan lô tự nhiên là lúc trước từ mộ dung tuyệt trong tay được đến tím bếp lò. Hà trong viện người tự động tối lui, lưu lại cũng đủ không gian cấp Tần Lạc Y. Nam Trinh chờ ba gã tử phụ tu sĩ cũng lui khai đi. Nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm lò luyện đan. Tân Lạc Y Li lại muốn luyện chế 12 giai Niết Bàn đan tin tức, thực mau ở Thông Cẩm thành truyền khai, Thông Cẩm thành chấn kinh rồi, rất nhiều người đều hướng tới hạ viện chen chúc mà đến, đặc biệt là những cái đó luyện chế sư. Tả cổ đại sư chờ luyện đan sư hiệp hội người trong khoảng thời gian này cũng ở Thông Cẩm thành, được nghe đến tin tức lúc sau, vội vàng mang theo liên can luyện dược sư hiệp hội người đuổi lại đây. Nhìn tới người càng ngày càng nhiều. Nam Trinh sợ mọi người động tĩnh quá lớn, ảnh hưởng tần lạc y lạ luyện đan, làm từ tần gia tới liên can ngọc phủ tu sĩ giữ gìn hiện trường trật tự, mặc kệ là ai, đều không được tùy ý tới gần đàn lô. Tả cổ đại sư cũng bị ngăn ở bên ngoài, không thể gần gui xem tần lạc y lạ luyện đan, hoàn toàn thất vọng. Bất quá thân phận của hắn rốt cuộc đặc thù, ở đồng lai tiên đảo thượng được hưởng tiếng tăm, cho dù không thể đi qua đi xem tần lạc y lạ luyện đan. Mọi người cũng tự động tự phát tránh ra vị trí, làm hắn đứng ở phía trước. Ninh thủ cũng tới, yên lặng đứng thẳng ở một bên, nhìn bạch y rìa phiêu phiêu, thần sắc đoan trang tần lạc y rìa, biểu tình có chút phức tạp. Yến Nam Thiên cũng thực mau đổi lại đây. Còn có phụ thân hắn trích nguyệt các các chủ yến về. Yến về đôi tay phụ ở sau người, thần sắc nghiêm túc, lué tinh quang trong mắt lại có một mặt giận dữ chi sắc, nhìn chính luyện chế đan dược tần lạc y rìa lạnh lùng cười. 12 dai đan dược. Hắn muốn mở to hai mắt hảo hảo xem xem, một tiểu nha đầu phiến tử có phải hay không thật sự có thể luyện ra tới. Tân lạc ý gì biểu tình là xưa nay chưa từng có ngưng trọng, tuy rằng nàng đã luyện chế rất nhiều 12 dai đan dược, trong đó càng có không ít 12 dai cực phẩm đan dược, khá vậy chút nào không dám thiếu cảnh giác. Này nét bàn đan chính là dùng để cứu sở giật phong tánh mạng. Nàng tường một lần liền thành đan. Như vậy sở giật phong là có thể nhanh lên tỉnh lại, thiếu chịu một chút tẩu hỏa nhập ma chi khổ. Hương chi 12 giai cực phẩm đan dược so với 12 giai sơ phẩm hoặc là trung phẩm đan dược hiệu quả càng tốt, nàng muốn luyện thành 12 giai cực phẩm đan dược. Nàng tập trung tinh thần, điều động sở hữu linh hồn chi lực, hết sức chăm chú khống chế tím bếp lò chung mỗi một tức, gắng đạt tới mỗi một lần tinh luyện đều làm được hoàn mỹ nhất. 12 giai niết bàn đan dược mỗi một loại linh thực linh khí đều cực kỳ nồng đậm tinh luyện lúc sau, linh lực liền càng thêm nồng đậm, thậm chí trung quanh xa xa vây xem mọi người đều có thể đủ cảm giác được đan lô bên trong thật lớn năng lượng dao động. Hoa gần năm cái canh giờ thời gian, Tân Lạc Ilya rốt cuộc đem sở hữu linh thực đều toàn bộ tinh luyện, bước tiếp theo sẽ là đem này đó tinh luyện độ dày cực cao linh dịch dung hợp ở bên nhau, có thể hay không thành công luyện thành đan dược, liền xem nảy một bước. Nhìn Tân Lạc Ilya thành công tinh luyện sở hữu linh thực, Nam trình đám người vui sướng lại kích động, chính là không có bất luận kẻ nào phát ra nửa điểm tiếng vang, bởi vì kế tiếp dung hợp là luyện chế mấu chốt nhất một bước. Nguyên bản bọn họ còn đối tần lạc y dị có thể luyện chế 12 dài đan dược tỏ vẻ hoài nghi, bất qua thấy nàng tinh luyện ẩn chứa như thế cường đại linh lực linh thực đều không chút nào cố sức, hiện nhiên linh hồn lực cường đại đến cực điểm, lại kiêm thủ pháp thuần thục, không khỏi tin tưởng tăng nhiều bị tinh luyện hơn 20 loại linh dịch toàn bộ đảo tiến tím bếp lò chung, sau đó Tần Lạc Y tự mình đắp lên lò cái. Hiện tại không có Bạch Triệt hai người chuyện gì, khống hỏa sự vẫn luôn là Tần Lạc Y chính mình ở làm. Bọn họ hai người đều đều khoanh tay nín thở đứng ở một bên quan khán. Ở ngọn lửa bị bỏng hạ, tím bếp lò nội thỉnh thoảng phát ra réo rắt rồng ngâm hổ gầm tiếng động. Lại qua gần năm cái canh giờ, Tần Lạc Y dập tắt lò hỏa. Chung quanh mọi người lặng ngắt như tờ. Mấy nghìn người đứng thẳng ở xung quanh, thậm chí là tường vây cùng trên cây đều đứng đầy người, mọi người đều không tự giác gấp lực hô hấp, tinh chờ lò cái vật tròn. Nam Trinh Đô biết lương còn có vệ phong nhất kích động, gần 10 người canh giờ thời gian, cư nhiên vẫn luôn không có tạt lò, cái này làm cho bọn họ vui mừng khôn xiết. Bất quá đến tột cùng có hay không luyện thành, còn phải vạch trần lò cái mới có thể thấy được, tím bếp lò không hổ là là băng vực chủ nhân đã từng dùng quá đồ vật. Phẩm giai cực cao, không, có vạch trần lò cái phía trước, bên trong một tia hương vị cũng không có giật ra tới. Tân Lạc Y Liễu Mạt Vương trung có lưu ly ánh sáng chớp động, duỗi tay vạch trần lò cái, ở tím bếp lò lò đế, một viên đỏ như máu ngon cái lớn nhỏ đan dược lẳng lặng nằm ở nơi đó, mà ở nàng vạch trần lò cái trong nháy mắt kia, một cổ nồng đậm hương khí phiêu ra tới. Tạ Cổ đại sư thật sâu hít một hơi, ánh mắt nóng rực vô cùng, tâm đều nhắc tới cổ hạo. Tần Lạc y lê đem đàn dược từ tím bếp lò lò đế đem ra, nhéo vào trên tay, thong dong đi đến Nam Trinh bên cạnh. Nam Trinh tiếp nhận đàn dược, lăn qua lộn lại nhìn nhìn, sau đó hưng phấn cười to ra tiếng, "12 giai niết bàn đan, quả nhiên là 12 giai niết bàn đan a. Hơn nữa vẫn là khó được 12 giai cực phẩm niết bàn đan." Đỗ Biết Lương cùng Vệ Phong cũng tươi cười rạng rỡ, nhìn một cái Nam Trinh trên tay đàn dược, ánh mắt lại sáng quắc dừng ở Tần Lạc y y trên người. 12 giai cực phẩm luyện đan sư A, cho dù ở huyền thiên đại lục thượng, 12 giai cực phẩm đan dược sư cũng không có mấy cái. Tần lạc y dìa giống như mới hơn 20 tuổi đi. Không nghĩ tới cư nhiên liền có như vậy cao thành kiểu, quả thực quá biến thái. Còn có nàng tu luyện thiên phú, cũng biến thái đến dọa người. Trong đám người hoanh một tiếng, đột liền nổ tung nổi. Thành công! Thật sự thành công! 12 giai cực phẩm luyện đan sư A. Không nghĩ tới tần cô nương cư nhiên thật là 12 giai cực phẩm luyện đan sư. Quá không thể tưởng tượng, mau, sư đệ, niết ta một chút, ta không phải đang nằm mơ đi. Chúng ta sĩ thậm chí là tu vi cực cao tử phủ tu sĩ, nhìn về phía tần Lạc y ánh mắt đều tràn ngập kính sợ, không nghĩ tới bọn họ đồng lai tiên đảo cư nhiên cũng ra cái 12 giai luyện đan sư a, nàng mới bao lớn. Giả lấy thời gian, chiếu nàng như vậy biến thái thiên phú, Nói không chừng còn có thể đủ luyện ra phẩm giai càng cao đan dược tới. Kim đỉnh sơn đại hàn, nàng luyện chính là cựu giai cực phẩm đan dược, bất quá ngắn ngủn 3 năm nhiều thời gian, nàng là có thể luyện chế 12 giai cực phẩm đan dược, đây là vạn năm, không. Là 10 vạn mấy chục vạn năm đều không có quá luyện đan thiên tài a. Mộ Dung Tuyệt thua ở tay nàng, còn thua tím bẹp lò, một chút cũng không an. Giả cổ đại sư xông lên phía trước, Thưởng tận mắt nhìn thấy xem kia viên 12 giai đăng dược, nam chinh tay vừa động, bay nhanh liền thu lên, nhanh chóng buôn nhập sở giật phong hôn mê nhà ở. Tả cổ đại sư gấp đến độ ngã chân. Ninh thủ mắt đen nhìn chầm chầm tần lạc y dì ẻ, biểu tình kích động chung mang theo một kia buồn bã chi sắc. Đã từng, hắn còn tưởng rằng chính mình cùng nàng trên lệch không lớn, ai biết. Bất quá ngắn ngủn mấy năm thời gian, chính là trên trời dưới đất. Chỉ có trích nguyệt các hiến về sắc mặt khó coi cực kỳ, tức giận đến thiếu chút nữa hộp máu, không nghĩ tới tần lạc y cư nhiên thật sự luyện ra 12 giai đan dược tới, hơn nữa vẫn là 12 giai cực phẩm đang ăn dược. Có 12 giai cực phẩm miết bàn đan, Nam Trinh đám người khẳng định là sẽ không lại mở miệng hướng hắn mượn Bạch Ngọc Đài. Sớm biết như vậy, buổi sáng hắn nên trước đáp ứng mượn cho bọn hắn mới là, hắn kỳ thật nguyên bản liền không chuẩn bị muốn bọn họ thứ gì hắn là chuẩn bị không giàng buộc mượn cho bọn hắn, rốt cuộc bọn họ là Huyền Thiên Đại Lục bảy đại thế gia người, mà theo cái kia nam chính nói, Sở Dật Phong chính là tần gia đệ tử đích truyền, làm tần gia một cái đệ tử đích truyền thiếu hạ trí nguyệt các một cái mệnh, như vậy có thể cùng Huyền Thiên Đại Lục bảy đại thế gia chi nhất đáp thượng quan hệ chuyện. Thuật, cư nhiên sinh xôi bị hắn bỏ lỡ. Chương 128 Sở Dật Phong tỉnh lại. 5 ngày sau, Sở dật phong rốt cuộc từ hôn mê trung tỉnh lại, hắn chậm rãi mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt một mảnh đen nhánh, xuyên thấu qua từ cửa sổ bắn vào tới mông lung ánh trăng, hắn rõ ràng nhìn đến này vẫn là chính mình chủ căn nhà kia. Trong đầu có một lát trống trống, sau đó ý thức dần dần thanh tỉnh, nhớ tới chính mình phía trước là ở tu luyện, chỉ là tu luyện không bao lâu, thần thức đã bị tâm ma ăn mòn. Trong đầu hiện lên đều là tần lạc Y Liệt thân ảnh, từ ban đầu Thánh Long đại lục đến sau lại bồng lai tiên đảo. Tân lạc y dì hay ly chính mình càng ngày càng xa, bồi ở bên người nàng người cũng không hề là chính mình, mà là nàng hai cái sư minh phượng phi ly cùng đoan mục trưởng thành, nàng thậm chí vui mừng vì bọn họ sinh nhi dục nữ, mập mạp mảnh khảnh ráng người. Nhìn đến kia một màn, hắn đau lòng khó ức, thân thức hoàn toàn cùng loạn, trong cơ thể linh lực hoàn toàn mất khống chế, phủ đệ cũng nháy mắt tàng ra, linh lực cùng máu đồng loạt lịch lưu, sau đó liền mất đi chi gi Hắn biết chính mình tẩu hỏa nhập ma, chỉ là không nghĩ tới hắn tẩu hỏa nhập ma cư nhiên không có chết. Thật sâu hít một hơi, Sở Dật Phong khẽ môi gợi lên một mạt tự giễu tươi cười. Một sợi quen thuộc hương thơm chui vào hắn chóp mũi. Sở Dật Phong giật mình, nhẹ nhàng nghiêng đầu tới, một đạo màu trắng quanh có khúc hủyu thân ảnh tức khắc ánh vào hắn mi mắt. Trắng non tinh xảo khuôn mặt thanh lệ xuất trần, một đôi mày liễu tựa chăng rằm, chân mày lại hơi hơi nhinh, lúc này chính nhắm hai mắt kiểm ngủ rồi. Tôn dài lông mi ở trắng nõn mí mắt hạ đầu hạ nhàn nhạt bóng ma, một đầu tinh tế đen nhánh tóc dài khoác với trên vai, rũ tiết mà xuống, có chút hỗn độn lại lược hiện nhu mỹ, môi đỏ gắt gao nhấp, cho dù ngủ rồi, vẻ mặt cũng mang theo một cổ nhàn nhạt nôn nóng cùng ưu sắc. Y Gia Nhi sở giận phong biểu tình phức tạp nhìn chăm chú nàng, nghĩ đến tẩu hỏa nhập ma khi nhìn đến tình cảnh, nhịn không được ánh mắt tối sầm lại, giơ tay nhẹ nhàng xoa nàng khuôn mặt. Ân Tân lạc y rìa lẩm bẩm một tiếng, ghé vào cánh tay thượng đầu giật giật, lông mi ru rẩy, tựa hồ muốn tỉnh lại bộ ráng. Sở giật phong thấy thế, phản xạ tính liền bắt tay bông. Tân lạc y rìa lại ngủ thật sự chầm, lại không có tỉnh lại, chỉ là đầu giật giật, liền lần thứ hai đã ngủ. Sở giật phong bình tĩnh nhìn nàng, cho đến bình minh. Ở chim chóc thanh thúy tiếng kêu to chung, tân lạc y rìa rốt cuộc tỉnh lại. Mới vừa tỉnh lại khi vẻ mặt mang theo hơi hơi lơ điếng, chớp chớp mắt, nàng chuyển động con ngươi, Triều Sở Dật Phong nhìn lại, lại ngoài ý muốn đâm vào một đôi đen nhánh thâm thúy trong mắt. "Sở Dật Phong, ngươi tỉnh." Tân Lạc Y liếc mắt phượng phút chốc sáng ngời, ghé vào trên giường bạch ngọc thân mình phút chốc ngồi thẳng, khó nén vui sướng túy người qua đi hỏi hắn, "Ngươi chừng nào thì tỉnh, còn có hay không cảm thấy nơi nào không thoải mái?" Trong lòng lão náo náo chính mình cư nhiên ngủ đến như vậy trầm. Liên Sở Dật Phong đã tỉnh cũng không biết. Nam Trinh nói hắn ăn xong niết bản đan sau trong cơ thể trạng huống bắt đầu ổn định, thương thế cũng ở chậm rãi khôi phục, chính là nàng tổng không thể yên tâm. Hắn tái nhợt mặt vẫn không nhúc nhích nằm ở trên giường bạch ngọc bộ dáng, cho tới bây giờ, nàng nhớ tới còn tim đập nhanh không thôi. Sở Dật Phong chỉ là bình tĩnh nhìn nàng, không nói gì, mặt vô biểu tình, đen nhánh sâu thẳm trong mắt không gợn sóng. Bị hắn như vậy hờ hững nhìn, Tân Lạc Y chỉ cảm thấy trái tim hung hăng co rúm lại một chút, thần sắc hơi ảm. Không nghĩ tới hắn liền lời nói đều không muốn cùng nàng nói. Lại nghĩ đến phía trước nàng tới Hà viện 3 ngày, hắn liền mặt cũng không muốn thấy nàng, quyết định của hắn, nàng sớm nên minh bạch mới là. Tân Lạc Y âm thầm hít sâu mấy hơi thở, đứng lên tới, sau đó xoay người hướng ra phía ngoài đi đến. Sở dật Phong không cùng nàng nói, tổng hội cùng Nam Trinh bọn họ nói đi. Khu Đi ra không xa, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng nhàn nhạt ho nhẹ. Tần lạc y ghi ở dưới chân một đốn, quay đầu. Sở giật phong đã ngồi dậy, trường tụ yêu nhạ che lấp môi mỏng. Nghĩ đến cung ly nói qua khoảng thời gian trước hắn vẫn luôn ở ho ra máu. Tần lạc y ghi ở rốt cuộc bất chấp cái khác, dưới chân vừa động, liền lược qua đi, bắt lấy hắn tay. Ánh mắt bay nhanh dừng ở hắn trên tay, không có ở hắn trong tay cùng tay háo thượng nhìn đến vết máu, dẫn theo tâm rốt cuộc bồng. Tần lạc y y trong mắt hiện lên thoải mái. À, liên ở nàng thả lỏng lại kêu một khắc, thân thể của nàng đột nhiên một trận trời đất quay cùng, ngã xuống trên giường bạch ngọc, ngay sau đó sở giật phong đè ép xuống dưới, hôn lên nàng môi đỏ. Nô, tần lạc y y chương đại mắt trừng mắt hắn, nhìn kia chương gần trong gang tức khuôn mặt, trong đầu trống giống, ngốc lăng sau một lúc lâu, mới tỉnh qua thần tới, tim đập nhịn không được ra tốc. Nàng không nghĩ tới Sở Dật Phong cư nhiên sẽ hôn chính mình. Sở Dật Phong đôi tay gắt gao ôm nàng, như là muốn đem nàng hung hăng xoa tiến chính mình trong cơ thể giống nhau. Cách vách cung ly nghe được bên này động tĩnh, còn tưởng rằng ra chuyện gì, Vội Vàng liền phải từ cửa sổ nhảy lên tới, đương nhìn đến trên giường bạch ngọc gắt gao giao triền ở bên nhau hai người khi, khóe mắt hung hăng trĩu trĩu. Đôi mắt khốn quẫn lại Vội Vàng lui khai đi, canh giữ ở ngoài cửa cách đó không xa. Nhìn hồ nước trung nở rộ tươi đẹp hoa sen, trên mặt hắn thoáng hiện một mạt như chút được gánh nặng ý cười, điện hạ rốt cuộc tỉnh lại. Dương Sở Dật phong ngón tay bá đạo duỗi nhập chính mình và tháo trong vòng, tần lạc y thân thể đột nhiên cứng đờ, đột nhiên đem hắn đẩy ra, bất quá trên tay nàng vẫn là có chút mực, biết Sở Dật phong vừa mới tỉnh lại, xuống tay không dám quá nặng. Bị nàng đẩy ra Sở Dật phong híp lại mắt, ánh mắt sâu thẳm khó lường, sau một lát lại chiều nàng trên môi hôn tới. Tần lạc y quay mặt đi, nàng tu vi so sở giật phong cao không ít, rất dễ dàng lánh khai đi. Trong lòng lại chua suốt không thôi, bởi vì ở sở giật phong trong mắt, từ đầu chi cuối nàng đều cũng không có nhìn đến một kia vãng tích ô nu. Sở giật phong từ bỏ, nhưng người nằm xuống, tay lại vẫn là gắt gao ôm thân thể của nàng, không muốn bung ra, cảm tác đặt ở nàng đỉnh đầu, hơi hơi thô nặng hô hấp ở tỉnh thủy phòng trong cũng có vẻ dị thường rõ ràng. Bị hắn như vậy thân mật ôm tần lạc y lì hề lần này không có lại tránh ra, chỉ yên lặng ý ở sở giật phong trong lòng ngực, đôi tay cũng hoàng thượng hăn eo. Nàng không nói gì, sở giật phong cũng không nói gì, hai người chỉ là lẳng lạng ôm nhau, thẳng đến sắc trời dần dần đại lượng. Sở giật phong, nói cho ta, trên người còn có hay không nơi nào cảm thấy không thoải mái. Thật lâu sau lúc sau, vẫn là tần lạc y lì hề lần thứ hai mở miệng, đánh vỡ hai người chi gian trầm mặc. Trong thanh âm, có dấu không được lo lắng. Sở giật phong đem nàng ôm đến càng khẩn, liền ở tần lạc y dư thất vọng cho rằng, hắn vẫn là sẽ không mở miệng thời điểm. Sở giật phong khẽ mở môi mỏng, ánh mắt lóe lóe, nhìn nàng đỉnh đầu nói, có. Tần lạc y dư thân thể chấn động, đột nhiên liền từ trong lòng ngực hắn ngồi dậy, vội vàng nhìn hắn nói, nơi nào không thoải mái. Sở giật phong nằm không nhúc nhích, kéo kéo khỏe môi nói, nơi này... Hán vươn tay đem tần lạc y dì tay kéo đến chính mình ngược vị trí. Ngược đau, kêu đến ăn cái gì đan dược. Tần lạc y dì lầm bẩm, nam trinh đại nhân bọn họ rõ ràng nói ngươi hẳn là hảo, vì cái gì còn hiểu ý khẩu đau, chẳng lẽ kêu đan dược không hiểu. Một hơi hóa tam thanh dù sao cũng là huyền thiên đại lục bảy đại thế gia chi nhất tần gia bí pháp, nàng cũng không rõ ràng, cũng không tiện hỏi nhiều, muốn biết rõ ràng sở giật phong vì cái gì còn hiểu ý khẩu đau, đến tìm nam trinh bọn họ. Ra đi đem nam chính đại nhân bọn họ tìm tới. Nói xong nàng liền phải nhảy xuống giường đi, mặc kệ là tu sĩ vẫn là phàm nhân, nhưng phàm là dính lên ngực đau thật xấu, liền không phải tiểu ma bệnh. Sở Dật Phong nhìn nàng vội vàng hoảng loạn bộ dáng, đen nháy mắt vượng trung hiện lên một mạt ám sắc, nhanh chóng giơ tay đem nàng giữ chặt, lại đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực ôm lấy, nhàn nhạt nói, "Ngực đau, ăn đan dược vô dụng." Nghe trên người hắn quen thuộc hơi thở, Ánh mắt dừng ở sở giật phong ngược vị trí, tần lạc y thì ánh mắt lué lué. Chẳng lẽ, nàng ngừng đầu nhìn phía sở giật phong. Sở giật phong cũng chính nhìn nàng, biểu tình tuy rằng nhạt nhạt, đáy mắt lại có một mặt quen thuộc ôn nhu trợt lué rồi biến mất. Tần lạc y thì trong lòng căng thẳng, nhu chếp nói, sở giật phong. Nhìn không tới ngươi, sẽ đau lòng. Sở giật phong chua sốt kéo kéo khỏe môi. Nghĩ đến ngày ấy nàng tuyệt quyết ánh mắt. Tâm lại hung hăng có rút đau đớn lên. Ánh mắt càng là nhịn không được dừng ở nàng trên mộ. Ngày ấy hắn tẩu hỏa nhập ma khi chứng kiến tình hình, càng la là làm hắn nhớ tới liền tim đập nhanh không thôi. Khi đó Y Nghi Nhi, trong mắt đã nhìn không tới hắn, chỉ có nàng hai cái sư huynh, thậm chí bọn họ đối diện sai thân mà qua thời điểm, nàng cũng không có phân một hào ánh mắt ở hắn trên người, hắn thành một cái người lạ người. Hắn lớn tiếng gọi nàng, nàng cũng buồn xiển quay đầu lại xem hắn một chút. Liền cùng hắn hai cái sư huynh cười mà đi. Nghĩ đến đây, trên tay càng đem nàng hủng được ngay. Thời gian lâu rồi, liền sẽ không lại đau. Chầm mặc một lát, tần lạc y đi hãy mở miệng, thanh ấm như thanh tuyển chậm dãi chạy qua, mang theo một mặt khắc thường thanh lãnh. Thời gian sẽ chữa khỏi hết hệ. Đến nỗi làm sở giật phong lưu tại nàng bên người, nàng đã không hề tưởng, rốt cuộc sở giật phong cùng đại sư huynh cùng nhị sư huynh không giống nhau. Thân phận của hắn, Chú lệnh hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng tiếp thu nàng bên người có cái khác nam nhân. Nhìn nàng thanh lãnh khuôn mặt, Sở Dật Phong nhấp khẩn môi mỏng, ngược kịch liệt phập phồng lên. Sở công tử còn không có tỉnh lại sao? Ngoài phòng truyền đến quý huyện dò hỏi thanh, đã tỉnh. Cung Lý nói, thật tốt quá, nếu Sở huynh tỉnh, đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh, chúng ta cùng nhau vào xem Sở huynh. Dung Vân hạ cao hứng thanh âm truyền đến. Tần lạc y dì hề vội từ trên giường bạch ngọc nhảy xuống tới, đứng ở dưới giường, bay nhanh túi đầu sửa sang lại quần áo. Sở giật phong trầm khuôn mặt nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, cung tử trên giường đứng lên. Điện hạ, quý công tử bọn họ tới. Cung ly đi tuốt đàng trước mặt, cố ý phong trọng bước chân, liền sợ làm người nhìn đến không nên nhìn đến. Nghĩ đến phía trước nhìn đến kia một màn, hán buồn không nghĩ dẫn người lại đây, đặc biệt là người tới chung còn có phượng phi ly cùng đoan mục trường thanh. Bất quá điện hạ đã tỉnh sự tình, là không có khả năng giấu chủ người. Sở hình, chúng ta tới xem ngươi. Dung Vân Hạc cười cao rộng reo lên. Môn bị mở ra. Mở cửa chính là tần lạc y rỉ. Quý huyền cùng Dung Vân Hạc là biết tần lạc y rỉ ở bên trong này, đảo cũng không ngoài ý muốn. Hướng về phía nàng cười chào hỏi, liền bước nhanh đi vào phòng trong. Phượng Phi Ly cùng đoan một trường thanh đi ở cuối cùng, ngó phòng trong liếc mắt một cái. Nhìn sở giật phong còn ăn mặc phía trước quần áo, trong lòng hơi hơi buông lỏng. Xem quý huyền cùng Dung Vân Hạc cùng hắn hàn huyền mở ra, bọn họ hai người đảo không vội mà qua đi, ánh mắt sáng quắc đem tần lạc y y đánh giá, nhìn nàng môi đỏ kiểu diễm, không khỏi đều đều sắc mặt khe biến. Đại sư huynh, nhị sư huynh, tần lạc y y hướng bọn họ cười, ánh mắt liêm diễm, thần sắc dị thường nu hòa. Sở giật phong có thể sống sót, nàng biết hẳn là cảm tạ hai cái sư huyn là bọn họ kịp thời tới nói cho nàng. Nếu là bọn họ cố ý dấu giếm, tuy tiện dấu giếm được nàng ba bốn thiên thời gian đều có khả năng, bởi vì nàng mấy ngày trước rốt cuộc rất ít thời gian lại đi liên minh tổng bộ. Ý kìa nhi, người đều gầy. Phượng Phi ly mắt đảo hoa nhẹ lué, nhìn nàng nói, yêu nghiệt tuấn nhan thượng hiện lên đau lòng. Trong chốc lát chúng ta đi tiên hạc lâu hảo. Đoan mục trường thanh cũng hơi ninh mẩy, ánh mắt đem nàng toàn thân đánh giá một lần. Quý Huyền cùng Dung Vân Hạc thấy Sở Dật Phong khí sắc cực hảo, quả nhiên là rất tốt, không khỏi đều thật cao hứng, cười chúc mừng hắn đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời. Sở Dật Phong cũng khẽ mỉm cười cùng bọn họ nói lời nói, bất qua ánh mắt cũng không ngừng dừng ở cửa Tần Lạc Y Nhi trên người. Quý Huyền cùng Dung Vân Hạc đều đều sẽ ý, xem ra trải qua lúc này đây, tiểu sư muội cùng Sở công tử cảm tình là càng thêm hảo. Nhìn đến đại sư huynh cùng nhị sư huynh đang nói Tần Lạc Y Nhi gây nói, Dung Vân Hạc không khỏi nhìn nhìn sở giật phong, lại nhìn về phía tần lạc ý điề, cười treo gẻo nói, tiểu sư mội quả thật là gầy, bất quá. Chính là không đi tiên hạc lâu, hiện tại sở công tử rất tốt, tiểu sư mội tâm tình cũng hảo, cũng không lo lắng, nếu không mấy ngày, là có thể khôi phục thành trước kia như vậy, ha ha. Đi tiên hạc lâu hảo, sở công tử lịch kiếp trở về, vừa lúc đi hảo hảo ăn mừng một phen. Quý huyền cũng cười nói. Xem Quý Huyền cùng Dung Vân Hạc bộ giáng, rõ ràng cho rằng Y Lý Hải Nhi cùng Sở Giật Phong là một đôi, đoan mục trường thành cùng Phượng Phi Lý nhìn nhau, trong lòng hơi bực. Trước 129 chúng ta muốn kết thành song thu, Phượng Phi Lý cùng đoan mục trường thành tự nhiên không phải tới xem Sở Giật Phong, nếu có khả năng, bọn họ hy vọng vĩnh viễn cũng không cần nhìn đến người nam nhân này, càng hy vọng người nam nhân này vĩnh viễn biến mất ở Y Lý Hải Nhi trước mặt. Đương nhiên, Bọn họ hai người đều là tuyệt đỉnh người thông minh, lại chán ghét sở giật phong, cũng sẽ không chính mình động thủ. Thiên hạ không có không ra phong tưởng, không đáng vì cái này không có khả năng lưu tải y đi hẻ nhi bên người nàm nhân, chọc đến y đi hẻ nhi phai nhạt đối bọn họ tâm tư. Dung Vân Hạc đề nghị đi tiên hạc lâu việc, bọn họ hai người đều nhạt nhạt, sở giật phong chết sống không liên quan bọn họ sự, càng đừng nói cái gì ăn mừng. Sở giật phong biểu tình cũng là nhạt nhạt. Đề tài thực mau bị xóa khai đi. Nam Trinh thực mau biết được sở giật phong tỉnh lại tin tức, ba người đồng thời đổi lại đây. Nam Trinh tự mình động thủ dùng thần thức thăm xem qua sở giật phong sau. Trường thở dài nhẹ nhõm một hơi cười nói, lần này nhưng xem như thật sự rất tốt. Đố biết lương cùng vệ phong nghe vậy thập phần cao hứng, vui mừng nhất người không gì hơn cung ly, vui sướng rất nhiều. Hắn ánh mắt lại dừng ở tần lạc y y hề trên người, biểu tình phức tạp, trong lòng càng là ngũ vị tạp trần. Biết lần này nếu không phải tần lạc y thì hề, điện hạ cánh mạng nguy rồi. Thấy Nam Trinh ba người đối tần lạc y thì thái độ thập phần hòa ái thân thiết, sở giật phong mày hơi trọn, trong lòng hồng y. Đố biết lương ba người bên trong, Nam Trinh tu vi tối cao, là tử phủ kiểu dai tu vi, cách tử phủ kiểu dai đỉnh cũng không xa, ở tần gia thậm chí huyền thiên đại lục, nhắc tới Nam Trinh, đó là không người không biết không người không hiểu, là cái thanh danh cực văn người có thể bị hắn như thế vẻ mặt ôn hòa đối đãi, nhưng không nhiều lắm thấy. Chẳng lẽ ở hắn tẩu hỏa nhập ma thời điểm đã xảy ra cái gì hắn không biết sự tình không thành? Phượng Phi Ly cùng Đoan Mục Trường Thanh một cái là Phượng gia thiếu chủ, một cái là Đoan Mục gia thiếu chủ, đều là Huyền Thiên đại lục tuổi trẻ một thế hệ trung kinh tài tuyệt diễm nhân vật, cùng nam chính đám người tự nhiên cũng rất là quen thuộc, đặc biệt là Phượng Phi Ly, bởi vì hắn cùng tần mặc quan hệ không bình thường, hai người là cực hảo Hàn Huyên một phen sau, Đoan Mục trưởng thành cùng Phượng Phi Ly liền muốn cáo từ. Trước khi đi Phượng Phi Ly khẽ miệng treo một mạt tà mị cười nhạt, liếc xéo liếc mắt một cái khí sắc khôi phục đến không tồi Sở Dật Phong, đối Tân Lạc Y liền nói, "Sở công tử không có việc gì, ngươi theo chúng ta cùng nhau đi thôi, trở về hảo hảo nghỉ ngơi một phen." Sở Dật Phong môi mỏng hơi hơi nhếch ẩn, đen nhánh thâm thủy trong con ngươi có mạch nước ngầm mãnh liệt. Tân Lạc Y Lìa nhìn nhìn Sở Dật Phong liếc mắt một cái, Thấy hắn Tuấn Nhan vẫn cứ hờ hững mặt vô biểu tình, nhịn không được âm thầm thở dài một hơi, gật gật đầu. Nàng biết sợ giật phong là không nghĩ nhìn thấy chính mình, nếu hắn đã rất tốt, lại tỉnh lại, liền Nam Trinh đại nhân đều nói hắn không có việc gì, nàng vẫn là tự giác rời đi không cần ở chỗ này ngại hắn mất hảo. "Sở huynh ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, Sư Minh, chúng ta cùng nhau đi thôi." Quý Huyền cùng Dung Vân Hạc còn muốn đi liên minh tổng bộ, hai người cũng thực mau cáo từ. Sơ Minh mọi năm người đồng loạt rời đi. Sở Dật Phong đứng ở cửa sổ, đôi tay phụ ở sau người, nhìn Tần Lạc Y quanh quơ khu khốc hữu thân ảnh dần dần đi xa, cho đến rốt cuộc nhìn không thấy. Nam Trinh cùng vệ phòng ba người nhìn nhau, tất cả đều hơi hơi mỉm cười, trong lòng càng thêm khẳng định Sở Dật Phong chính là vì Tần Lạc Y mà đến Đồng Lai Tiên Đạo. Sở Dật Phong thu hồi ánh mắt, hỏi Nam Trinh nói, "Ta có phải hay không ăn 12 giai niết bàn đan?" Nam Trinh vi lăng Trong mắt tinh quang trật lué, đương nhiên, một hơi hóa tam thanh tẩu hỏa nhập ma, trừ bỏ 12 dai niết bàn đan, cái khác không có hiệu quả. Từ chỗ nào làm ra niết bàn đan? Không có trở về huyền thiên đại lục tấn ra, chính mình lại bình an không có việc gì tỉnh lại. Việc này từ tỉnh lại lúc sau hắn liền rất nghi hoặc, hơn nữa hắn là biết Nam Trinh mấy người trên người là không có phẩm dai như vậy cao đan dược. Người không biết. Nam Trinh biểu tình có chút quá dị nhìn hắn. Chẳng lẽ tần cô nương không nói cho ngươi? Nói cho ta cái gì? Sở dật phóng ánh mắt loé loé. Tần cô nương là 12 giai cực phẩm luyện đan sư, vừa lúc trên người nàng lại có luyện chế 12 giai niết bàn đan linh thực. Ngươi tẩu hỏa nhập ma sau không lâu, tần cô nương liền đuổi lại đây, biết ngươi yêu cầu 12 giai niết bàn đan, đương trưởng liền đem chính mình trên người linh thực đem ra, liền ở hà trong viện khai lò luyện đan. Nàng nhìn đến ngươi ăn xong miết bàn đàn sau còn không yên tâm, cho nên mấy ngày nay vẫn luôn thủ tại chỗ này. Nam Trinh đem hắn tẩu hỏa nhập mà sau sự chẩm dãi nói tới, cho dù đã qua 5 ngày, nói lên tần lạc y ly lúc ấy luyện đàn tình hình tới, hắn cũng là vẻ mặt khó nén kích động. Một cái 20 mấy tuổi nữ tử, tự nhiên là có thể luyện chế 12 giai đăng hăng dược, hơn nữa vẫn là 12 giai cực phẩm đăng hăng dược, lại là một lần liền thành đàn, như vậy luyện đàn thiên phú. Thật sự thực biến thái. May mắn có thần cô nương, bằng không liền thật sự nguy hiểm. Vệ phong cũng thở dài, trong giọng nói mang theo may mắn, lại nói cho hắn nguyên bản bọn họ là tính toán mượn Bạch Ngọc Đài, chính là hiện tại yêu thú con nước lớn bộc phát, Bạch Ngọc Đài căn bản không hảo mượn. Cứ nhiên là y y hẻ nhi cứu chính mình. Sở giật phong biểu tình khiếp sợ vô cùng, có trong nháy mắt thất thần, trong mắt thần sắc biến ảo, lập lệ không chừng. Hắn lần thứ hai nhìn phía ngoài cửa sổ, Từ Thánh Long Đại Lục thất giai luyện đan sư, đến Bồng Lai Tiên Đảo bất quá đã hơn 1 năm thời gian, liền lấy được Kim đỉnh sơn đại tái đệ nhất danh, luyện ra cửu giai cực phẩm đan dược. Không nghĩ tới nàng hiện tại cư nhiên có thể luyện chế 12 giai cực phẩm đan dược. Vừa mới đi ra Hà viện, một người Phiêu Miểu Tông đệ tử có chút vội vàng chạy tiến lên đây, hướng về phía bọn họ hành lễ, sau đó nói: "Chư vị sư thúc, trưởng môn cùng la sư tổ đã từ trong biển đã trở lại." làm các sư thúc đều đi liên minh tổng bộ một chuyến. Năm người nhìn nhau, lập tức ngự thần hồng nhanh chóng chạy tới liên minh tổng bộ. Các trưởng môn cùng la sư tổ trên mặt khó nén vui mừng. Tân Lạc Ý hơi hơi mỉm cười, biết những ngày qua sư phụ cùng sư tổ hai người thu hoạch khẳng định không nhỏ. Nói lên truyền tống trận pháp, la sư tổ thở dài một hơi, nói, kia trận pháp quả nhiên huyền ảo vô cùng, ta và các ngươi sư phụ phí hơn phân nửa tháng thời gian cũng chỉ là lực khuếch đến trong đó một hai phần ảo diệu thôi. Nếu không phải hiện tại là yêu thú con nước lớn buộc phải mấu chốt thời khắc, bọn họ khẳng định còn muốn lại tiếp tục tìm hiểu đi xuống. Chỉ là hiện tại lại không được, không có thời gian. Hung trì kia chính là yêu thú chế tác truyền tống trận pháp, chúng nó tùy thời đều có thể thông qua kia truyền tống trận pháp đối bồng lai tiên đảo tiến hành đột nhiên tập kích. Không phá hủy không được, bất quá ở không có hoàn toàn hiểu thấu đạo phía trước, phá hủy lại liên tiếp Sau lại bọn họ hai người suy nghĩ thật lâu sau, cuối cùng nghĩ ra một cái chủ ý, dùng một loại đặc thù thủ pháp, đem trận pháp cắt thành vài khối, từ đấy biển di trở về, chuẩn bị mang về Phiêu Miểu Tông, tạm gác lại về sau có thời gian thời điểm chậm rãi tham tường. Hơn nữa cắt sau truyền tống trận, chỉ cần không hợp ở một chỗ, liền mất đi truyền tống công năng, cũng không sợ yếu tố lợi dụng truyền tống trận tới lén lén. Các trưởng môn hỏi trong khoảng thời gian này thông cảm thành tình huống. Nghe biết Động Thiên Phúc Địa hạ tím thần cùng Dao Trì Tiên cảnh Đan Tuyết Liên đều chết ở kia chàng yêu thú đại chiến trung, hơn nữa Đan Tuyết Liên chết còn cùng hạ tím thần có quan hệ, Cắt trưởng môn thần sắc trở nên có chút nghiêm trọng. Đơn Hồng đi Động Thiên Phúc Địa, vẫn luôn còn không có trở về. Hắn hỏi Phượng Phi Ly, "La, có từ Động Thiên Phúc Địa bảo hộ hải vực lại đây tu sĩ, bọn họ nói Dao Trì Tiên cảnh cùng Động Thiên Phúc Địa hai phái đã náo thật sự cương." Thậm chí còn có nghe đồn đơn hồng cùng hạ trung ly đã từng vung tay đánh nhau, lại lưỡng bại cầu thương. Hạ trung ly đau thất nhi tử, khẳng định thập phần bi thống, đơn hồng tìm tới môn tới cư nhiên nói chính mình nữ nhi là hạ tím thần hại chết, hạ trung ly tự nhiên sẽ không thừa nhận. Tần lạc y dưới phiết phiết môi, mắt phượng trung bay nhanh sẹt qua một mặt lạnh băng ý cười. Đơn hồng mang đi giao trì tiên cảnh không ít cường giả, cứ như vậy chúng ta thông cẩm thành chiến lược sẽ giảm thấp không ít. Hơn nữa ở 10 vạn rằm hải vực cư nhiên xuất hiện rất nhiều năm chưa từng hiện thế truyền tống phát trận, lòng ta luôn là bất an, không biết cái khác địa phương có hay không. Các trưởng môn phụ xuống tay ở phòng trong dạ bước, hơi ninh mẩy, trong mắt tinh quang chấp động. Sư phụ yên tâm, trong khoảng thời gian này chúng ta đều có phái người xuống biển để cẩn thận xem xét, cũng không có phát hiện có cái khác truyền tống trận, cũng báo cho chúng tu sĩ, nếu là phát hiện có yêu thú lui tới địa phương, đều lưu tâm một chút mặt biển ở dưới cùng các vị trưởng môn trưởng lão thương lượng lúc sau, lấy liên minh danh nghĩa, cô y đã phát một cái thông cáo, nếu có người phát hiện truyền thống chuyện, liên minh tất có trọng thưởng. Đoan Mục Trường thanh cười nói, các trưởng môn cùng la sư tổ hơi hơi gật đầu, nhìn bọn họ trong mắt tất cả đều lập lòe vừa lòng vui mừng qua mang, lại tinh tế hỏi chút cái khác sự tình, đã gần giữa trưa, các trưởng môn ý bảo bọn họ lui ra. Quý Huyền cùng Dung Vân Hạc đi trước rời đi. Phượng phi ly cùng đoan một trường thanh tắt nhìn nhau, đen nhánh trong mắt hiện lên một sợi khắc thường cực nóng ánh sáng, một tả một hữu lôi kéo tần lạc y y y tay đi tới sư phó trước mặt, thập phần thận trọng đưa ra muốn cùng tần lạc y y y ở song tu. Phúc, là sư tổ bưng trung trà, chính nhàn nhã tự tại ngồi ở ghế trên phòng trà, nghe vậy một hớp nước trà tất cả đều phung tới, trong cổ họng càng là sặc nước trà, nhịn không được kịch liệt ho khăn lên. Một bên khụ một bên trừng lớn mắt không thể tin tưởng nhìn bọn họ Các trưởng môn cũng thập phần sai lăng Chính mình hai cái đệ tử cư nhiên đồng thời muốn cùng tần lạc ý thì ở song tu Hán nguyên bản còn tưởng rằng chính mình ngay lầm Vừa thấy nhà mình sư phó bộ giáng Còn có bọn họ nắm chặt ở bên nhau tay Liền biết không phải Mày gắt gao ninh lên Ánh mắt sắc bén nhìn chầm chầm phượng phi ly cùng đoàn mục trường thanh hỏi Người nói các người ba người muốn cùng nhau song tu Đúng vậy Phượng Phi Ly cùng đoan một trường thanh không chút do dự đác, ánh mắt chẩm tĩnh kiên định nên coi sư phụ sắc bén đánh giá ánh mắt. Ngươi nguyện ý theo chân bọn họ cùng nhau song tu. Các trưởng môn không hề xem bọn họ, sắc bén ánh mắt lại nhìn về phía tần lạc ý. Ấy. Tần lạc ý gì không nghĩ tới hai cái sư huynh cư nhiên sẽ lúc này liền như vậy gọn gàng dứt khoát hướng sư phụ sách ra tới. Đầu tiên là có chút sai lăng, tim đập nhanh hơn, ngay sau đó thực mau bình tĩnh trở lại. Thần sắc Thông Dung kiên định gật đầu, "Đệ tử nguyện ý." Các trưởng môn mày nhinh đến càng gần, sắc bén sâu thẳm ánh mắt từ bọn họ ba người trên người nhất nhất sẽ qua, trong lòng thất kinh, Phượng Phi Ly cùng Đoan Mục Trường Thanh, nhưng đều là mắt cao hơn đệ người, như thế nào liền đồng thời khuynh tâm với Lạc Y Nhi. Càng làm cho hắn nghi hoặc chính là cơ nhiên còn làm Y Nhi đồng ý theo chân bọn họ song tu. "Không được." Hắn lắc đầu. La sư tổ cuối cùng không phụ, cười ha ha. Dâu đều đang rũ rượi, nếu bọn họ đều nguyện ý, có cái gì không được. Ta cảm thấy hành. Tân Lạc ý gì ánh mắt lóe lóe, trong lòng đột nhiên muốn cười, không nghĩ tới cái này sư tổ thật là có ý tứ, mọi người đều nói đồ cổ. Hắn so sư phụ số tuổi còn đại, lại so với sư phụ còn khai sáng. Thỉnh sư phụ thanh toán. Phượng Phi Li cùng Đoan Mục Trường Thanh đối la sư tổ cư nhiên có thể rút bọn hắn nói chuyện, rất là ngoài ý muốn. Bất quá có thể được đến sư tổ duy trì, đây là chuyện tốt. Các trưởng môn liếc nhà mình sư phụ liếc mắt một cái, thần sắc giận dữ. Lại nhìn về phía tần lạc y dì hai ba người khi thở dài một hơi, không phải vì sư không duy trì các người, các người cảm thấy các người ba người ở bên nhau song tu có thể được không? Phượng ra cùng đoan mục ra sẽ đồng ý sao? Nếu nhà các người đồng ý, sư phụ tự nhiên cũng không phản đối. Giống nhau đệ tử song tu bạn lữ. Nếu là bọn họ tự nguyện tưởng ở bên nhau, bẩm báo sư môn sau, sư môn chung lại không có người phản đối, sư môn liền sẽ vì bọn họ cử hành chính thức song tu nghi thức, từ sư môn làm chủ song tu, cũng sẽ đã chịu đệ tử người nhà tôn trọng. Bất quá đó là song tu, không phải ba người cùng nhau. Nhìn trước mặt đứng thẳng ba cái đệ tử, nam cao lớn tuấn dật, nữ thanh nhã tu mỹ, các trưởng môn đột nhiên thập phần đau đầu, có vô chán xúc động. Phượng phi ly cùng đoan mục trường thanh không giống nhau. Một cái là đoan mục gia thiếu chủ, một cái là phượng gia thiếu chủ, là đoan mục gia cùng phượng gia tương lai có tầm ảnh hưởng lớn người, làm cho bọn họ đồng thời cùng lạc y kết thành song tu bạn lữ. Này hai đại gia tộc người sợ là sẽ đồng thời giết đến phiêu miểu tông tới. Tần lạc y trên người có hôn nguyên thiên châu, như vậy nịch thiên bảo vật, tuy rằng có thủ trạc không gian chặn nàng tấn dai khắc thường, chính là trên đời này không có vĩnh viên bí mật. Khó bảo toàn nào một ngày đã bị người phát hiện. Nàng là Phiêu Miểu Tông đệ tử, nàng nếu có việc, Phiêu Miểu Tông tự nhiên sẽ toàn lực bảo vệ nàng. Nguyên bản hắn tưởng, nàng cùng Phượng Phi Ly cùng Đoan Mục Trường Thanh là sư huynh muội, chỉ cần bọn họ sư huynh muội chi gian xử đến hảo, có lẽ về sau có thể có Phượng gia cùng Đoan Mục gia hai cái trợ lực. Không nói trợ lực, bọn họ không gia nhập tranh đoạt hang ngũ, liền rất không tồi. Hiện tại nàng muốn cùng Phượng Phi Ly cùng Đoan Mục trưởng Thanh đồng thời kết thành song tu, kia chính là chân chính đứng ở phong khẩu Lãng Tiêm phía trên, đến lúc đó hai đại gia tộc trung tâm nhân vật xuất động, hôn nguyên thiên châu bí mật sợ là rất khó giữ được. Chỉ cần chúng ta người nhà không phản đối, sư phụ ngài liền sẽ không phản đối có phải hay không? Phượng Phi Ly yêu nghiệt tuấn nhan thượng hiện lên một màn ý cười, nhìn Cát trưởng môn nói, "Đương nhiên." Cát trưởng môn khẽ mắt hung hăng trừ trừ, Sau đó trầm giọng nói, đệ tử trước cảm tạ sư phụ. Đoan Mục Trường thanh lực hiện thanh lãnh trong mắt cũng hiện lên một mạt ý cười, nắm thân lạc y tay càng khẩn. Nguyên bản còn tưởng rằng thuyết phục sư phụ đến phím một phen công phu, không nghĩ tới sư phụ chắc chắn nhà bọn họ sẽ không đồng ý, cư nhiên như thế sảng khoái liền gật đầu. Bất tự con không có một phiết, ngươi cảm tạ cái gì? Các trưởng môn lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại trừng hướng Vượng Phi Ly. Việc này các ngươi còn không có cùng nhà các ngươi người ta nói đi." Phượng Phi Ly cùng Đoan Mục Trường thành gật gật đầu, ánh mắt tối sầm lại, Tân Lạc Y y chờ tay nắm chặt bọn họ tay. "Tính các ngươi còn biết chút nặng nhẹ." Các trưởng môn trường thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong mắt hiện lên một mạt thoải mái, việc này về sau cũng tạm thời không cần nhắc lại. La sư tổ sận nhăn cười, liếc nhà mình đồ đệ hừ một tiếng nói, "Có ngươi làm như vậy sư phụ" Vừa mới mới vừa nói cái gì chỉ cần nhân ra người nhà không phản đối, tự mình cũng không phản đối. Hiện tại lại làm người đề cũng không cần đề, không đề cập tới người như thế nào biết nhân ra phản đối vẫn là không phản đối. Lại xoay người đối phượng phi ly cùng đoan mục trường thanh nói, các người cứ việc đề chính là, sư tổ cho các người chống lưng. Sách, y đi hề nhà đầu theo chân bọn họ song tu nơi nào không hảo. Với lúc nước phủ xa không chảy ruộng ngoài. Miễn cho thiện nghi những cái đó dụng tâm kín đáo người. Liên minh tổng bộ còn có thông cẩm thành chung có rất nhiều người đối tần lạc y dìa đại hiến ân cần. Hắn nhưng đều nhìn vào trong mắt. Hơn nữa tần lạc y hiện tại 12 giai cực phẩm luyện đan sư thân phận lại cho hấp thụ ánh sáng. Về sau lòng dạ khó lường tới tiếp cận nàng người còn sẽ càng nhiều. Ngài lao nhân ra chuẩn bị như thế nào cho bọn hắn trống lưng. Các trưởng môn mặt đều tái rồi. Giận dữ nhìn hắn nói hoặc là nói về sau ngài đều không rời đi Phiêu Miểu Tông, tùy thời đi theo Lạc Y Nhi bên người bảo hộ nàng. Này La sư tổ há miệng thở dốc, ánh mắt lập lòe cái không ngừng, bị nén đến nói không ra lời. Các ngươi cũng không có khả năng tùy thời không rời bên người nàng đi. Các trưởng môn không hề nhìn về phía tự mình sư đệ, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hai cái đệ tử, hơn nữa lấy các ngươi tu vi, liền tính các ngươi tùy thời không rời bên người nàng cũng không nhất định có thể hộ được nàng Chu Toàn. Phượng gia cùng Đoan Mộc gia đều không thể làm chính mình gia đắc y giòng chính con cháu đồng thời cùng một nữ tử song tu. Ở các ngươi không có hoàn toàn cường đại lên phía trước, còn có các ngươi tiểu sư muội không có tu luyện đến tử phủ cao giai phía trước, việc này đều không được nhắc lại. Tân Lạc Y hiện tại tuy rằng là Ngọc phủ thất giai, bất quá ở tử phủ tu sĩ trước mặt, Ngọc phủ tu sĩ quá mức bất kham một kích hắn không cho phép tần lạc y lìa bị đặt như thế nguy hiểm hoàn cảnh bên trong. Trước đó, có phải hay không thật sự quyết định ở bên nhau tu luyện, các ngươi cũng nhân cơ hội hảo hảo suy xét rõ ràng. Ách, các ngươi sư phò nói được cũng là là sư tổ hiếp mắt cười hì hì thẳng gật đầu, y lìa nha đầu, ở đồng lai tiên đảo cùng huyền thiên đại lục, tuy rằng có nữ tử lựa chọn nhiều bạn lữ tiên lệ, bất quá ngươi vẫn là đến trước cường đại lên mới được, có thực lực, ta ai đều không sợ. Tần lạc y dưới trên người có hôn nguyên thiên châu, hơn nữa người lại thông minh, tu luyện thiên phú lại hảo, không dùng được nhiều ít năm, hẳn là là có thể tu luyện ra tử phủ mới là. Ta sẽ nỗ lực tu luyện. Tần lạc y dưới mắt phượng trung lập lòe sáng quắc quan huy, thanh âm dị thường kiên định. Bởi vì nàng biết nếu nàng tu vi quá yếu, căn bản là không có tư cách đứng ở hai cái sư huynh bên cạnh. Hai năm trước nàng đáp ứng cùng hai cái sư huynh song tu khi. Đại sư huynh cùng nhị sư huynh liền vì có phải hay không phải hướng sư phó cùng người nhà lộ ra bọn họ quan hệ mà thương lượng do dự hồi lâu, cuối cùng quyết định tạm thời bảo mật, chính là vì làm nàng có thể chuyên tâm tu luyện, không bị những người khác quấy rầy, bất chí nàng với phong khẩu lãng thiên thượng, như vậy quan hệ liền tính là thân mật nhất sư phó, bọn họ cũng không dám bảo đảm hắn nghe xong liền nhất định sẽ duy trì bọn họ. Họ 2 năm thời gian không thấy Hai cái sư huynh tu vị đều tấn hai giai, nàng liền biết vì bảo hộ chính mình, mấy năm nay bọn họ không có một khắc thả lỏng tu luyện, bọn họ đều ở nỗ lực cường đại chính mình, vì bọn họ về sau nỗ lực. Đối với bọn họ quyết định tạm thời giấu giếm, nàng đương nhiên tỏ vẻ duy trì, bởi vì nếu đây là bọn họ ba người sự tình, liền phải bọn họ cùng đi đối mặt, hơn nữa nàng yêu cầu thời gian cường đại, nàng muốn bằng mượn thực lực của chính mình, đi được đến vượng gia cùng Đoan Mộc gia nhận đồng. Phượng Phi li cùng Đoan Mục Trường Thanh gắt gao nắm Tần Lạc Yi rời tay, hai người bay nhanh trao đổi một ánh mắt, trong mắt xẹt qua nhàn nhạt ý cười. Sư phó hôm nay thái độ, sớm tại bọn họ đoán trước bên trong, la sư tổ duy trì, nhưng thật ra có điểm ra ngoài bọn họ dự kiến, bất quá chỉ cần sư phó không phản đối, bọn họ mục đích cũng liền đạt tới. Chương 130 lấy thân báo đáp. Từ sư phó trong phòng ra tới, Tần Lạc Yi có chút hồ nghi nhìn nhìn hai cái sư huynh không hiểu được bọn họ vì cái gì đột nhiên thay đổi chủ ý, trước tiên đưa bọn họ sự nói cho sư phụ. Đoan mục trường thanh cùng Phượng Phi ly lạnh lùng khốc, một yêu nghiệt đi ở nàng bên người, hai người đều ngọc thụ lâm phong, tuấn giật phi phẳng, hơn nữa lại là tuổi trẻ một thế hệ trung kinh tài tuyệt diễm nhân vật, phủ vừa đi ra tới, liền hấp dẫn không ít nữ tu ái mộ ánh mắt, mà các nàng nhìn về phía tần lạc y y ánh mắt, tắc mang theo dấu không được hâm mộ cùng kích động. Tại đây mấy ngày, Tần lạc y là 12 giai cực phẩm luyện đàn sư tin tức, đã sớm đã chuyển khắp toàn bộ thông cầm thành, dẫn phát rồi một hồi đại chấn động. Yêu thú con nước lớn không biết khi nào mới có thể kết thúc, sư phó lại không có bế quan, chúng ta sự sư phó sớm hay muộn sẽ biết, trước nói cũng làm sư phó hắn lao nhân ra có cái chuẩn bị tâm lý mới lả. Đoan mục trường thanh nhìn tần lạc y thì hầu nghi ánh mắt, hơi hơi con con ngồi, trong mắt băng hàn hoa khai, ôn nu trợt lué rồi biến mất. Hắn để thấp thanh âm nói chuyện, lại cách một khoảng cách, lời này trừ bỏ bọn họ ba người, những người khác là nghe không được, bất quá nhìn hắn hơi câu khóe môi, còn có lén khốc trong mắt hiện lên kia một màn ôn nhu, chung quanh chúng nữ tu đều đều hít ngược một hơi khí lạnh, ánh mắt cực nóng, tim đập đột nhiên rối loạn tiết tấu, giống như muốn nhảy ra tới giống nhau. Nguyên bản vì Phiêu Miểu Tông Phượng Phi Li công tử đã đủ yêu nghiệt, không nghĩ tới ngày thường lãnh khốc đoan mược công tử Chỉ là nhợt nhạt cười cư nhiên cũng là như thế mị hoặc loa mắt, chút nào không thua phượng công tử, như vậy nhẹ nhàng một câu thần, tựa hồ chung quanh muôn vàn cảnh sắc đều trở thành hắn làm nền. Có mấy cái tự cao dung mạo hơn người, lại cùng phiêu miểu tông xả được với nhỏ tí tẻo quan hệ, liền lớn lá gan tiến lên đây cùng tần lạc y y hay trào hỏi. Đương nhiên, mình nếu cùng nàng trào hỏi, kỳ thật các nàng ánh mắt thỉnh thoảng dừng ở đoàn mục trường thanh trên người, liền tưởng tìm cơ hội dẫn tới hắn chú ý. Càng có mấy cái đã sớm ái mộ Phượng Phi Ly, cũng ánh mắt lửa nóng đi lên trước tới, bởi vì các nàng đều mẫn cảm nhận thấy được Phượng Phi Ly cùng đoàn mục trường thanh hôm nay tâm tình dường như đều không tồi, trong lòng nghĩ, liền tính không thể được đến bọn họ thích, chính là tiến lên cùng bọn họ nói nói mấy câu, ly đến gần nhiều xem hai mắt cũng là tốt. Tần lạc ý gì tự nhiên minh bạch này đó nữ nhân ý của tuy ông không phải ở rượu, cười như không cười liếc hai cái sư huynh liếc mắt một cái. Tuy rằng biết rõ hai cái sứ minh cùng này, đó nữ nhân không có gì liên quan, nàng trong lòng vẫn là hơi có chút hụt hẫng. Đoan Mục Trường Thanh cùng Phượng Phi li thấy nàng cười chung ẩn ẩn hàm dận bộ dáng, trong lòng đột nhiên cứng lại, trong mắt thực nhanh có vui mừng chi sắc chợt lóe rồi biến mất. Hai người bay nhanh nhìn lướt qua mắt mang vui mừng đi tới chúng nữ tu. Đoan Mục Trường Thanh con ngươi lại khôi phục phía trước lanh khốc chi sắc, đôi lông mày khỏe mắt đều mang theo sắc bén băng hàn. Sinh sôi làm đến tưởng dựa lại đây vài tên nữ tu trong mắt hiện lên sợ hãi, dưới chân giống bị thứ gì dính ở giống nhau, cũng không dám nữa về phía trước di động nửa bước. Ma Phượng Phi Li tuy rằng đang cười, chính là hắn toàn thân tản mát ra sinh ra đã có san ưu nhã cùng cao quý khí thế, cũng là người không dám lại tùy ý tới gần mạo phạo, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ ba người đi xa. Phượng Phi Li lưu tại Liên Minh tổng bộ. Đoan Mục Trường thanh tác mang theo Trần Lạc Iliadi tiên học lâu. Lên lầu thời điểm, vừa lúc đụng tới hiến nam thiên cùng hắn biểu mội từ trên lầu xuân dưới, hiến thiên nam sắc mặt đầu tiên là sáng ngời, ngay sau đó ám ám. Hắn biểu mội nhìn đến tần lạc y dì, trong mắt thần sắc cực kỳ phức tạp, lại đố lại thiện, gắt gao đứng ở hiến nam thiên bên người, ngón tay cẳng là khẩn trương nhất lên hiến nam thiên ống tay háo, dường như sợ hắn chạy giống nhau. Tần lạc y dì chỉ hướng về phía hiến nam thiên hơi hơi mỉm cười, trao hỏi. Sau đó liền từ hắn bên người đi qua, lên lầu 2, Đoan Mục trường thanh ánh mắt lạnh lùng liếc Yến Nam Thiên liếc mắt một cái, cũng lên lầu. Yến Nam Thiên quay đầu lại, nhìn Tân Lạc Y li quanh có khúc hữu tuyệt mỹ thân ảnh biến mất ở lầu 2, trong mắt vô hạn buồn bã, 12 giai cực phẩm luyện đan sư a. Tân Lạc Y li cho hắn trấn động, cho tới bây giờ còn không có bình phục. "Biểu ca, chúng ta đi thôi, các chủ nói có việc tìm người đâu." Hắn biểu mội kéo ở hắn tay háo thượng ngón tay kéo đến càng khẩn. Tiến Nam Thiên quay đầu, thực kỹ xảo quăng khai đi, sau đó tiếp tục đi xuống tới. Đối với cái này biểu mội, hắn vẫn luôn đều chỉ là coi như biểu mội thôi, căn bản không có khả năng cùng nàng song tu. Mà đối ý hề nhi, hắn biết chính mình này phân thích là chú định không có kết quả, khi thật mấy năm trước phụ thân đi phiêu miểu tông cầu liên hôn thời điểm, hắn nên minh bạch là hắn vẫn luôn chưa từ bỏ ý định. Đoan mục trường thanh gọi tới không ít tần lạc y gì thích ăn đồ vật, cực có nhẫn mại bồi nàng ăn cơm, sau đó muốn đưa nàng trở về nghỉ ngơi. Tần lạc y gì biết hắn còn có việc đến bội, vây vây tay, nói chính mình một người trở về là được, nơi này ly đến lại không xa. Đoan mục trường thanh nghĩ nghĩ, cũng không có lại kiên trì, lại dôi tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực hung hăng hôn hôn, thẳng đến hai người đều thở hồng hộ, hồ, có chút khống chế không được, lúc này mới phóng nàng rời đi. Cũng may muốn chính là nhà gian, khắp nơi đều vây đến kín mít, này hương diễm một mản cũng không có những người khác có thể thấy. Tân lạc y gì trực tiếp trở về vùng ngoại ô tiểu viện. Vào nhà phía trước, nàng phản xạ tính nhìn nhìn bên cạnh người nguyên bản có một viên thật lớn cây tùng địa phương. Lúc này nơi đó trống rông cái gì đều không có. Tân lạc y gì ánh mắt tối xâm lại, nhẹ nhàng thở dài một hơi, xoay người đi vào trong viện. Một đạo thon dài màu trắng thân ảnh đứng ở trong viện cây ngô đồng hạ, kim sắc dương quang từ lá cây gian phóng ra mà xuống, ở trên người hắn ánh loang lổ quang ảnh, tuấn nhan ở quang ảnh bên trong có vẻ mờ mờ ảo ảo, u ám khó hiểu. Tân Lạc Y Nhi nhìn hắn, trong mắt có một mạt kỳ dị ánh sáng chợt lóe rồi biến mất, thực mau lại khôi phục bình thường, thon dài lông mi run nhẹ, hơi hơi mỉm cười, ngươi thân mình vừa mới mới hảo, như thế nào không có nghỉ ngơi, chạy nơi này tới? Đúng là hôm nay buổi sáng vừa mới mới vừa thanh tỉnh sở giật phong. Sở giật phong từ bóng ma chung đi ra, có vẻ mảnh khảnh không ít tuấn nhan thượng vẫn là mặt vô biểu tình, trong mắt lại có sóng ngầm kích động, hắn vẫn luôn đi đến tần lạc y gì hề trước người. Tần lạc y gì hề nhấp nhấp môi mỏng. Sở giật phong bình tĩnh nhìn chăm chú nàng, sau một lúc lâu mới mở miệng nói, là người luyện ra 12 giai niết bàn đàn đã cứu ta tánh mạng. Hắn sẽ nhanh như vậy biết, Tần lạc ý gì cũng không ngoài ý muốn. Tâm niệm chăm chuyển. Chẳng lẽ sở giật phong hiện tại tới nơi này là cố ý cảm tạ nàng tới. Nàng không nói gì, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Đấy mắt lại có một sợi buồn bã bay nhanh sẽ qua. Sở giật phong đột nhiên ngâng lên đôi tay, ôm lấy nàng eo thon, cười. Ý gì, người ân cứu mạng ta không có gì báo đáp, xem ra chỉ có thể lấy thân báo đáp. Tần lạc ý gì mắt vượng phút chốc trần to. Khỏe mắt hung hăng chịu chịu, có chút sai lăng nhìn hắn, thực sự không nghĩ tới hắn cư nhiên nói ra nói như vậy tới. Sở giật phong đột nhiên cười khẽ ra tiếng, túi đầu nhẹ nhàng hôn lên nàng môi đỏ, ấm áp hơi thở phun ở nàng trên mặt, chàn trọc liếm mút, môi thực mau bị nhẹ nhàng cậy ra, ôn hoạt mềm mại đầu lưới ruôi tiến bảo. Nô! No. Tân lạc y di thực mau phục hồi tinh thần lại, đừng khai đầu, sau đó thối lui hắn bên người, ánh mắt lập lòe, chỉ là một viên đan dược mà thôi. Ngươi không cần để ở trong lòng. huống chi đừng nói một viên, chỉ cần có thể làm hắn bình an không có việc gì tỉnh lại, mười viên nàng cũng sẽ cho hắn luyện. Sở Dật Phong lại không cho phép nàng tối lui, duỗi tay bay nhanh lần thứ hai đem nàng ôm vào trong lòng ngực, ánh mắt cực nóng bá đạo nhìn nàng, "Không, có ngươi đang dưỡng, ta đã chết, nếu ta là bởi vì ngươi đan dược mà tân sinh, từ hôm nay sau này, ta này mệnh đều là của ngươi." Ta nói ngươi không cần để ở trong lòng. Tân lạc y dưới trong lòng đột nhiên có chút buồn bực buồn bực lên, nàng là thích hắn, chính là nàng cứu hắn, cũng không có vì cái gì còn lại mục đích. Sắc mặt châm xuống, sau đó đột nhiên đẩy ra hắn, quá khẽ, ngươi vẫn là sớm một chút trở về đi, hảo hảo nghỉ ngơi, đem thân thể điều dưỡng lại đây mới là đứng đắn. Xoay người liền hướng tới phòng trong đi đến, không hề phản ứng hắn. Sở giật phong có chút sai lăng nhìn nàng rời đi bóng dáng. Sau đó ở nàng muốn đóng cửa lại trong ngáy mắt, thân mình vừa động, lược đi vào, thuận tay đóng cửa lại. Tân lạc y dưới ánh mắt lóe lóe, đi đến một bên giường nệm ngồi hạ, cấp tự mình đổ một ly trà thủy, sau đó ngẩn cổ uống lên rất lớn một ngụm, liếc mắt theo vào tới sở giật phong, nàng lại uống một mồm to. Sở giật phong đi qua, nhẹ nhàng đem nàng trong tay trung trà lấy ra, hơi hơi ngồi sổm xuống thân mình, cùng nàng nhìn thẳng. Nhìn chăm chú thần sắc của nàng là chưa bao giờ từng có thận trọng, y hề nhi, làm ta lưu tại cạnh người đi. Tầu hỏa nhập ma là lúc chứng kiến đến nàng cùng chính mình hình cùng người lạ bộ dáng, hắn căn bản không có biện pháp tiếp thu. Hắn ái nàng, hắn cũng muốn nàng yêu hắn. Nay phân ái sớm đã dung nhập cốt nhục bên trong, vô pháp chia lịa, vô pháp rứt bỏ. Người! Thật sự muốn lưu tại ta bên người. Kinh hỉ tới quá mức đột nhiên. Làm nàng còn có chút không thể tin được. Đúng vậy. Sở giật phong túi đầu, ở môi nàng hung hăng hôn một ngụm, thiếu chút nữa, thiếu chút nữa hắn liền rốt cuộc nhìn không tới nàng, cũng cảm thụ không đến nàng tốt đẹp. Không phải bởi vì niết bàn đan. Tân lạc y ghi hành nghĩ đến này, ánh mắt hơi hơi tối sầm lại, mắt vượng lại bình tĩnh nhìn hắn, không nghĩ bỏ lỡ trên mặt hắn một chút ít biểu tình. Sở giật phong có chút thất bại. Thập phần hối hận chính mình vừa rồi vì cái gì muốn nói câu kia cái gì lấy thân báo đáp nói, hôm nào ta tìm người luyện mười viên miết bản đàn cho ngươi. Tần lạc y di thiên đầu đánh ra hắn, nhìn hắn ngưng trọng trung lộ ra thần sắc khẩn trương, đột nhiên mày nhẹ dương, khanh khách cười khẽ lên, ta lại không có tu luyện một hơi hóa tăng thanh, muốn như vậy nhiều miết bản đàn tới làm cái gì. Sở giật phong thế thế, cuối cùng là đại thở dài nhẹ nhõn một hơi, dựa gần ngồi ở nàng bên người. Đem nàng ủn vào chính mình trong lòng ngực, ôm chặt lấy, không cần niết bàn đan, ta đây cho ngươi bảo hảo, ngươi tưởng mua cái gì đều được." Thanh em Ôn Nu mang theo một tia than thở. Tân Lạc Y Ly ở hắn ngực, cũng vươn tay vây quanh ở hắn trên eo, nghe hắn cường mã hữu lực tim đập, khóe môi giật ra một mạt minh diễm tươi cười. Đại môn tử bên ngoài bị đẩy ra, Đoan Mộc Trường Thanh tuấn dật thân ảnh từ bên ngoài đi đến, Y Li Nhi Đương hắn ánh mắt nhìn đến giường nệm thượng ôm nhau hai người sau, mắt phượng lạnh lùng, đôi tay nắm chặt. "Nhị sư huynh, ngươi đã trở lại." Tân Lạc yy không nghĩ tới Đoan Mục Trường Thanh nhanh như vậy liền đã trở lại, nay còn không đến nửa canh giờ, nàng vội buông ra ôm vào Sở Dật Phong trên người tay, "Đứng đứng, dậy, cười đi qua." Sở Dật Phong cũng không có ngăn cản nàng, cũng từ giường nệm thượng ưu nhã đứng lên, cười như không cười nhìn Đoan Mục Trường Thanh cũng không sai quá Đoan Mục Trường Thanh trong mắt sệt qua kia mặt lạnh lẽo. Bởi vì sư phụ cùng la sư tổ đều đã trở lại, Phượng Phi Ly cũng trở về đến pha sớm, giữa trưa quá một chút liền đã trở lại, trở lại trong tiểu viện, cư nhiên thấy được một cái vốn không nên xuất hiện thân ảnh, ánh mắt đột nhiên tối sầm lại, trên mặt ý cười lại không giảm. Bối Trần Lạc Ýy cùng sở giật phong mặt lạnh lùng hỏi Đoan Mục Trường Thanh, đây là chuyện gì xảy ra? Đoan Mục Trường Thanh cười khổ Liên Ngư nhìn đến bộ dáng sở giật phong, hắn quyết định lưu lại, cùng chúng ta giống nhau muốn lưu tại Y ỉ ẻ nhi bên người. Phượng Phi li trong mắt sát khí chợt lóe rồi biến mất, còn có một tia sai lăng, sao có thể? Đầu hỏa nhập ma một lần, hắn cư nhiên liền thay đổi chủ ý quyết định muốn lưu lại. Việc này hoàn toàn ra ngoài hắn đoán trước, là ta tính sai." Đoan Mục Trường thênh thở dài một hơi. Lãnh khốc mắt đen nhìn trong viện chính vẻ mặt ôn nhu mỉm cười cùng Tân Lạc Y y nói chuyện sở giật phong, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nay cũng không thể trách ngươi. Phượng Phi li liếp lại mắt đào hoa, theo hắn ánh mắt cũng nhìn phía trong viện, lạnh lùng nói, chỉ sợ thật là bởi vì tẩu hỏa nhập ma quan hệ. Đoan Mục Trường thanh nghe vậy im lặng. Ngươi định không bằng trời định, ai cũng không biết rõ ràng hẳn là hết hy vọng sở giật phong, cư nhiên sẽ tẩu hỏa nhập ma, đến quỷ môn quan đi bồi hồi một vòng. Cư nhiên liền như vậy nghị thông suốt. Hai người đều có điểm hối hận, muốn sớm biết rằng như vậy, lúc trước sở giật phong tẩu hỏa nhập ma, liền không nên nhanh như vậy thông chi Y Đi Hà Nhi. Bất quả này cũng chỉ là suy nghĩ một chút thôi, hai người đều biết, nếu là thời gian chảy ngược, bọn họ vẫn là sẽ đi nói cho Y Đi Hà Nhi, đơn giản là bọn họ không thể gặp Y Đi Hà Nhi thương tâm khổ sở, càng sợ Y Đi Hà Nhi biết sao, dùng oán trách thất vọng ánh mắt xem bọn họ. Sở giật phong tự nhiên cảm giác được Phượng Phi Ly cùng đoàn một trường thanh hai người địch ý, có ý ý hề nhi ở thời điểm còn hảo, làm cho ý ý hề nhi mặt, này hai người một cái lánh khốc, một cái cười đến yêu nghiệt, chút nào bất động thanh sát, nhưng chỉ cần ý ý hề nhi hơi ly một lát, này hai người ánh mắt giống như muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống giống nhau. Hắn vốn là cực người thông minh, suy nghĩ một chút liền minh bạch. Này hai người phía trước là chắc chắn chính mình sẽ không đồng ý cùng bọn họ cùng nhau lưu tại Y-Y-H-Nhi bên người. Trong lòng âm thầm cười lạnh. Này hai người đối hắn không có chút nào hảo cảm, tưởng hắn biến mất ở Y-Y-H-Nhi bên người, hắn lại làm sao không phải nghĩ như thế. Trước kia nghe Y-Y-H-Nhi nói, nàng hai cái sư huynh đồng ý hắn lưu tại hắn bên người, hắn còn đã từng hoài nghi quá này hai người đối Y-Y-H-Nhi không phải thiệt tình, hiện tại cũng hiểu được là chính mình tưởng kém. Này hai cái nam nhân đối ý đi hả nhi tình ý, chỉ sợ sẽ không so với hắn thiếu. Đối với sở giật phong có thể lưu tại chính mình bên người, tân lạc ý đi tự nhiên thập phần cao hứng, mặc kệ nói như thế nào, nàng là thật sự thực thích sở giật phong. Hai cái sư huynh cùng sở giật phong chi gian dương cung bạt kiếm không khí nàng vẫn là cảm giác được, không khỏi có chút đau đầu lên, mắt thấy màn đêm buông xuống, sở giật phong lại vẫn cứ không có rời đi ý tứ, nàng càng đau đầu. Đoan Mục Trường Thanh nhìn nàng ánh mắt trở nên cực nóng vô cùng. Tính tính nhật tử, hôm nay buổi tối nguyên bản là hán buổi chính mình. Thần sắc của nàng rơi vào Phượng Phi Ly trong mắt, Phượng Phi Ly đột nhiên trong lòng vừa đậu, liếc liếc mắt một cái vẫn luôn không đi sở giật phong, nảy ra ý hay, hôm nay buổi tối nếu là sở giật phong chính mình lưu lại nơi này, đến lúc đó ý ý hề nhi cùng sư đệ ở bên nhau. Sở giật phong nói không chừng một bị kích thích, hạ định quyết tâm lại giao đậu. "Ilia Nhi, thời gian không còn sớm, ngươi cũng sớm một chút đi nghỉ ngơi đi." Hắn đứng dậy, hoàn mỹ môi mỏng hơi câu, tuấn nhan mỉm cười, hướng tới Trần Lạc Ilya nói. Sở Dật Phong nhìn hắn một cái, sau đó sâu thẳm ánh mắt dừng ở Trần Lạc Ilya trên người, ánh mắt lóe lóe. Trần Lạc Ilya nhìn phòng trong thần sắc khác nhau ba nam nhân, khóe mắt dư quang đột nhiên nhìn đến Đại Hắc cùng Hắc Đế tử viện ngoại nhảy tiến vào, trong mắt sáng ngời, đột nhiên liền đứng lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu. Chỉ lo cùng các ngươi nói chuyện, đem đại hắc sự tình đều đã quên, đại hắc làm ta cho nó luyện đan, đều thúc dục rất nhiều lần, các ngươi đi trước nghỉ ngơi đi, ta đi trước cho nó đem đan luyện ra tới. Đại hắc nghe vậy thiếu chút nữa một cái lão đảo, có chút vầu ngư nhìn nàng. Nó khi nào tìm nàng luyện đan? Con thúc dục rất nhiều lần, nó chính mình vì cái gì không biết. Tân Lạc y sờ sờ đầu của nó, có chút ấy nãy nói, ngươi đừng nóng giận, ta cũng không phải cố ý quên. Mấy ngày nay không phải có việc gì thế, ta lập tức đi cho người luyện chính lả. Hác đế nhìn lướt qua phòng trong ba nam nhân, tuét miệng, đột nhiên mở miệng nói, còn có ta, đừng quên, cùng nhau luyện đi. Tân lạc ý gì hề nhìn không được khỏe mắt chịu chịu, trên mặt lại ý cười doanh doanh, sẽ không quên, luyện đại hác ta liền luyện người. Một bên nói chuyện, một bên dùng sức dùng sức xoa xoa đầu của nó. Hác đế ghét nhất người sờ đầu của nó, đặc biệt là nữ nhân. Hát mâu trung tinh quang trật lõe, liền phải đem nàng vực ra đi. Tần lạc y gì sớm buông ra tay đi ra ngoài. Sở giật phong cũng đứng dậy theo đi ra ngoài. Tần lạc y gì lấy ra đan lô, còn lộng không ít quý hiếm linh thực ra tới, thực mau dâng lên đan hỏa, thế nhưng thật là quyết định hiện tại luyện đan. Ta tới giúp người. Sở giật phong mỉm cười tiến lên giúp nàng, tuy rằng hắn sẽ không luyện đan, bất quá giống nhau tẩy thiết vẫn là không có vấn đề còn có thể giúp đỡ để một đệ độ vận. Phượng Phi Ly cùng Đoan Mộc Trường Thành trong mắt sắc bén chợt lóe rồi biến mất, nhìn đứng ở Y Y Nhi bên người Sở Dật Phong, tự nhiên không có khả năng làm Sở Dật Phong nhân cơ hội hướng Y Y Nhi đại hiến ơn cần, hai người cũng tiến lên hỗ trợ. Sau một lát cực có an ý đem Sở Dật Phong tế Ly Tần Lạc Y Y ở bên người. Sở Dật Phong ánh mắt trở nên từ lãnh, mắt Phượng trung một mặt tà tứ ám quang quét qua. Đại Hắc cùng Hắc Đế nhàn nhã ghé vào một bên, Mơ màng sắp ngủ. Tân Lạc Y Y cấp đại học luyện chính là Tuyết Thanh Đan, suốt luyện 8 canh giờ, đến ngày hôm sau buổi chiều mới thành đan. Đại học Hưng cao thải liệt cầm đan dược lăn qua lộn lại nhìn nhìn, sau đó thừa dịp Sở Dật phong trưa chuẩn bị, chạy đến thủ trạc không gian bên trong tu luyện đi. Y Nghi Nhi, đi nghỉ ngơi một chút đi. Nhi nàng luyện gần 10 cái canh giờ đan, hai má bị đan hỏa hấn đến tựa nở rộ đào hoa giống nhau nghĩ đến phía trước bởi vì sở giật phong sự tình lại là luyện đan lại là nóng lòng, hẳn là vài thiên đều không có nghỉ ngơi tốt, phượng phi ly lòng tràn đầy không tha, chỉ phải nghỉ ngơi tinh kế sở giật phong tâm tư, thúc dục nàng đi nghỉ ngơi. Còn có ta. Hắc Đế híp lại mắt nhắc nhở nói, ngươi qua mấy ngày lại nói, Đoan Mục Trường thanh chừng nó, cũng không nghĩ tần lạc y liễu bồi chính mình, tuy rằng thật lâu không có ôm nàng ôn hương nhuyễn ngọc thân mình thực sự có chút tưởng niệm. Chính là cái gì đều so ra kém nàng thân mình quan trọng, hôm qua cái buổi tối, nàng liền không nên khai lò lưỡi đàn, lại nói tiếp đều do bọn họ, nếu không phải bọn họ. Ý dì hề nhi như thế nào như thế? Sở giật phong trực tiếp đem tần lạc Ý dì kéo đi nội thất. Phượng Phi Ly cùng đoan một trường thanh ánh mắt tựa đao giống nhau nhìn hắn, quyết định nếu là sở giật phong dám không biết nặng nhẹ lưu tại Ý dì hề nhi phòng trong tư triển, nhất định phải hảo hảo giao hơn hắn một đốn. Sở Dật Phong Thục mau liền ra tới. Phượng Phi Ly hai người thần sắc lúc này mới đẹp chút. Trên 131 năm lấy tay người, mấy chục đạo thần hồng tự động thiên phúc địa vào ra, vẫn luôn lao ra gần 15 vạn dặm, mới ở một tòa hoang vắng trên đảo nhỏ hạ xuống. Đáng chết Hạ Chu Ly, một ngày nào đó ta muốn cho ngươi đẹp. Một thân thanh y Ly đơn hồng thần sắc phẫn nộ khó coi, tùy tay một chưởng, liền đem tiểu đảo chụp trầm một nửa. Hắn nữ nhi bị Hạ tím thần dùng tà kiếm hại chết, Hạ Trung Ly chết không thừa nhận, thậm chí còn không thừa nhận kia đem tà kiếm là Hạ tím thần, không biết xấu hổ trà đúa. Nói kia đem tà kiếm rõ ràng là giao trì tiên cảnh đồ vật, giơ kiếm chính là hắn nữ nhi, là nàng nữ nhi muốn giết con của hắn, lại sợ đã chịu thiên hạ tu sĩ chỉ trích, một bên giơ kiếm muốn giết hắn nhi tử, còn một bên dụng tâm hiểm ác làm cho thiên hạ tu sĩ mặt hạ tổ nào nói là con của hắn yếu hại nàng như thế đổi trắng thay đen, dứt khoát, tức giận đến hắn Dương Trường liền tiến lên cùng hắn hung hăng đánh một hồi, hủy hoại động thiên phúc địa hai tòa linh sơn. Xem Hạ Trung Ly đau lòng đến thiếu chút nữa học máu, hắn trong lòng mới hơi chút dễ chịu một chút. Lúc sau hai người lại giao đấu hơn thứ, tu vi đều ở sàn sàn như nhau, khó có thể phân ra thắng bại, hắn bị thương không nhẹ, đương nhiên Hạ Trung Ly cũng xuống dốc đến hảo, bị hắn đem ngũ tạng lục phủ đều cấp chấn bị thương. Trường môn Chúng ta vẫn là sớm một chút ly nơi này hảo, nơi này dù sao cũng là Động Thiên Phúc Điệu địa, địa bàn, vạn nhất hạ trung ly nổi lên cái gì ác độc tâm địa, chúng ta liền nguy hiểm. Giao Trì Tiên Cảnh vài tên trưởng lão đứng ở hắn bên người, thần sắc ngưng trọng nói: "Ta minh bạch." Đơn Hùng gật đầu, hắn thân là Giao Trì Tiên Cảnh trưởng môn, vốn cũng là cực thông minh một người, tâm cơ càng là cực kỳ thâm trầm, tuy rằng thương tâm nữ nhi ngộ hại, lý trí lại còn ở Nếu như bằng không hắn cũng sẽ không mang theo mọi người tới đến nơi đầy sa tránh động thiên phúc địa trung tâm khu vực. Đại gia nghỉ ngơi một chút, trong chốc lát chúng ta liền rời đi nơi này, hồi thông cảm thành đi. Hắn phất phất tay, sau đó một mình một người đi hướng tiểu đảo tối cao chỗ, hướng nơi xa nhìn ra xa. Nước biển xanh lam mênh mông bát ngát. Này phiến hải vực quá mức hiểm lánh, không nói yêu thú, liền một cái tu sĩ cơ hội đều không có là toàn bộ nam diện hải vực tương đối an toàn một mảnh khu vực, mấy chục vạn năm tới, bởi vì địa thế nguyên nhân, chưa từng có yếu tố từ lựa chọn từ nơi này công thượng đồng lai tiên đảo. Hạ Chu Ly, ngươi động tiên phúc điệu đã từng đã làm những cái đó nhận không ra người sự, đánh giá ai không biết đâu. Thật lâu sau lúc sau, đơn Hồng Hung Ác Nha hiểm lẩm bẩm. Hắn biết động tiên phúc điệu nội tình tâm hậu, cùng hắn giao chỉ tiên cảnh không phân cao thấp, nếu vì chính mình nữ nhi Thật sự khuynh toàn bộ giao trì chi lực đối phó động thiên phúc địa, khẳng định là lưỡng bại câu thương kết cục. Hơn nữa hai đại phái đánh nhau, khẳng định sẽ dẫn phát đồng lai tiên đạo đại chấn động, đến lúc đó những cái đó dụng tâm kín đáo người, chắc chắn mượn cơ hội này thu ngư ông thủ lợi. Hắn đơn hồng tuyệt không làm như vậy tổn hại người bất lợi đã sự tình. Nữ nhi thủ khẳng định đến báo, bất quá đến tìm cơ hội, đối phó động thiên phúc địa chỉ có thể dùng trí thắng được, không thể lực lấy. Nhìn sóng nước lóng lánh màu lam mặt biển, hắn ánh mắt dị thường sắc bén. Một đạo ngân quang đột nhiên ở dưới nước chợt lóe rồi biến mất. Nay khiến cho nhìn chằm chằm vào mặt biển đơn hồng chú ý, hắn thân mình vừa động, tựa như tia chớp đuổi theo qua đi. Nơi xa vài tên trưởng lão thấy, nhanh chóng trao đổi một ánh mắt, trong đó có hai người nhanh chóng theo đi lên. Đơn Hồng tuy rằng bị thương, bất quá hắn tu vi thực sự không yếu. Tử phụ thất gia đình tu vi làm hắn thực mau liền đuổi theo phía trước kia đạo ngân quang. Cư nhiên là một cái màu bạc cừu giai giao long yêu thú. Đương thấy rõ ràng phía trước ngân quang lúc sau, đơn hồng tốc độ chậm lại, trong mắt hiện lên một mạt tinh quang. Theo lý thuyết nơi này không nên sẽ có yêu thú mới lạ. Hắn thả chậm tốc độ, hai gã tử phủ tam giai trưởng lão thực mau đuổi theo đi lên. Đơn hồng một bên truy một bên trầm ngâm, đột nhiên trong lòng vừa động, ý bảo bọn họ cẩn thận không cần làm ra thêm âm rút dây động rừng. Vì không kinh động kia đầu mộc bạc cựu giai yêu thú, bọn họ chỉ rất xa đi theo, hơn nữa yêu thú phẩm giai cũng không cao, cho nên cùng ra hơn ngàn dặm, cơ nhiên vẫn luôn không có phát hiện mặt sau theo nhân loại tu sĩ. Mộc bạc giao long yêu thú vào một đạo sâu đậm hẻm núi bên trong, bảy chuyển nhập quai lúc sau, biến mất ở sai tung phức tạp hẻm núi bên trong, không bao giờ gặp lại bóng dáng.